Ám ách tiếng nói chung mang theo một tia quen thuộc, nhìn kia một bộ bạch gì đi trong đầu nhấp nháy mà qua lại là mới vừa mua sân khi, kia một chân dấm không khi cứu chính mình bóng trắng. Chẳng lẽ, Phượng Thiên Vũ nhìn nhiều cái này nam tử liếc mắt một cái, dung nhan như cũ không rõ ràng lắm, nhưng là kia thân ảnh lại là lơ đãng cùng trong đầu kia một mạt bay vút mà qua thân ảnh chậm rãi trung hợp. Ngươi xem ta, ta nhìn chầm chằm ngươi. phượng thiên vũ liền như vậy cùng kia bạch đi đi hả nam tử ngóng nhìn một lát thoáng dùng sức rút tay mình về ngươi nếu đi được động theo ta đi phòng bếp nhỏ phòng bếp cách vách có cái phòng trống bãi một cái thao tắm hơn nữa khoảng cách đảo tòa phòng có điểm khoảng cách không sợ đánh thức bất luận kẻ nào phượng thiên vũ nói xoay thân thoáng dừng lại bước chân thấy kia nam tử ngồi dậy rơi xuống đất đi theo nàng phía sau mãi cho đến phòng bếp nơi điểm phòng bếp nội đèn dầu sau phượng thiên vũ mới vừa rồi lần đầu tiên thấy rõ cái này đột nhiên rơi xuống ở trong sân bạch lý lìa nam tử lớn lên bộ dáng gì trắng nón màu da mặt trái xoan hơi hơi dơ lên lông mày hiển lộ người này không kềm chế được lưu ly sắc đồng tử dạng đạm mạc ánh sáng mím chặt cánh ngôi cao thẳng mũi cái này nam tử ngũ quan tinh xảo lại không hiện nữ tướng hỗn hợp ở bên nhau vừa lúc hảo cho người ta một loại thực mỹ lại không mị cảm giác thon dài thân hình thẳng thắn cuộc sống Tuy rằng nhìn như đơn bạc thân mình lại cho người ta một loại cứng cỏi đĩnh bạc. Hiên viên lâm ba người dung mạo tính ra đều là thượng đẳng tư sắc, nhưng cùng trước mắt này bạch đi nam tử so sánh với lại là kém rất nhiều, không ngừng một bậc. Phượng Thiên Vũ trong lòng thở dài, chính mình vận khí thật đúng là không tồi, nửa đêm tỉnh lại còn có thể nhìn đến một cái đại Mỹ Nam, chính là lệnh điểm, lại thắng ở đối nàng không có ác ý. Thu hồi đánh ra ánh mắt, Phượng Thiên Vũ động thủ nhóm lửa nước cấm. Phao một ly táo đỏ đường đỏ thủy, đem bánh gạo nhiệt đoan đến phòng bếp trên bàn nhỏ. Người mất máu không ít, uống lên táo đỏ đường đỏ thủy sau sẽ thoải mái điểm. Đem cái ly đặt ở bạch lý dì ở Mỹ Nam trước mặt, Phượng Thiên Vũ xoay người đi tăng thêm xài hỏa, nhân tiện điểm đèn dầu đến phòng nhỏ. Đem thùng gô lăn đến giữa sân phóng hảo, thoáng rửa sạch sẽ sau, ngã vào non nửa thau tắm nước lạnh, chỉ chờ nước ấm khai sau, chậm rãi điều chỉnh độ ấm, đến nội đổ vật ăn không ăn. Đó chính là đối phương sự tình, dù sao nàng có thể giúp đều giúp. Phượng Thiên Vũ ở bận rộn, đợi đến nước gấm đều chuẩn bị tốt lúc sau, nhìn nhìn lại kêu bạch đi hề nam tử trước người trên bàn, điểm tâm mâm đã không, cái ly chung nước đường cũng uống xong, cuối cùng chưa từng uổng phí nàng một phen tâm ý. Nước gấm đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi có thể đi dùng. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai hướng trong nổi thêm nước lạnh thiêu, chỉ chỉ trong viện tàu tám. Ta bước đầu khi, cần thiết chân chuồng. Ngươi làm ta ở trong viện, An đồ vật uống lên nước đường sau, nguyên bản nghẹn ngào thanh âm cũng khôi phục lại, người này thanh âm cùng hắn bộ dáng giống nhau, thực mỹ, như nước suối len keng. Phượng Thiên Vũ không khỏi mắt trợn trắng. Ta trong bụng hài tử đều đã hai tháng, ngươi băn khoăn bất quá là nhiều lo lắng. Nói nữa, ngươi cởi quần áo vào thao tám, trong viện ánh sáng vốn là tối tam, lỏa lô ở trên mặt nước thân mình ta nhưng thật ra sẽ ở vì ngươi thêm thủy là lúc nhìn đến, cái khác địa phương. ta nhưng không có ban đêm coi vật năng lực, ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải. Trắng ra lời nói, không lưu tình chút nào mặt phản bác, Phượng Thiên Vũ là thật sự không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc hiện đại khi đó, Internet tin tức dữ dội bành trướng, các loại Mỹ nam chân dung lại không phải không thấy quá, tuy rằng không thể không thừa nhận người nam nhân này so với bọn hắn đẹp, nhưng nàng còn không đến nhìn thấy là cái nam trình độ liền nhào lên đi. Đương nhiên, lần đó không tính. Đó là thân trung mị dược mới có thể như thế, nàng bất quá là thân bất do kỷ. Bạch Lý Ghiền Nam tử ngóng nhìn Phượng Thiên Vũ hai tròng mắt, nhìn ra được nàng cũng không phải vui lùa là thật sự không thèm để ý này đó. Như vậy không thể nghi ngờ làm hắn rất là ngoại ý muốn rất nhiều, thế nhưng không tự giác tránh đi nàng thản nhiên tầm mắt, xoay người tới rồi trong sân. Thử thử Thủy Ôn, độ ấm ngoại ý muốn vừa và tốt, lại thấy hắn từ trong lòng móc ra một cái bình xứ. đem trong bình màu trắng ngà chất lỏng toàn độ ngã vào theo tắm bên trong, trong nháy mắt, khiến cho thanh triệt mặt nước nhuộm đấm thành màu trắng ngà, tản ra nhàn nhạt như hoa lan giống nhau thanh hương phiêu tán mở ra. Bạch Ý rìa Nam tử bàn tay đến đai lưng chỗ hơi hơi một đốn, quay đầu lại nhìn về phía vừa lúc chỉnh lấy hạ dựa vào khung cửa chỗ khoanh tay trước ngực, một bộ ngồi xem trò hay bộ dáng vượng thiên vũ. Đặc biệt trên mặt nàng dạng kia một độ nghiền ngẫm ý cười lại là làm hắn dưới chân có như vậy vài phần chột dạng, lô thai mạc danh đỏ. Người đi vào nấu nước, đợi lát nữa ta phải dùng. Mang theo một tia không dễ cảm thấy khàn khàn, Bạch Y Nhi nam tử đã mở miệng, chẳng sợ trên mặt treo như thế nào bình tĩnh biểu tình, đôi mắt lại là tránh đi Phượng Thiên Vũ nhìn thẳng, giấu đầu lòi đuôi ngụy trang, hắn lại là thẹn thùng. "Ân, ta đi thêm căn tủi lửa." Phượng Thiên Vũ muôn cười, Lại vẫn là nhìn xuống. Ngạo kiều. Nay có tính không là ngạo kiều. Phượng Thiên Vũ trong lòng vụng trộm nhạc lại vẫn là vào phòng bếp, bỏ thêm mấy cây củi lửa sau. Lần thứ hai chuyển tới cửa, lại thấy kia một thân bạch y hay bãi ở thau tắm bên trên giá, người lại đã là ngâm mình ở trong nước. Động tác thật đúng là mau thật là đáng tiếc, không nhăn phúc. Mỹ Nam ngồi ở thau tắm bức độc, đưa lưng về phía Phượng Thiên Vũ phía sau lưng thượng một chi bẻ gãy mũi tên chắt ở thịt. một cổ máu loang theo miệng vết thương chảy ra, nhỏ giọt ở theo tắm chung nước ấm, phai nhạt vài phần trong nước màu trắng ngà. Phượng Thiên Vũ đi lên trước, Mỹ Nam cũng mở nhắm chặt con ngươi cùng nàng đối diện. mũi tên, ta giúp ngươi rút ra, như vậy phương tiện ngươi bước độc hình như có vài phần ngoài ý muốn, Mỹ Nam lại vẫn là gật gật đầu. này đoạn mũi tên vẫn luôn ở miệng vết thương, hắn tay lại với không tới, nếu này đây nội lực bước ra tới, hao phí thời gian quá dài. Hiện giờ Phượng Thiên Vũ đề nghị vì hắn rút ra mũi tên, lại là hắn cầu còn không được sự tình, liền cũng chưa từng cự tuyệt Phượng Thiên Vũ hảo ý. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. A A người dùng di động tỉnh đến em mở đọc. A. mươi 46 tố ngàn khinh. Mũi tên có gai ngược, rút mũi tên yêu cầu đem chung quanh thịt cắt ra, ngươi đi tìm đem truy thủ tới. truy thủ, ta tùy thân mang theo. Phượng Thiên Vũ cong lưng. Đem cột vào cẳng chân chỗ thủy thủ rút ra ở Mỹ Nam trước mặt dơ dơ lên. Gần nhất lưu Trấn không yên phận, mà ta chỉ là nữ tử, chuẩn bị điểm phòng thân vũ khí không quá. Phượng Thiên Vũ mở miệng giải thích chính mình tùy thân mang thủy thủ nguyên do, trực tiếp đem đặt ở sân giá gỗ thượng cán bột tiểu gậy gộc đưa cho Mỹ Nam, cán nó, sẽ dễ chịu điểm. Mỹ Nam nhàn nhạt gật gật đầu, theo lời tiếp nhận Phượng Thiên Vũ truyền đạt cán bột côn, đem chi cán sau. Ý bảo Phượng Thiên Vũ có thể động thủ. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không đội mà lập tức động thủ, mà là trước quan sát một chút kia chi mũi tên trạng hướng sau lại rút, lại phát hiện này mũi tên muốn lấy ra cũng không bất luận cái gì mưu lợi phương pháp, chỉ có thể sống sờ sờ đem thị tắc ra, nếu không chắc chắn tạp ở cơ bắc bên trong, tùy ý rút mũi tên tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều. Ai, xem gia vị này Mỹ Nam Nhi là muốn ăn chút đau khổ. phượng thiên vũ cầm trùy thủ dùng rượu mạnh tiêu độc qua sau bắt đầu hoa khai ra thịt hết sức chăm chú một đao đao rơi xuống hết sức có khả năng tránh đi khả năng thương đến gân cùng chưa từng thương đến mạch máu đem đoạn mũi tên rút ra tới tức khắc máu từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra mang theo giày đặc tanh hôi vị nhỏ giọt ở thau tắm bên trong tuy rằng hạ đao số lần so nhiều nhưng ít nhất khống chế đổ máu lượng này cũng ít nhiều nàng đao công lợi hại tuy là lần đầu tiên giúp người khác rút mũi tên nhưng tốt xấu kết quả không tồi rút ra kết thúc mũi tên lúc sau dư lại liền dễ làm nhiều thêm hai lần nước gấm lúc sau mỹ nam cũng ngay sau đó thu công có chút mệt mỏi ngồi ở thau tắm trung làm phượng thiên vũ từ hắn túi gáo lấy ra cầm máu dược vì hắn tô lên sau đó xả một đoạn băng gạc vì hắn băng bó miệng vết thương một phen lăn lộn xuống dưới lại là qua hơn một canh giờ mắt thấy lại quá một canh giờ hôm nay liền phải sáng nhiễm huyết quần áo là không thể xuyên Phượng Thiên Vũ tìm một bộ người hầu quần áo cấp đối phương, đem có thể phát hiện dấu vết để lại đồ vật giống nhau tiêu hủy, thiêu hủy kia một thân nhiễm huyết bạch tí Nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mà rước lấy không cần thiết phiền toái, Hết thể quay về tại chỗ lúc sau, Phượng Thiên Vũ cũng mệt mỏi đến quá sức, trên người thế nhưng có chút dính nhớp, thực không thoải mái. May mắn trong nồi còn có nước ấm, đợi lát nữa chính mình đến phòng nhỏ tắm rửa. Đổi thân quần áo sau trở về phòng ngủ nhưng thật ra sẽ không không thoải mái. Phượng Thiên Vũ lau một phen mồ hôi trên chán, cả người mồ hôi nóng đầm địa, quả nhiên, mồ hôi dính nhớp cảm giác chính là thảo người ghét. Ta thiếu ngươi một tân tình, về sau ta sẽ còn. Ta danh tố ngàn Khuynh." Thanh lanh tiếng nói rơi xuống, mang theo một trận thanh phòng, như tới khi giống nhau đột nhiên, đi được cũng là như vậy tùy ý. Tố ngàn Khuynh." Xem ngọc sắc nhân gian. Tố bàn đu dây khuynh, sao? Khá tốt nghe tên, rất xứng đôi. Chỉ là, nay cái gọi là nhân tình còn không còn lại là không sao cả, dù sao cứu hắn cũng bất quá là nhất thời hứng khởi thôi. Hơi chút xúc rửa một chút thân mình, xóa kia một thân dính nhớp cảm giác, Phượng Thiên Vũ thay đổi bộ khô mát quần áo trở về phòng. Tam nhi như cũ ngủ thật sự thục, quân xúc thành một đoàn, dường như một con ngủ say miêu nhi lệnh người nhịn không được muốn trêu đùa nàng. Phượng Thiên Vũ như vậy suy nghĩ, cũng như vậy làm, vươn ra ngón tay đầu chọc chọc kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, veo một tiếng nhịn xuống tiếng cười, khỏe môi lại là hơi hơi dơ lên. Phượng Thiên Vũ không cấm cười chính mình ấu trĩ, ngay sau đó nhẹ nhàng nằm xuống thân mình, cùng Tam Nhi đầu dựa vào đầu, bế mắt nghỉ tạm. Phu nhân, trong nhà tao tặc, phòng bếp nơi đó lưu làm sáng nay dùng điểm tâm không rớt. Phượng Thiên Vũ mới vừa rửa mặt xong, An Nhi liền nhíu mày đi đến. Một mở miệng đó là như vậy một câu. Phượng Thiên Vũ tự nhiên biết điểm tâm là như thế nào không đến, nhưng nàng cũng không thể giải thích. Không liền không có, bất quá một chút điểm tâm mà thôi, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Phượng Thiên Vũ ngồi xổm xuống thân mình vì tam nhi sửa sửa vá áo, không để bụng nói. Phu nhân, ngày sao lại có thể làm như không sao cả sự. Tối hôm qua gặp tặc cư nhiên cũng chưa người biết, vạn nhất kẻ cắp gan lớn chạy đến nhà chính tới. kia nhưng làm thế nào mới tốt? Không được, phu nhân, chúng ta cần thiết lại chiêu mấy cái hộ viện người gác đêm, quá không an toàn. An Nhi hơi hơi sắc mặt trắng bệnh nói, nghiễm nhiên chính là chính mình ở dọa chính mình. Trước kia như thế nào liền không phát hiện An Nhi ái suy nghĩ vớ vẩn, bất quá hồi tưởng một chút, dĩ vãng trụ địa phương cũng hảo, đều có rất nhiều người ở, không giống giờ phút này đổi đến chính mình ra nơi này, nạc đại sân liền như vậy thiếu thiếu vài người ở. cũng khó trách sẽ hiển lộ ra như vậy ngoài ý muốn thần xác Chỉ là, nàng không thích sự tình chưa từng phát sinh liền lung tung suy đoán, còn một cái kính hướng chỗ hỏng tưởng người lưu tại bên người. Như vậy chẳng nhưng sẽ làm nàng tâm tình không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng nàng tư duy phương hướng. Chẳng sợ có như thế nào không tốt liên tưởng, chính mình biết liền vậy là đủ rồi, đừng nói ra tới chọc người phiền, như vậy hư thói quen tuyệt đối không được. An Nhi ngươi nếu là bởi vì chuyện như vậy cảm thấy sợ hãi vẫn là chính mình thu thập đồ vật trực tiếp hồi vui mừng cư đi ngươi biết ta sẽ không ngăn ngươi huống chi ngươi vốn chính là vui mừng cư nha hoàn không cần thiết đi theo ta phu nhân an nhi là trưởng quầy tặng cho ngươi thị nữ lúc trước mua nô tỷ là lúc liền nói quá nô tỷ chủ nhân chỉ có ngươi không phải vui mừng cư an nhi đỏ hốc mắt quỳ xuống ánh mắt kia thực thương tâm thực quật cường thực xin lỗi Phu nhân, ta không nên đại kinh tiểu quái, thỉnh phu nhân không cần đuổi nô tỷ rời đi. An Nhi nói lại là hướng Phượng Thiên Vũ dập đầu, đem mặt đất khái đến bang bang vang. An Nhi, ngươi này xem như ở uy hiếp ta sao? Phượng Thiên Vũ trầm thành, lại là dọa tới rồi An Nhi. Không có, nô tỷ không dám uy hiếp phu nhân, không dám. Nô tỷ chỉ là, chỉ là, chỉ là không nghĩ rời đi phu nhân, còn thỉnh phu nhân không cần đuổi nô tỷ rời đi. Nô tỳ về sau tuyệt đối sẽ không lung tung phỏng đoán, ảnh hưởng phu nhân tâm tình, sẽ không. An Nhi kinh hoàng thất thố giải thích, đầu cũng không khái. Làm phong bếp đem sớm một chút đưa lại đây đi. Ách An Nhi sửng sốt, ngửa đầu nhìn phượng Thiên Vũ. Như thế nào? Còn muốn buồn phu nhân thỉnh ngươi đi? Không, nô tỳ lập tức liền đi thu xếp. An Nhi lập tức đứng dậy đẩy ra đi an bài bữa sáng công việc, trong lòng lại là âm thầm cảnh cáo. Loại chuyện này tuyệt đối không thể lại có lần sau. Mẫu thân, người rõ ràng không có sinh khí, vì cái gì muốn dọa An Nhi tỷ tỷ? Tam Nhi nhìn chạy đi An Nhi, khó hiểu hỏi. Tam Nhi vì cái gì cảm thấy ta là ở dọa An Nhi? Phượng Thiên Vũ cười hỏi. Nếu là mẫu thân thật sự sinh khí, hẳn là sẽ không theo An Nhi tỷ tỷ nói như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp đuổi đi đó là, chính là mẫu thân không có nha. Tam Nhi chốc trước mắt. Rất là nghiêm túc trả lời. Tiểu tử này, không cần như vậy hiểu biết nàng được không? Như vậy làm nàng thực không có cảm giác thành tựu ra. Mẫu thân, ngươi không nói là tán đồng tam nhi nói sao? Là là là, tán đồng tán đồng, ta đích sắc không có thật sự sinh khí. Phượng Thiên Vũ quát quát tam nhi cái múi, tức giận đáp Mẫu thân nếu không có thật sự sinh khí, lại vì cái gì muốn dọa an nhi tỷ tỷ Ta không hiểu, mẫu thân có thể giải thích cho ta nghe sao? Nên nói như thế nào đâu Ta sở dĩ như vậy do nàng Gần nhất nếu là nàng buồn không muốn đại ở ta bên người Vậy cho nàng một cái rời đi lý do Thứ hai sao Nếu là nàng thiệt tình muốn lưu lại Lại không thể có nghe phong chính là vũ hư tật xấu Tuy rằng phòng ngừa chu đáo không sai Nhưng quá mức lo lắng liền không Cái này tất yếu Nếu là không hơi chút ngăn lại một chút Luôn là lúc kinh lúc giống Chẳng lẽ không phải muốn làm cho ra trạch không yên chương 47 đêm ly lưu chấn. Tam Nhi cái hiểu cái không, mơ hồ chung lại dường như minh bạch điểm cái gì. Nhưng bạn nhất thật sự có người xấu đâu. kia An Nhi tỷ tỉ, tỉ lo lắng cũng không sai nha. Ta chưa nói sai, chỉ là, có một số việc có thể hơi chút biến báo một chút xử lý phương thức, mà không phải như vậy thần hồn nát thần tính, chính mình dọa chính mình, biết không? Nga! Tam Nhi gật gật đầu, mặc kệ hiểu hay không. Hắn lại là nghiêm túc nhớ kỹ. An Nhi thực mau liền bên ngoài thính trên bàn dọn xong cơm điểm. Hai người phân sớm một chút không cần quá phức tạp, hơi lạnh cháo trắng rau xảo chính thích hợp cái này ngày mùa hè thời tiết. Mới vừa rồi dùng quá sớm một chút, lại là có khách nhân, chỉ là cái này khách nhân lại lệnh phượng thiên vũ cao hứng không đứng dậy. Không biết thế tử đại gia Quang Lâm, dân phụ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Như thế nào? Hay là không chào đón ta? hiên viên lâm ngồi xuống trước bàn quét mắt còn chưa dùng xong sớm một chút cười nói ngươi này tiểu thái thoạt nhìn nhưng thật ra rất không tồi vừa lúc có điểm ăn uống ngươi đi an bài đi đúng vậy phượng Thiên vũ ý bảo an nhi đi chuẩn bị một phen tuy không biết hiên viên lâm đến đây có gì phải làm sao khá vậy không cần thiết chọc giận hắn chỉ có thể lẳng lặng ngồi nhìn hắn hưởng dụng cháo trắng rau xào, thỉnh thoảng nhướng mày thử qua sở hữu tiểu thái bên này hiên viên lâm ăn Ngoài cửa hộ viện lại lánh vào được hai người, đúng là hộ thượng thần cùng doãn câu trên. Lâm, ăn cái gì đồ vật ăn đến như vậy có hứng thú, sáng nay kia một bản phong phú sớm một chút đều không thấy ngươi ăn đến như vậy thích ý. doãn câu trên mặt mày mang cười treo chọc nói, hộ thượng thần lại là hơi mang xin lỗi hướng tới phượng thiên vũ cười cười, cùng ngồi xuống hiên viên lâm bên cạnh người. Giống như cũng không có gì đặc biệt, hay là hương vị đặc biệt. Xem ngươi ăn đến ta cũng đói bụng. Phu nhân hẳn là không ngại chúng ta cùng hưởng dụng đi. Doãn câu trên cười hỏi Phượng Thiên Vũ, nàng lại là nhìn không ra hắn trong lời nói có cái gì ngượng ngùng. Hộ công tử nếu là không chê cũng cùng nhau đi, dù sao này tiểu thái làm không ít. Đã hai người muốn tại đây ăn sớm một chút, không đạo lý rơi xuống hộ thượng thần, Phượng Thiên Vũ còn không bằng trước mở miệng. Hảo! Hộ thượng thần gật gật đầu, cười đến có điểm đốc An nhi, lại lấy điểm tiểu thái. Vì hai vị công tử chuẩn bị lệnh cháo đi. Nặc. Nhìn ba người như vậy có hứng thú ăn cháo trắng rau xảo sớm một chút. Phượng Thiên Vũ có chút không hiểu được này. Ba người chạy này tới rốt cuộc là vì sao? Chờ đến ba người đều ăn xong triệt hạ chén đũa lúc sau. Hiên viên lâm ba người rồi lại cái gì đều không nói cũng không làm cáo từ rời đi. Làm Phượng Thiên Vũ có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, cảm giác. Này ba vị sáng sớm chạy này tới là làm gì? Liên vi trộn lẫn cơm sớm một chút. Không thể hiểu được qua. Không hiểu được ba người mục đích, Phượng Thiên Vũ cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở mặt trên, mà là tìm tới An Nhi, dò hỏi hôm qua vài thứ kêu bán của cải lấy tiền mặt trả uống. Đồ vật trên cơ bản đã tìm được rồi người mua, chỉ chờ buổi trưa người tới mang đi đồ vật, tiền trao cháo múc. Phu nhân, đồ vật tổng cộng bán 5.000 lượng bạc trắng. Dựa theo ngài ý tứ, bốn chương ngàn lượng 10 chương trăm lượng, đây là sở hữu ngân phiếu thỉnh thu hảo. Buổi trưa tới một cái trung niên nam tử, đem năm chương ngàn lượng ngân phiếu giao cho Phượng Thiên Vũ, nhìn ngân phiếu thượng cả nước thông dụng thương thông tiền trang con dấu Phượng Thiên Vũ vừa lòng gật gật đầu, đem ngân phiếu thu hảo. Có thể bán được như vậy nhiều tiền, rất nhiều đều là bởi vì kia đôi lễ vật chúng có không ít thượng đảng dữ liệu, trong đó liền có một gốc cây ngàn năm nhân sâm. kia mới là lễ vật trung quý trọng nhất đồ vật. Nếu không có như thế, sao có thể bán được như vậy cao giá cả? Đương nhiên, cái khác đồ vật cũng không kém, tuyệt đối là gia đình giàu có dùng được với thứ tốt, chỉ tiếp, đối phượng thiên vũ tới nói, lại là có chút không dùng được, xa xỉ điểm, còn không bằng ngân phiếu lợi ích thực tế. tiễn đi đối phương, phượng thiên vũ trở về phòng đem ngân phiếu thích đáng thu được bên người bằng ra túi tiền chung, không thấm nước lại bên người. Chẳng sợ gặp gỡ sự tình gì, có này bút ngân lượng cũng đủ nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc trước ở đường Thủy Thôn Tiểu Viện làm cho nước canh, Phượng Thiên Vũ vẫn chưa đem tiên thảo đông lạnh chế tác phương thức báo cho Lưu Đại Thẩm. Cái này phát hiện là vì rời đi Lưu Trấn Sau, cho chính mình dự Lưu Mưu sinh thủ đoạn. Cứ việc như thế, Phượng Thiên Vũ vẫn là dạy dỗ mấy thứ nước đường điều chế phương thức, thậm chí còn lộng song xuôi quý trái cây, điều chế thành đặc biệt khẩu vị trà sữa. Đem tồn tại hầm băng chung khối băng mang tới ướp lạnh sau bán, nhưng thật ra giải ngày mùa hè thời tiết nóng. Bởi vì giá cả không tính quý, mỗi người đều tiêu phí đến khởi, một ly ly bán nhưng thật ra bán thật sự mau, liên quan điểm tâm đều bán đến nhiều chút. Mỗi ngày, trừ bỏ phí tồn ngoại, lưu đại thẩm đều đem tránh đến tiền cấp Phượng Thiên Vũ tặng qua đi, bởi vì nàng không biết Phượng Thiên Vũ sẽ ở khi nào rời đi, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tận khả năng cho Phượng Thiên Vũ trợ giúp Phượng Thiên Vũ cũng không nói nhiều cái gì, đem tiền thu. Một tháng thời gian trong trước mắt, bình thản bụng cũng đã là phồng lên một cái rất nhỏ độ cung, này thai đã ổn, qua đầu 3 tháng ổn định kỳ, mà nàng cũng chuẩn bị rời đi lưu trấn. Tại đây một tháng, hiên viên lâm ba người trừ bỏ mỗi ngày tam cơm đến nhà nàng báo danh ở ngoài, lại là dùng quá đồ ăn sau liền rời đi, nhưng thật ra không có cái khác gì thường hành động. cũng không biết có phải hay không bởi vì ba người thường xuyên lại đây duyên cớ, này một tháng qua lại là quá đến phá lệ bình tĩnh, liên quan lưu Trấn cũng khôi phục đến đã từng bình tĩnh nhật tử. Chỉ là, này bình tĩnh lại bất quá là biểu tượng. Tháng này, kinh thành bên kia khẩn trương hơi thở cũng lan tràn đến cái này nho nhỏ lưu trấn ngay cả các ba cánh đều mơ hồ chung cảm giác được có chút không tầm thường, lại thêm chi nghe tới những cái đó nghe đồn, chẳng sợ ai cũng chưa nói. Nhưng tâm lý đều rõ ràng, Kim Lăng Quốc Thiên Tướng muốn thay đổi. Chỉ là, hôm nay vô luận như thế nào biến, bọn họ cũng bất quá là nho nhỏ ba cánh, chỉ cần mặt trên có thể làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử, duy trì ai đều không có quá lớn quan hệ. Tám tháng sơ tam, thời tiết sáng sủa. Tương so với ban ngày oi bức, buổi tối lại là ngoài ý muốn mát mẻ. Giờ Hợi phương đến, đã là thu thập thỏa đáng hành lễ phượng thiên vũ khoác một cái áo choàng. đem mũ che lấp sợi tóc, mang theo Tam nhi lên xe ngựa. Điều khiển xe ngựa người là Phượng Thiên Vũ Thác Lưu Đại Thẩm đi tới gần chấn nhỏ ngầm tìm tới, chẳng sợ liền an nhi đều lén gạt đi chưa đem việc này báo cho. Ngày hôm trước buổi tối, hộ thượng thần nói tối nay bọn họ muốn đi ngàn hy sơn trang mừng thỏ, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi tuyển ở tối nay rời đi. Vì tối nay có thể đi được thuận lợi, sớm đã tống cổ hộ viện nghỉ tạm, hơn nữa dùng mê hương làm mọi người ngủ đến càng thủ. chỉ là ở trong phòng lưu lại ra ngoài sợi, phân phó An Nhi đám người giữ nhà, hơn nữa báo cho trong khoảng thời gian này nàng không ở khi Lưu Đại Thẩm một nhà phụ trách sân công việc, còn có cùng vui mừng cư hợp tác. Hôm nay phải rời khỏi Lưu Trấn sự, Lưu An một nhà là biết đến, nguyên bản muốn tới đưa lại là bị nàng tự tuyệt. Đen nhánh đêm, xe ngựa chậm rãi xử ra Lưu Trấn, rời đi cái này đãi hơn 3 tháng Trấn nhỏ, ở Lưu Trấn một tháng. Phượng Thiên Vũ sớm đã tuyển hảo muốn đi địa phương, đó là Kim Lăng Quốc phương nam nhất phồn hoa đô thị, Bích Lăng Thành. Toàn bộ Kim Lăng Quốc trung bị dự vì tiểu kinh thành phồn hoa đại thành. Hoan Ninh Nhanh Nhất, Nhất Hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. it it người dùng di động thỉnh đến em mở đào. it chương 48 nửa đường đêm chặn giết. Tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị. Biến xem Kim Lăng Quốc nội. Bình Lãng thành bốn phương thông suốt giao thông cùng với hợp lòng người khí hậu, còn có sản xuất đặc sản, đều tuyệt đối là có không tồi trù nghệ Phượng Thiên Vũ an cư lạc nghiệp hảo địa phương. Mấy ngàn lượng bạc, khai cái tiểu mặt tiền cửa hiệu nuôi sông chính mình một nhà hẳn là không khó khăn. Mang theo tốt đẹp tương lai cấu tứ, xe ngựa đạp bóng đêm lái khỏi lưu trấn. Tam Nhi nhưng sợ hãi. Trong xe ngựa, Phượng Thiên Vũ ôm Tam Nhi nho nhỏ thân mình hỏi, chỉ cần mẫu thân tại bên người, Tam Nhi cái gì đều không sợ. Chờ Tam Nhi lớn, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân, sẽ không làm mẫu thân lại như vậy nửa đêm rời đi. Tam Nhi bỏ lên thân tới ôm Phượng Thiên Vũ cổ đáp. Hai tử tâm chính là mẫn cảm, nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Tam Nhi vẫn là cảm giác ra một ít vi diệu không khí. Hảo, ta chờ Tam Nhi lớn lên bảo hộ ta. Phượng Thiên Vũ cười đến ôn nu, Tam Nhi tuy không phải thân sinh, nhưng hắn không muốn xa rời hắn hiểu chuyện. Lại là làm nàng đau nhập trong lòng, không thể so thân sinh kém nhiều ít. Đem Tam Nhi ôm vào trong lòng, hống hắn ngủ hạ. Nay đi biển Sinh Thành, trạm thứ nhất đó là Lâm Dương Thành. Ở nơi đó chuyển thủy lộ đi trước biển xanh Thành sẽ an toàn điểm cũng nhanh chóng điểm. Bất qua ở tới Lâm Dương Thành phía trước, còn có 3 ngày lộ trình. Mà này đi trên đường lại là trải qua 3 tháng trước kia chỗ địa phương, khoảng cách tín Nghĩa Sơn 10 dặm chỗ Chùa Triền. kia chỗ làm nàng hốt hoảng lạc trốn địa phương giờ sửu canh ba nửa đêm tiếng chuông gõ vang gõ tỉnh thiển miên trung phượng thiên vũ sốc lên cửa sổ xe vải mảnh khi đập vào mắt lại là kia một mảnh quen thuộc rừng trúc lay động lướt qua rừng trúc có thể thấy được chùa triền ngọn đèn dầu linh tinh mấy cái sáng lên ở trong bóng đêm phảng phất giống như nói rõ đèn giống nhau hấp dẫn phượng thiên vũ đôi mắt tay lại là vô ý thức xoa hơi hơi phồng lên bụng ngây người đêm gọi ta đêm Trong thấp dụ hoặc tiếng nói xuyên thấu mông lung ký ức tại đây phiến cảnh sắc hạ bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, luôn cuống vượng thiên vũ nỗi lòng. Đây là cái gì? Vì cái gì sẽ có như vậy ký ức? Đêm? Là người kia sao? Chính là, vì cái gì? Hắn không phải muốn giết nàng diệt khẩu sao? Chính là, bất thình lình ký ức lại là cái gì? Chua trên tiếng Trung xa xưa mà lâu dài gõ vang, phỏng tử gõ khai phượng thiên vũ phong ấn ký ức. đức quang hình ảnh chung thấy không rõ dung nhan nam nhân khẽ nhúc nhích cánh môi tựa hồ nói chút cái gì nhưng nàng duy nhất nhớ rõ đó là hắn nói muốn gọi hắn đêm là đêm đó kia phiến mê ly gian còn sót lại ký ức sao phượng thiên vũ phân không rõ cũng không nghĩ phân rõ Sớm tại ngày ấy vui mừng cư trước nhìn theo hắn rời đi bóng dáng trời xanh liền đã chú định nàng cùng hắn vô duyên đi nếu không cũng như thế nào chỉ đưa nàng một cái bóng dáng phượng thiên vũ Bất quá là thình lình xảy ra trong trí nhớ không thể hiểu được ônu, ngươi có thể nào vì thế rối loạn tâm? Thật là cái ngu ngốc. Phượng Thiên Vũ gõ gõ chính mình đầu, thầm mắng chính mình vô năng. Mặc kệ kia đoạn ký ức rốt cuộc sao lại thế này, đều không phải nàng nên so đo. Con ngựa hí vang thanh bỗng nhiên vang lên, xe ngựa chợt dừng lại, Phượng Thiên Vũ đột nhiên không kịp phòng ngựa hướng phía trước đánh tới, bảo vệ trong lòng Ngực Tam Nhi, lan đến một bên trong chăn. nhưng thật ra chưa từng lộng thương chính mình còn không đợi nàng mở miệng do hỏi sao lại thế này liền đã chuyển đến hoảng sợ thanh âm các ngươi là ai không đừng giết ta a sa phu tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng với một đạo máu loang bắn tung tóe tại màn xe thượng phát ra nặng nghề phúc thanh tam nhi sớm bị bừng tỉnh rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp tuy rằng nho nhỏ thân mình run run rẩy lại dị thường kiên định ôm phượng thiên vũ thân mình một bộ bảo hộ tư thái, một phen trường kiếm đẩy ra màn xe, trong bóng đêm đập vào mắt đó là một cái che mặt hắc y, y. Ừ, nhân tay cầm nhiễm huyết trường kiếm, lạnh lùng nhìn phượng thiên vũ, ánh mắt không gợn sóng, chậm rãi dơ lên trường kiếm chiều nàng đâm tới, mắt thấy này trường kiếm khoảng cách phượng thiên vũ cổ chỉ có một lóng tay chi khoan khi, kia hắc y ừ, nhân đôi mắt đột nhiên chừng lớn, mang theo không cam lòng thần sắc tái tiến thùng xe, nắm chặt trường kiếm chưa từng buông tay, lại là chết đi một chút. Chỉ là làm mũi kiếm xoa phượng thiên vũ cổ, tức chặt đứt nàng một lọn tóc, chết ở thùng xe chung. Đánh trống reo họ ngực, kinh hoàng không ngừng tâm, trong nháy mắt kia khoảng cách tử vong như vậy gần, hoàn toàn dọa mềm phượng thiên vũ. Tùy theo mà đến binh khí giao tiếp tiếng vang, biểu thị bên ngoài hoảng loạn. Những cái đó hắc y ghi nhân rõ ràng là hướng về phía nàng mà đến. Nàng vốn tưởng rằng việc này qua một tháng cũng nên kết thúc, không nghĩ tới, lại là ở chỗ này chờ nàng. chạy mang theo một cái hài tử, nàng có thể chạy đến nào đi. Còn không bằng lưu tại trong xe, ít nhất bên ngoài trạng hướng nghiễm nhiên là có người ra tay cứu nàng, nếu không cũng sẽ không ở kia hắc ý gì nhân lấy nàng đánh mạng nháy mắt, cứu nàng. Đem thùng xe trung tướng tiểu bàn gỗ quay cuồng, chặn thùng xe một bên, đem chăn đông nhét vào nơi đó, làm tam nhi ở kia tàng hảo, Phượng Thiên Vũ chậm rãi bỏ ra thùng xe, ló đầu ra khi bên ngoài tiếng đánh nhau đã là đình chỉ. Mà xuất hiện ở nàng trước mắt lại là một bộ nam tử bạch đi hề vật áo, chậm rãi ngẩng đầu nháy mắt, đón nhận chính là song lưu ly sắc đạm mạc đồng tử. Là hắn. Thiếu ngươi nhân tình, cứu ngươi một mạng, ngươi ta hủy nhau. Tố ngàn khuynh nói lời này liền chuẩn bị rời đi, lại là bị Phượng Thiên Vũ một phen kéo lấy vật áo. Câu ngươi cứu cứu chúng ta, ít nhất người tốt làm tới cùng, đưa chúng ta đến đi trước Lâm Dương Thành trên đường gần nhất chấn trên, ta sẽ không lái xe. Phượng Thiên Vũ áp xuống trong lòng sợ hãi chi sắc, tráng lá gan cầu đạo. Sinh trưởng ở thời đại hòa bình nàng, chẳng sợ gặp qua người chết, nhưng lại không phải như vậy sống sờ sờ chết ở chính mình trước mặt người. Nàng cũng sẽ sợ, húng chi, khoe mắt dư quang trung kia đầy đất hắc y nhân chỉ sợ không dưới mười người, mà những người này mục đích lại là hướng về phía nàng tới. Nàng không dám bảo đảm tiếp theo giai đoạn, hay không còn có cái khác muốn nàng mệnh người ở kia chờ. Tố ngàn khinh đã đến là nàng cứu mạng dơm dạ, nàng phóng không khai. Quan sát quỷ ghé vào càng xe vị trí nhìn lên hắn phượng thiên vũ, đối thượng cặp kia giống như minh nguyệt hai trong mắt, tố ngàn khuynh vốn định đẩy ra nàng tay động tác lại là ngạnh sinh sinh rừng. Tố ngàn khinh, cầu ngươi. Tố ngàn túi người tử hơi hơi chấn động, nghe nàng trong miệng gọi tên của hắn, đến khẩu cự tuyệt lại là hóa thành vô hình, hóa thành một tiếng nhẹ e hẻm. xem nàng cũng không mỹ lệ dung nhan ở hắn trước mắt nở rộ tươi cười khi hắn thế nhưng cảm thấy gương mặt này mỹ đến làm hắn có chút không mở ra được mắt nhẹ nâng tay mới vừa rồi nâng lên một chút lại bởi vì bên trong xe một đạo non nớt tiếng nói cứng họng mà ngăn mẫu thân tam nhi dựa vào góc chăn bông đôi sợ hãi gọi áp lực lòng tràn đầy sợ hãi đi vào tố ngàn khuynh lệnh tiếng nói dôi tay một xả đem ngã vào thùng xe người chết ném đi ra ngoài không đợi phượng thiên vũ mở miệng nói lời cảm tạ lạnh lùng liếc mắt một cái đem nàng trừng mắt nhìn đi vào đáng chết tố ngàn khuynh rủa thầm một tiếng cũng không biết là đang nói phượng thiên vũ vẫn là nói chính hắn trở về thùng xe chung xe ngựa chậm dại sử động không có màn xe che đậy gió đêm hô hô thổi tiến vào thổi rối loạn phượng thiên vũ sợi tóc không phải chụp đánh ở trên mặt sợi tóc quất đánh gương mặt có điểm sinh đau lại cũng bởi vì này một tia đau đớn Bình phục trải qua sinh tử nháy mắt sợ hãi. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 49 nói tạ quá tái nhật Tam Nhi rốt cuộc tiểu, lâm vào kia chết đi hắc y nhân mang đến bóng đẻ trung. Mấy độ bừng tỉnh, xem đến nàng hảo tâm đau, chỉ có thể càng thêm ôm chặt hắn nho nhỏ thân mình. Hy vọng có thể mượn này cho hắn một kia an ủi tịch. Xe ngựa chạy như bay. Rời đi kia phiến phân loạn huyết tinh khắp nơi rừng trúc ngoại đạo lộ. Liên ở phượng thiên vũ ba người rời đi nơi này ước chừng sau nửa canh giờ, một trận tiếng võ ngựa từ xa tới gần, ngừng ở này phiến rừng trúc sườn. Vó ngựa hí vang thanh hạ, lại là hiên viên lâm ba người mang theo tám tùy tùng rục ngựa tới rồi. Xoay người xuống ngựa thị vệ phiên tra trên mặt đất thi thể sau, vẫn chưa ở những cái đó hắc y hệ nhân trên người tìm được bất luận cái gì thân phận chứng minh. Chỉ có những người đó giữa mày một chút vệt đỏ phá lệ yêu diễm, cũng có vẻ quỷ dị vô cùng. Thế tử, tổng cộng 18 người, toàn số nhất kiếm chấn vỡ tâm mạch mất mạng. Lâm, không nghĩ tới thế nhưng cái kia đầu bếp nữ thế nhưng có thể nhận thức như vậy cao thủ phá này cục phải giết chi cục. Doan câu trên khỏe môi khẽ nhết, cười đến nho nhã, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc Câu trên, nàng đã chết người mới vui vẻ sao? Hộ thượng thần bởi vì phượng thiên vũ không chết mà nhẹ nhàng thở ra tâm tình, lại bởi vì doãn câu trên này có điểm vui sướng khi người gặp họa khẩu khí, có một kia tức giận. Thượng thần, ta nào có, ngươi không cần oan uổng ta. Tốt xấu nàng cũng là ngươi khó được có điểm động tâm nữ tử, ta như thế nào hy vọng nàng chết mà làm ngươi thương tâm đâu. Doãn câu trên vô tội đáp, nhưng kia trong mắt ý cười lại làm lời này không có một kia thuyết phục lực. Ngươi, đủ rồi. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Xem hiện trường máu động lại chẳng uống, người đều đã chết ít nhất nửa canh giờ. Nếu thật sự có người cứu nàng, qua sau nửa canh giờ, giờ phút này chỉ sợ đã vào vạn lâm nói, bằng vào chúng ta như vậy điểm người căn bản không đủ tìm người. Thượng thần, ngươi có tính toán gì không? Hiên viên lâm uống chặt đứt doan câu trên cùng hộ thượng thần khắc khẩu, đem ánh mắt lạc hướng hộ thượng thần, chờ quyết định của hắn. Nàng không tử mà biệt chính là không nghĩ bị người tìm được, nếu đây là nàng muốn, vậy hỗ trợ che giấu một phen. Hộ thượng thần thở dài nói, lòng tràn đầy mất mát lại là giấu không được. Hảo, hiên viên lâm ứng thanh, búng tay một cái sau, lại thấy đi theo cuối cùng thị vệ khiêng một cái túi lại đây, đem chi cởi bỏ sau, lại thấy một cái cùng phượng thiên vũ thân hình tương tự, dung mạo gần, liên quan ăn mặc giả đều là giống nhau như lúc nữ tử. Bị thị vệ từ túi trung đổ ra tới Hộ thượng thần khẽ cao mày Tất nhiên là biết hiên viên lâm muốn làm cái gì Lại vẫn là cái gì cũng không nói Thị vệ trong tay trùy thủ vung lên Cắt đứt nàng kia yết hầu Nhìn nàng đau tỉnh giấy ruột Mang theo sợ hãi ngã vào ven đường chết đi Thị vệ ở chết đi nữ tử trên mặt đổ một ít nước thuốc sau Cắt vài đạo hoa ngân sau Cả khuôn mặt đều có vẻ mập mạp rồi lại có thể làm người nhận ra một chút Lại thêm chi trên mặt dấu vết ở nước thuốc dưới tác dụng biến thành vết xẻo dấu vết, lúc này nếu là nhìn thấy trên mặt đất nữ tử người, cho dù là lưu an người một nhà cũng chắc chắn cho rằng là phượng thiên vũ bản nhân, húng chi, còn có một khối phượng thiên vũ lưu chấn thân phận thẻ bài rơi xuống trên mặt đất, càng là giống như thật một chút. Đem hết thể làm xong sau, hiên viên lâm ba người cũng mang theo thủ hạ rời đi nơi này, dư lại đó là ngày thứ hai sáng sớm sau. bị người phát hiện này đầy đất thi thể hay là chủ mưu giả tiến đến xác nhận khi bày ra cái này lấy giả đánh cháo mê cục đương nhiên tiền đề là những người này là buôn phượng thiên vũ mà đến sắc trời chậm rãi sáng xua tan đêm hàn xuyên thấu qua đám xương rơi hạ ấm áp nhập nhèm mắt hơi hơi mở nàng lại là không biết khi nào ôm tam nhi ngủ rồi bay phất phới nửa thanh màn xe ném động trong nắng sớm tố ngàn khuynh phi dương sợi tóc hơi hơi nghiêng đi mặt Nhàn nhạt quét mắt Phượng Thiên Vũ, rắn ngồi bất động, dựa nghiêng trên thùng xe thượng một tay chấp nhất dây cương. Phượng Thiên Vũ đem tay từ tam nhi dưới thân rút ra, ma ma cảm giác đều không giống chính mình tay. Tố ngàn khuynh lái xe kỹ thuật thực hảo, lại như vậy hoàng thổ trên đường cũng chỉ là rất nhỏ sóc này. Đây là tới rồi nào. Phượng Thiên Vũ bỏ đến thùng xe khẩu, nhìn này phiến thạch lâm trải rộng đường núi, không khỏi hỏi. Xuyên qua này phiến thạch lâm sau. Liền có thể nhìn đến một cái chấn nhỏ, là đi trước Lâm Dương Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Tố ngàn khuynh nhàn nhạt đáp, một bàn tay trong cảm, lược hiện lười biếng đáp. Cảm ơn. Phượng Thiên Vũ nói. Tố ngàn khuynh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lại là không nói. Nếu ta nói muốn phải hảo hảo cảm ơn ngươi trợ giúp, nghe tới hay không có vài phần buồn cười. Phượng Thiên Vũ cười gượng một tiếng, nổi lên cái câu chuyện. Vì cái gì rời đi? Nơi đó không hảo sao. Tố ngàn khuynh bỗng nhiên hỏi, làm Phượng Thiên Vũ rất là ngoài ý muốn. Bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không rời đi. Cùng đêm qua đám kia hắc y ghi hệ nhân có quan hệ. Tố ngàn khuynh hỏi, đem tầm mắt rừng ở Phượng Thiên Vũ trên người, liền chính hắn cũng chưa phát giác, đang hỏi lời này khi, hắn cùng với lại là không tự giác phóng nhẹ một chút. Có lẽ đi, lại không phải chính yếu nguyên nhân. Đó là vì cái gì? Tố ngàn khuynh kéo lại ngựa, đem chạy tốc độ hóa lại. Chậm rãi đi tới, lưu ly sắc trong mắt ảnh ngược phượng thiên vũ kinh ngạc dung nhan, lại là có chút phiền lòng, tùy theo bỏ qua một bên tầm mắt, không nghĩ nói cũng không quan hệ, dù sao đưa ngươi tới rồi chấn nhỏ, đó là ngươi ta đường ai nấy đi là lúc, này đó không nên là ta tỏ mò sự tình. Tố ngàn Khuynh, lần đó ta từ trên cây ngã xuống khi, là ngươi đã cứu ta, đúng không? Tố ngàn túi người tử hơi hơi cứng đờ, Quả nhiên, phía trước liền cảm thấy quen mắt. Không nghĩ tới thật đúng là, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải ở kia tiểu viện tử giả thần dở trò. ít nhất lần đó ngươi đã cứu ta, sau lại tuy rằng ngươi bị thương ta cũng giúp đội, lại đã là các không thiếu nợ nhau. Chẳng sợ hôm qua ngươi không tới cứu ta, chẳng sợ. Câm miệng, nữ nhân, ta muốn như thế nào làm đó là chuyện của ta, ngươi đâu ra như vậy nhiều lý do. Tố ngàn khuynh gào to một tiếng, dọa tới rồi phượng thiên vũ. cũng đem hảo không dung ngủ Tam Nhi dọa tỉnh. Nước mắt lưng chồng Tam Nhi chịu đựng bị dọa đến tâm, lại là chịu đựng không có kêu ra tiếng. Tam Nhi, không thể khóc, ngươi là muốn lớn lên bảo hộ mẫu thân người, ngươi phải học được kiên cường. Mẫu thân này sẽ ở cùng vị kia thúc thúc nói chuyện, định là rất quan trọng, ngươi không thể đi quấy rầy. Tam Nhi dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ, đem thân mình càng thêm chôn nhập chăn bông chung, không cho chính mình có vẻ mềm yếu. Ngươi nói không sai. Là ta nhiều chuyện, còn có, cảm ơn ngươi. Tuy không biết khi nào có thể còn thượng này phân ân tình, nhưng ta sẽ ghi tạc đáy lòng, chúng có một ngày tất nhiên hoàn lại thượng. Phượng Thiên Vũ cười, tuy rằng cũng có chút dọa tới rồi, nhưng lại cũng bởi vậy dọa chạy đêm qua kia chàng huyết tinh dết chóc lưu lại một tia còn sót lại bóng ma. Không biết vì sao, thấy tố ngàn khuynh kia một tiếng gào to lại là làm nàng cảm thấy có chút biệt lưu đang yêu, liền dường như đêm đó hắn ngạo kiều biểu hiện. Lệnh người nhịn không được tan đi trong lòng khói ngủ. Xe ngựa sắp tới sắp xuất hiện thạch lâm địa phương dừng lại Tố ngàn khuynh từ quan tâm chung lấy ra mấy cái dược bình ở trên mặt một trận bôi sau Nguyên bản tuấn mỹ dung nhan nháy mắt mất nguyên bản sắc thái Trở nên bình phàm vô kỳ Dường như tới gần 40 tuổi đại thúc Cùng này một thân bạch lý thì thật sự thực không đáp Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc năm 50 biệt nữ quan tâm Từ thạch lâm ra tới sau, trong nắng sớm nơi xa có thể thấy được khói bếp lửa lờ, một cái cùng lưu trấn không sai biệt lắm lớn nhỏ chấn nhỏ vào tầm mắt. nhiễm huyết xe ngựa vào trấn nhỏ này tức khắc đưa tới không ít người chú mục tầm mắt, không phải sợ hãi, tò mò, mà là đồng tình. Nhìn chấn nhỏ người trong biểu hiện còn dùng đoán, định là loại tình huống này không hiếm thấy, lại thêm chi vào chấn nhỏ sau, còn nhìn đến vài chức cùng nàng tình hình tương tự xe ngựa, tương so với người khác. phượng thiên trạng hướng xem như tốt đủ có thể thấy trấn nhỏ này cho tới nay đều không quá sống yên ổn xe ngựa ngừng ở trấn nhỏ khách điếm trước thực mau liền có tiểu nhị đón ra tới nhị vị khách quan bên trong thỉnh không biết xe ngựa hay không yêu cầu tu chỉnh một phen bổn tiệm có thể thay duy tu rõ ràng bị hao tổn xe ngựa phí dụng thống nhất thu tố ngàn khuynh nhảy xuống xe ngựa đem dây cương ném cho điếm tiểu nhị nhìn phía phượng thiên vũ lại là vươn tay Phượng Thiên Vũ vội bế lên Tam Nhi, đem Tam Nhi giao cho Tố Ngàn Khuynh sau, chính mình cầm tùy thân tay nải bỏ xuống xe ngựa, tiếp nhận ở Tố Ngàn Khuynh trong lòng ngực lược hiện bất an Tam Nhi. Tiểu Nhị, phiền thoái đem xe ngựa rửa sạch sau, đổi mới hư hao địa phương, thuận tiện tìm cái xa phu tới. Phượng Thiên Vũ nói, mà điếm Tiểu Nhị lại là quét mắt Tố Ngàn Khuynh, liệm đi trong mắt thăm dò. Được rồi, khách quan thỉnh đi vào, lại không biết là dùng bữa vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị đem ba người đón vào khách điếm hỏi. Chuẩn bị hai gian sạch sẽ an tĩnh điểm phòng cho khách. Trước trụ một ngày, ngươi làm người chuẩn bị nước gấm cùng sớm một chút, rửa sạch qua đi ở đưa đến trong phòng tới. Phượng Thiên vũ nói nhìn mắt tố Ngạn huynh thấy hắn chưa từng cự tuyệt lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, khách quan thỉnh bên trên đi. Có khách tới, hai gian thượng phòng. Tiểu nhị thét to một tiếng, không người đem người thỉnh tới rồi lầu hai. đẩy ra lầu hai cuối cùng hai gian tương đối phòng cho khách cửa treo giáp tự nhất hào cùng giáp tự số 3 chữ tố ngàn khuynh đảo là không khách khí trực tiếp tuyển một gian phòng đi vào phượng thiên vũ cũng ôm tam nhi vào mặt khác một gian phòng khách điếm thực mau liền đem nước gấm chuẩn bị tốt tặng đi lên phượng thiên vũ trước cấp tam nhi tắm rồi sau làm hắn ở trên giường chơi mà nàng lại là vào bình phong sau tháo tắm đem vùi đầu vào nước gấm chung làm thủy bao phủ đỉnh đầu an tính toàn bộ thế giới Cái gì đều không nghĩ, phóng không đầu, cho đến không nín được ý, mới vừa rồi chui ra mặt nước, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Tắm rồi thay khô mát quần áo, trên mặt làm bộ vết sẹo có điểm ngứa, lại là rơi xuống vài miếng dính ở trên mặt thực không thoải mái. Đem làm bộ vết sẹo toàn bộ chết rớt, lau một lần sau, trừ bỏ nhàn nhà tường đỏ ở ngoài, trên mặt chân bóng trắng nón, trong gương đã là nẩy nở một chút dung nhan, thiếu một phân non lớt nhiều vài phần thành thủ. Thói quen kia trương vết sẹo trải rộng dung nhan hiện giờ gương mặt này lại là có chút không thói quen mẫu thân lần đầu tiên nhìn thấy phượng thiên vũ này trương mỹ lệ dung nhan tam nhi có chút không xác định nhìn xoay người phượng thiên vũ kêu một tiếng như thế nào tam nhi liền ta đều không quen biết phượng thiên vũ nhìn tam nhi có điểm ngốc rất khuôn mặt nhỏ không khỏi cười hỏi tam nhi trên mặt không khỏi đỏ lên rào và táo nhu nhu đáp mẫu thân trở nên thật xinh đẹp Tam Nhi có chút không dám nhận. Nói còn thỉnh thoảng lén nhìn nàng liếc mắt một cái, lô thai đều đỏ. Kia Tam Nhi thích chứ ta hiện giờ bộ dáng. Thích. Tam Nhi vội không ngừng gật đầu, nho đen mắt to ngập nước thật là mê người nhìn Phượng Thiên Vũ mặt một hồi lâu. Theo sau lộ ra buồn rầu chi sắc nhìn Phượng Thiên Vũ nói, Tam Nhi thích mẫu thân xinh đẹp bộ dáng. Chính là, người khác nếu là nhìn đến mẫu thân như vậy xinh đẹp, chắc chắn đem mẫu thân cướp đi. Kia Tam Nhi liền không có mẫu thân. Tam Nhi không cần như vậy, mẫu thân vẫn là biến trở về trước kia bộ dáng được không? Như vậy mẫu thân sẽ không sợ bị người đoạt đi rồi. Đứa nhỏ này là muốn nhiều không cảm giác an toàn, mới có thể như vậy cầu nàng. Hiện tại không có biện pháp biến trở về đi, về sau lại biến tốt không? Hảo! Tam Nhi điểm điểm, vừa lòng cười. Cốc cốc cốc! Khách quan, ngài sớm một chút chuẩn bị thỏa đáng. Chờ hạ! Phượng Thiên Vũ đáp! Đứng dậy cầm khăn che mặt che khuất dung nhan, mới vừa rồi cấp điếm tiểu nhị mở cửa. Tiểu nhị nhìn mắt mông khăn che mặt phượng thiên vũ, trong lòng nói thầm, tiến vào là lúc chưa từng che mặt xa, này sẽ mới mông hay không đã quá một điểm. Bung xuống sớm một chút, tiểu nhị lại là chưa từng nhiều lời, trực tiếp lui đi ra ngoài. Dung quá sớm một chút sau, trong bụng có đồ ăn, căng chặt thần kinh cũng thoáng thả lỏng, ủ rũ liền như vậy tập đi lên, này một ngủ liền ngủ tới rồi hoàng hôn gần. Đứng dậy thu thập một phen sau, ngủ một ngày, bụng cũng đói bụng. Mông khăn che mặt, Phượng Thiên Vũ mang theo tam nhi gõ vang lên tố ngàn khuynh cửa phòng, thấy hắn cũng thay đổi một bộ sạch sẽ bạch đi đi Tuy rằng như cũ cho người ta không đáp cảm giác, nhưng hắn lại một chút không thèm để ý. Chuyện gì? Tố ngàn khuynh đứng ở cửa lạnh nhạt hỏi. Thời điểm không còn sớm, hay không cùng đi dưới lầu cùng dùng nữa? Tố ngàn khuynh mày nhữ lại, nhìn chầm chầm Phượng Thiên Vũ trên mặt khăn che mặt, Càng xem càng không vừa mắt, che mặt xa dùng nữa, người nữ nhân này thật đúng là thuận tay kéo xuống khăn che mặt, hiển lộ ra một trường tiểu nếu phủ dung khuôn mặt, tố ngàn khuynh xuất khẩu nói lại là rốt cuộc nói không được nữa. Hơi hơi thất thần một lát, tố ngàn khuynh xoay người vào phòng, ra tới khi trong tay nhiều một cái cái chai, đảo ra một cái thuốc viên nhét vào phượng thiên vũ trong miệng, mềm ấm cánh môi chạm vào đầu ngón tay, phản phất giống như điện lưu theo đầu ngón tay len lỏi mà qua. Nhanh chóng đem tay thu hồi, che giấu kia hơi rối loạn hô hấp. Tố ngàn khuynh đem cái chai trong tay ném cho Phượng Thiên Vũ, tránh đi nàng tầm mắt. Đạm mặc nói, ngươi một cái mang theo hài tử, gương mặt kia chỉ biết trở thành mầm thái họa. Này dược không khác năng lực, có thể làm ngươi trên mặt toát ra màu nâu lầm tấm, sẽ không như vậy chọc người mắt. Một năm qua đi, liền sẽ khôi phục bình thường. Kia cái chai còn có bốn viên thuốc viên, cũng đủ ngươi năm năm trong vòng miễn đi một ít phiền thoái. Cảm ơn. Nắm chặt bình sứ Phượng Thiên Vũ tạ nói, thứ này đối nàng mà nói lại là tình không ít phiền thoái. Năm năm thời gian cũng đủ nàng làm rất nhiều chuyện, chỉ là này dược đối thai nhi nhưng có ảnh hưởng. Thai nhi. Tố ngàn khuynh bỗng nhiên trầm tiếng nói, duỗi tay đáp ở Phượng Thiên Vũ mạch đập thượng, sắc mặt thay đổi mới biến, lại từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên, bóp nát ngoại tầng sắc vòng, ăn nó, sẽ không ảnh hưởng ngươi trong bụng hải tử. sắp sửa nhét vào phượng thiên vũ trong tay tố ngàn khuynh xoay người hướng ra ngoài đi đến tiếng bước chân nặng nề đi được có điểm mau vội vàng nuốt kia viên thuốc viên rõ ràng cảm giác được trên mặt hơi hơi có điểm ngứa vội vàng trở về phòng một chiếu gương lại thấy nguyên bản không rảnh trên mặt đã là che kín màu nâu lâm thấm, dường như tàn nhang làm nàng nháy mắt từ mỹ nhân biến thành bà thím giả lại là có chút xấu nhìn phượng thiên vũ không hề xinh đẹp tam nhi lại là cười cười đến thực vui vẻ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem xa khăn ném ở trên bàn, Phượng Thiên Vũ nắm tam nhi đi xuống lầu, thực mau tìm được rồi tố ngàn khuynh nơi, lại thấy hắn lại là kêu một bầu rượu tự rót tự trước, thức ăn trên bàn tuy là thanh đạm, lại rõ ràng là băn khoăn nàng thân mình tránh đi đối thai phụ bất lợi nguyên liệu nấu ăn gọi tới thức ăn. Hoan ninh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 51 Tư Diệp Nhiên Một bữa cơm ăn đến không tiếng động, tố ngàn khuynh cũng chỉ là đơn giản ăn một lát đồ ăn, uống hết hồ chung rượu sau, liền ném xuống Phượng Thiên Vũ một lớn một nhỏ trở về phòng. Nhìn tố ngàn khuynh này thái độ này hành vi, Phượng Thiên Vũ lại đã tập mãi thành thói quen, không dao động. Dùng qua cơm tối lúc sau, Phượng Thiên Vũ cũng mang theo Tam Nhi trở về phòng, mới vừa vào phòng, sáng nay phụ trách tiếp đãi cái kia điếm tiểu nhị cũng tùy theo tới. Phu nhân Ngài xe ngựa đã tu chỉnh xong, nên thay đổi đồ vật đều đã giúp ngài thay đổi thượng tân, chính là xa phu có điểm khó tìm, gần nhất chấn trên xa phu trên cơ bản không rảnh. Nếu là phu nhân ngài không nóng nảy nói, lại chờ 7 ngày, nhưng thật ra có cái nguyện ý chạy đường dài xa phu. Đương nhiên, nếu là phu nhân sốt ruột cũng không phải không có biện pháp, chỉ là, người này tuy rằng nói qua nguyện ý thay người lái xe, chính là chúng ta đối hắn chi tiết cũng không rõ ràng, rốt cuộc. Người nọ đều không phải là chấn trên người, mà là gặp nạn đến tận đây người bên ngoài. Liền không biết phu nhân ngài là có như thế nào tính toán. Cư nhiên phải đợi 7 ngày, thời gian quá dài điểm, Ngươi nói cái kia gặp nạn người bên ngoài thật sự sẽ lái xe. Như thế thật sự, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm, hán đại ở chấn trên cũng có hơn một tháng, ngày thường liền giúp đỡ trong tiệm làm chút chuyện nuôi sống chính mình, đến nỗi lái xe việc, dù sao cũng là không biết chi tiết người. Trên cơ bản sẽ không có người nguyện ý thuê. Không biết chi tiết người sao. Phượng Thiên Vũ có điểm khó xử, rốt cuộc một khi thuê đối phương, lại là đem chính mình cùng Tam Nhi tánh mạng phó thắc ở đối phương trên người, nhiều ít có điểm lỗ mãng. Làm người kia lại đây. Tố ngàn khuynh đột nhiên xuất hiện ở cửa nói như thế nói, ngay sau đó vào Phượng Thiên Vũ phòng, ngồi xuống ở nàng đối diện. kia nhị vị thả chờ một lát, thiểu nhân này liền đi gọi người. Điếm Tiểu nhị chờ một lát thấy Phượng Thiên Vũ vẫn chưa mở miệng phủ định tố ngàn khuyên quyết định, liền cũng thức thời đi đem người tìm tới, tuy rằng cảm thấy hai người ở chung hình thức rất quái dị, lại cũng sẽ không tự tiện tò mò này đó. Một người muốn sống được lâu chút, lòng hiếu kỳ liền muốn thiếu điểm, hắn tự nhận chính mình điểm này làm được cũng không tệ lắm. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, điếm Tiểu nhị lánh một cái quần áo mộc mạc lại sạch sẽ ngăn nắp, gương mặt tuy có vài phần gây ốm. Lại là bởi vì dinh dưỡng bất lương tạo thành, ước chừng 25 tuổi tả hữu cao gầy nam tử đi tới phượng thiên vũ phòng. Mắt phượng mày kiếm, gây ốm mà ao hãm gương mặt dấu không được cặp kia tinh lượng con người, thế sự xoay vần dung nhan chẳng sợ giờ phút này nghèo túng, lại vẫn là dấu không được cử đầu đầu đủ gian ngẫu nhiên tản mát ra quý khí. Người nam nhân này vừa thấy chính là cái sinh ra phi phú tức quý nhân ra thiếu ra, bởi vì gặp nạn mà lao động làm cho thô ráp bàn tay. Cùng kia ngẫu nhiên gian hiển lộ ở quần áo hạ thủ đoạn da thịt lại nghiễm nhiên là không đối xứng trắng nón. Nếu là đem hồ cha cạo sạch sẽ, xế, đem tán loạn sợi tóc thu thập một phen, lại trường điểm thịt, không cho gương mặt tao hãm như vậy lợi hại, người nam nhân này hẳn là cũng là cái lớn lên không tồi nam nhân đi. Người trước đi xuống đi, dư lại chính chúng ta nói. Tố ngàn khuynh khó được đã mở miệng, còn đánh thưởng cái kia điếm tiểu nhị một hai bạc vụn, đem cái kia nam tử lưu lại. đa tạ ra ban thưởng có gì yêu cầu trực tiếp gọi một tiếng tiểu nhân lập tức tiến đến hầu hạ điếm tiểu nhị nết miệng cười trong lòng tuy là vui sướng hành động lại là thỏa đáng đủ có thể thấy này chấn nhỏ khách điếm cũng là tàng long họa hồ nơi nếu không sao có thể bồi dưỡng ra như vậy xử sự, sự khéo đưa đẩy tiểu nhị điếm tiểu nhị rời đi phượng tiên vũ lại là nhìn mắt tố ngàn huynh, chờ hắn mở miệng trước rốt cuộc người này là hắn gọi tới đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu Tố ngàn khuynh mới vừa rồi đã mở miệng. Thân phận của ngươi biết cùng không cùng chúng ta không quan hệ, bất quá, ngươi nếu muốn làm người khác xa phu, tại đây không biết nền tảng dưới tình huống, hay không cũng nên lấy ra điểm thành ý. Tại hạ tư diệp nhiên, không biết vị này ra muốn như thế nào thành ý. Đây là độc dược, ăn nó, ta liền tin tưởng ngươi. Tố ngàn khuynh nói ngón tay bắn ra, một cái thuốc viên từ trong tay hắn bay ra, thẳng lấy tư diệp nhiên mắt trái vị trí. Hơi hơi sai khai đầu, vươn tay phải lại là thực tốt tiếp được kia viên cái gọi là độc hoàn, đem chi niết ở lòng bàn tay. Tư diệp nhiên đạm mạc tầm mắt quét mắt lòng bàn tay, lại nhìn mắt phượng thiên vũ cùng xúc ở nàng trong lòng ngực Tam nhi, há mồm lại là ăn kia viên thuốc viên, một tia do dự đều chưa từng. Như vậy tính thành ý sao? Tư diệp nhiên hỏi. Tính. Tố ngàn khuynh nói đứng lên, nàng muốn đi đâu ngươi phụ trách đưa, lấy ngươi thân thủ đủ để bảo vệ các nàng. Đến nỗi ngươi giải dược ta sẽ đem phương thuốc nói cho nàng, tới rồi địa phương sau, nàng sẽ ở trả giá báo đáp thời điểm báo cho ngươi như thế nào giải độc. Không cần như toan thử giải độc, kia sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Tố ngàn khuynh nói ra cửa phòng, cửa phòng một quan, lại là như vậy đem sự tình xử lý đến một nửa liền ném cho Phượng Thiên Vũ chính mình đi thu phục. Đối với tố ngàn khuynh trợ giúp, Phượng Thiên Vũ là cảm kích. Lấy nàng giờ phút này tình huống mà nói. 7 ngày thời gian nàng chờ không nổi, mà cái này tư diệp nhiên sẽ lái xe, còn biết võ công, nghiễm nhiên là nhất thích hợp nàng sa phu, trừ bỏ không biết nền tảng ở ngoài, nhưng thật ra không có gì hảo bắt bẻ. Huống chi, tố ngàn khinh cũng vì nàng giải quyết thai hoàng ẩm, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt kia phân hảo ý. Tư diệp nhiên, ta muốn đi Lâm Dương Thành, tới rồi kia, trừ bỏ xe tương ngoại, kia chiếc xe ngựa ta cũng cùng nhau tặng cho ngươi làm thù lao. Như thế nào? Phượng Thiên Vũ nhợt nhạt cười, lại là tiếp nhận rồi thuê Tư Diệp Nhiên việc này, trực tiếp hiệp thường thủ lao vấn đề. Không biết phu nhân hai người muốn đi nơi nào? Tư Diệp Nhiên thoáng trầm mặc một lát, đưa ra vấn đề lại cùng thủ lao không quan hệ. Này không phải ngươi nên hỏi sự tình, ta chỉ cùng ngươi nói đi trước lâm dương thành sự tình. Phượng Thiên Vũ như như mày, không mừng Tư Diệp Nhiên nhìn ánh mắt của nàng. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo. Nhưng nàng cũng không phải hảo đắn đo người, nhìn không ra hắn đấy mắt hiện lên tinh kế. Phu nhân hiểu lầm, tại hạ gặp nạn đến tận đây, làm người lái xe bất quá là hôn khẩu cơm ăn, cũng đều không phải là nhất định phải đái tại đây chỗ chấn nhỏ. Nếu là phu nhân không ngại, tại hạ cũng sẽ chút quyền cước công phu, có thể che chở phu nhân cùng tiểu công tử tới mục đích địa nếu tại hạ xem đến không sai, vừa rồi vị kia ra là sẽ không bội phu nhân cùng tiểu công tử đồng hành, kể từ đó. Mời tại hạ đường xa phu sau, cũng có thể đường cái hộ vệ. Đương nhiên, phí dụng có thể ấn phu nhân ý tứ cấp, tại hạ không bắt buộc. Hộ vệ. Phượng Thiên Vũ khỏe môi hơi cầu, mang theo một mạt nghiền ngấm cười, nói tiếp, công tử thật sự chỉ là đơn giản muốn khi ta hai mẹ con hộ vệ, mà không phải lợi dụng chúng ta làm cái gì hiểm hộ, tránh đi nào đó người tầm mắt. Tư Diệp nhiên ánh mắt hơi lóe cười. Phu nhân hay không hiểu lầm cái gì. Tại hạ chỉ là một cái gặp nạn người, tưởng nhiều làm điểm sinh ý kiếm tiền nuôi sống chính mình, phu nhân không đáp ứng cũng là không có quan hệ, làm sao có thể nói ta là có mục đích riêng đâu. Nói nữa, tại hạ chỉ là người thường, không có gì tất yếu che giấu cái gì, cũng không cần phải tránh đi người nào. Nga, thật vậy chăng? Phượng Thiên Vũ kéo dài quá thanh âm hỏi, cặp kia con ngươi lại là muốn đem hắn nhìn thấu. Đêm qua trận giết là dọa đến Phượng Thiên Vũ, làm nàng mất đúng mực. Nhưng trải qua ban ngày nghỉ ngơi sau, bình tĩnh đã là trở về, sao có thể bởi vì nói mấy câu đã bị người lừa gạt qua đi. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. mươi 52 đan hoa khách điếm. Phu nhân nếu là không tin, kia liền chỉ đưa đến Lâm Dương Thành, chỉ là hy vọng đến lúc đó phu nhân có thể nhớ rõ cấp tại hạ giải dược phương thuốc, vì sinh kế tại hạ đây chính là lấy mệnh ở đánh cuộc. Tư Diệp Nhiên rất là bất đắc dĩ đáp, trên mặt dạng tiết hận chi ý. Các hạ kỹ thuật diễn sắc thật không tồi. Phu nhân, ngươi đừng vội phủ nhận cái gì, ngươi hay không có cái khác mục chính mình trong lòng rõ ràng, mà ta cũng quản không được này đó, dù sao chỉ cần ngươi đem chúng ta bình an đưa đến Lâm Dương Thành, ngươi ta đó là không ai nợ ai. Đến nỗi cái khác, các hạ thân phận cũng không có khả năng là cái gì bình thường ba tánh, tin tưởng sẽ có cái khác biện pháp có thể tưởng tượng. Không nhất định một hai phải chúng ta mẫu tử hai người không thể, ngươi nói đúng sao? Tư diệp nhiên công tử. Phu nhân nói cái gì thì là cái đấy, tại hạ lại như thế nào biện giải cũng là vô dụng. Không biết khi nào khởi hành, cũng hảo làm chút chuẩn bị. Ngày mai giờ thìn lên đường, ngươi đi chuẩn bị trên đường sở cần đồ vật, đến nỗi ngân lượng, làm người đến ta nơi này lấy đó là... Là, kia tại hạ cáo tử. Tư Diệp Nhiên không người hơi hơi hành lễ rời khỏi Phượng Thiên Vũ phòng, rất là lễ phép tướng môn cũng tùy theo mang lên. Theo Tư Diệp Nhiên rời khỏi sau, Phượng Thiên Vũ lại là liễm đi trên mặt tươi cười. Tư Diệp Nhiên, người nam nhân này tuyệt đối không phải là đơn giản nhân vật, liền như vậy quyết định thuê hắn, cũng không biết hay không là sai lầm quyết định. Chính là nàng không đến tuyển, mà nàng lại làm sao không phải lấy chính mình cùng Tam Nhi mệnh ở đánh cuộc đâu. Hôm sau sáng sớm. thu thập thỏa đáng dùng quá sớm một chút sau lại là tới rồi rời đi thời điểm này độc phi độc 7 ngày tự giải trước khi đi tố ngàn khuynh ở nàng bên thai dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy âm lượng nói như vậy một câu sau liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi nhìn không hề một tia lưu luyến tố ngàn khuynh liền như vậy đi rồi phượng thiên vũ không khỏi cảm thấy này đại nhiệt thời tiết lại là có vài phần hàn ý thâm than chính mình sao liền như vậy xui xẻo Liền nghĩ tới cái bình tĩnh điểm nhật tử đều như vậy khó. Ai? Phượng Thiên Vũ một tiếng than nhẹ, than chính mình mệnh khổ, cũng than kia tố ngàn khuynh sẵn bậy. Cái gì độc dược giải dược, kết quả là bất quá là gạt người siếc. Ném xuống một nan để cho nàng, thật là hết trô nói rồi. May mắn lâm dương thành khoảng cách nơi đây bất quá sáu ngày hành trình, đảo cũng coi như là ở dược hiệu thời gian nội, chỉ hy vọng dọc theo đường đi bình bình an an chớ có sinh cái gì ngoài ý muốn. chậm trễ thời gian liền hảo. Tư Diệp Nhiên thấy Tố ngàn khuynh rời đi, nhưng thật ra không bất luận cái gì ngoài y mớn, đợi đến Phượng Thiên Vũ cùng Tam Nhi lên xe ngựa lúc sau liền cũng đánh xe rời đi chấn nhỏ này. Dọc theo đường đi, Phượng Thiên Vũ tâm đều là dẫn theo, nếu không có trong lòng chất Tố còn tính không tồi, chỉ sợ cũng phải bị Tư Diệp Nhiên nhìn ra điểm cái gì manh mối. Xe ngựa chạy một ngày, an toàn trước khi trời tối tới một chỗ bách hộ nhân ra chấn nhỏ. Bởi vì chấn trên cũng không có cái gọi là khách điếm, liền cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ở nhờ nhà của người khác, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Liên tiếp ba ngày tới, Tư Diệp Nhiên đều đương hảo hắn xa phu nhân vật không có một tia vượt qua hành động, như thế làm Phượng Thiên Vũ thoáng buông một tia cảnh giác, tuy rằng như cũ đề phòng, nhưng ít nhất không giống lúc ban đầu như vậy, ngủ thật sự thiện, chỉ cần một cái rất nhỏ dị vang liền sẽ bị bừng tỉnh. Phu nhân lại quá một cái đỉnh núi liền có thể tới húc mộc thành đến lúc đó phu nhân cùng tiểu thiếu ra là có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi một phen an đốn thư thái đồ ăn ngoài xe tư diệp nhiên thanh âm truyền đến lại là báo cho phượng thiên vũ tin tức tốt này nghe được mau đến húc mộc thành khi phượng thiên vũ cười chỉ cần tới rồi húc mộc thành khoảng cách lâm dương thành đã có thể không xa nếu là mau nói một ngày nội có thể cảm thấy liền tính chậm một chút hai ngày cũng đủ tư diệp nhiên Tới rồi trong thành, định rồi khách điếm sau, ngươi liền không cần vẫn luôn đi theo chúng ta, cho đến xuất phát trước, ngươi có thể tự do hoạt động. Phượng Thiên Vũ Hảo tâm tình nói, liên quan trong giọng nói đều là dấu không được vui sướng. Đa tạ phu nhân, tư diệp nhiên ngồi ở càng xe chô cười cười. Cái này tiểu nữ nhân thật đúng là cảnh giác, chẳng sợ hắn đã nhiều ngày tới như thế nào biểu đạt chính mình thiện ý, nhưng nàng chính là không lạnh không đạo, xa cách đến gai đúng châu ngứa khoảng cách. cùng hắn ở chung. Thật là phòng hắn giống như tặc giống nhau. Bất quá, nàng cảnh giác đảo cũng không sai, hắn nguyên bản lại là liền tính toán lợi dụng bọn họ mẫu tử hai người đánh hiểm trợ rời đi Lâm Dương Thành, chẳng sợ lúc này hắn cũng chưa từng từ bỏ cái này ý niệm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải trở về, đem những cái đó hại hắn đến tận đây người một đám thu thập rớt, đến nội phượng tiên vũ, hắn chỉ có thể nói câu xin lỗi, chờ chuyện của hắn giải quyết sau. chắc chắn cho nàng mẫu tử hai người bồi thường. Trong xe ngựa Phượng Thiên Vũ cũng không biết tư diệp nhiên tính toán, chỉ là vui sướng còn có nhiều nhất hai ngày liền có thể tới Lâm Dương Thành, sau đó sửa đi thủy lộ thẳng hạ bích lãng thành. Húc Mộc Thành, có được 20 vạn dân cư thành thị, tuy rằng so không được Lâm Dương Thành phồn hoa, lại cũng có mấy phen độc đáo Mỹ. Mãn thành mẫu đơn tùy ý có thể thấy được, hoặc hồng hoặc bạch hoặc màu hồng nhạt đan sen có hứng thú khai ở đại môn hai sườn. Hình thành một mảnh khác biển hoa, người xem cảnh đẹp ý vui rất nhiều, lại cảm thán này húc một thành tuy nhỏ, lại cũng không thua cấp những cái đó thành phố lớn, đều có thứ nhất phiên phong vị tồn tại. Tan mất tàn hồng thủy phun vương dai danh gọi là bách hoa vương. Cạnh khen thiên hạ vô song diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương. Trích tự đường. Ra ngày hưu mẫu đơn. Nhìn này một đường mẫu đơn chi sắc, phượng thiên vũ lại là không khỏi nghĩ tới như vậy một câu thơ. không khỏi trích dẫn ra tiếng, lại là làm Tư Diệp Nhiên cảm thấy một tia ngoại ý muốn rất nhiều trong mắt thế, nhưng cũng có một phần không dễ phát hiện thưởng thức chi sắc. Đan Hoa Khách Điếm, Phượng Thiên Vũ là bị này Khách Điếm trước cửa kia hai ao trồng trọt màu tím mẫu đơn hấp dẫn tầm mắt sau, làm Tư Diệp Nhiên ngừng xe. Màu tím hoa mẫu đơn đoàn cẩm thốc khai đến kiểu diễm, lệ người liếc mắt một cái liền chú ý tới nó mỹ, nhịn không được vì nó túc đủ dừng lại, Phượng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Thuống chi này tím mẫu đơn nơi châu vẫn là chỗ khách điếm, đúng là hợp phượng thiên vũ tâm ý. Vốn tưởng rằng cửa này khẩu mẫu đơn lấy xem như một đường xem ra đẹp nhất hoa, nhưng không nghĩ tới xuống xe vào nội lúc sau, mới phát hiện này khách điếm nội đặt chậu hoa trùng trồng trọt mẫu đơn lại cũng không thua cửa tím mẫu đơn, thậm chí còn còn hơn một chút. Khách quan dùng bữa vẫn là ở trọ. Mỹ Diệm Thiếu nữ xảo tiêu thiến hề đón đi lên. Ngạch tế hoa mâu đơn hoàng càng làm cho thiếu nữ bằng thêm vài phần quyến rũ, nhìn nhìn lại trong tiệm phụ trách chiêu đáy người, lại là thuần một sắc đều là nữ tử, còn các đều như vậy Mỹ diễm động lòng người, lệnh người có loại vào nữ nhi quốc cảm giác. Phượng Thiên Vũ Vi Lăng, giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại. Chỉ lo xem hoa, lại là đã quên như vậy một chỗ điển nhã trung lộ ra điệu thấp xa hoa địa phương, đừng nói dung nữa, chỉ là dừng chân đều nên là cái giá trên trời đi. Nàng tuy rằng có mấy ngàn lượng bạc bằng thân, nhưng có tiền cũng không phải như vậy lãng phí. Lúc này, Phượng Thiên Vũ trong lòng lại là có chút hối hận như vậy vào được. Thả không biết người nơi này dùng bữa giống nhau tiêu dùng đại khái nhiều ít năng lượng. Này dừng chân lại đương như thế nào tính toán. Phượng Thiên Vũ thoáng đệ thấp thanh âm hỏi, nếu là ở tiếp thu giá cả nội, nàng nhưng thật ra không ngại tại đây trụ một buổi tối. Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. chương năm mươi ba nửa đêm đến thăm. Thiếu nữ vừa nghe Phượng thiên Vũ như vậy hỏi, trong mắt hiện lên hiểu rõ, trên mặt ý cười lại là chưa từng bởi vậy giảm bớt, mà là khách khi giới thiệu này đan hoa khách điếm thu phí tiêu chuẩn. Nay lâu một chỗ chính là cung người thường phẩm trà uống rượu chi dùng, dùng bữa ở nhị, lầu ba, lầu bốn, lầu hai là nhà tọa, ba bốn lâu là ghế lô, nếu ấn hai người phân tam đồ ăn một canh. Bình thường điểm muốn 10 lượng bạc, mà này bất quá là lầu hai nhã tọa giới vị, lầu 3 ghế lô trung thấp nhất tiêu phí lại là trăm lượng. Đến nỗi rừng chân phương diện, phía sau có nhà biệt lập sân, cũng có tương đối tiện nghi phòng. Bất quá, cho dù là lại tiện nghi rừng chân phí, một buổi tối phòng đơn tiêu phí lại là 5 lượng bạc trắng, còn không bao gồm đồ ăn phí dụ. Phượng Thiên Vũ là không có khả năng cùng tư diệp nhiên cùng ở một phòng, hai gian phòng là không thiếu được. Mười lượng bạc lại là chạy không thoát, lại thêm chi cái khác không biết tiêu phí, này đan hoa khách điếm một đêm tiêu phí tỉnh điểm nói, hẳn là có thể khống chế ở hai mươi lượng trong vòng. Kiếm tiền không dễ, chính là nhìn tam nhi vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, lại thêm chi này đan hoa khách điếm trang hoàng lại là nàng sở thích phong cách, Phượng Thiên Vũ Hạ quyết tâm cắn chặt răng nói, cho ta chuẩn bị hai gian bình thường nhất phòng cho khách, yêu cầu tới gần, mặt khác xe ngựa đỉnh hảo huy hảo cỏ khô, đến nội đồ ăn. Đồ ăn có thể ấn phân phó đưa đến phòng, ngài chỉ cần điểm hảo cơm có thể. Thiếu nữ mỉm cười đáp. Vậy là tốt rồi. Thình nhị vị theo nô bên này đi. Thiếu nữ nói đem phượng thiên vũ ba người lánh vào nội đường, vòng qua một mặt khắc hoa đại bình phong, bỏ lỡ lâu môn vào nội viện, chỉ là nháy mắt, liền có thể thấy hoa thơm chim hót, mặt tiền cửa hiệu mà đến một trận say lòng người làn gió thơm, vào một chỗ nặc đại trong Sơn Chỉ thấy này sân năm tầng lầu cao. hai bên tường vây các có ba đạo cánh cửa đi thông nhà biệt lập sân đường tắt mà này nặc đại trong viện tràn đầy một sân mẫu đơn tranh phương khoe sắc chủng loại không ít đều là khó được thượng phẩm cùng đại đường chung những cái đó buồn hoa mẫu đơn phẩm tướng ăn ảnh kém không có mấy lướt qua này phiến hoa mẫu đơn tùng tới độc đống năm tầng lầu gác cao lâu một tầng lâu trung toàn số có mười gian sương phòng từ lầu năm bắt đầu ấn giáp đất bính đinh mộ mở đầu từ trái sang phải từ một loạt đến mười Phượng Thiên Vũ định ra hai gian phòng liền ở lầu 1 mậu 9, mậu 10 hào hai gian phòng. hai gian phòng lớn nhỏ tương đồng, Phượng Thiên Vũ trực tiếp tuyển mậu 10 hào phòng, thuộc về nhất biên gian phòng, trung gian cách tư diệp nhân phòng, cũng có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái. Vào phòng sau, mới phát hiện căn phòng này vì sao giá cả như thế sang quý, nguyên lai lại là bởi vì nơi này mỗi gian phòng đều có được đơn độc phòng 8, thủy là từ một cây cái ống ngã vào thau tắm bên trong. Một cây nước gấm một cây nước lạnh, yêu cầu thời điểm nổ xuống nút lọ, thủy liền tự do chảy vào thau tắm bên trong, tẩy xong lúc sau trực tiếp rút ra thau tắm cái đáy nút lọ, thủy sẽ tự bài xuất đi, thật là phương tiện. Mặt khác khách điếm còn cung cấp giặt hồ phục vụ, màn đêm buông xuống đưa đi giặt hồ, ngày hôm sau buổi sáng liền có thể bắt được tẩy tốt quần áo, phí dụng lại là bao hàm ở rừng chân phí dụng bên trong. Loại này phục vụ cùng phương tiện làm Phượng Thiên Vũ thế nhưng có vài phần trở lại hiện đại và ở khách sạn cảm giác, loại này phục vụ khái niệm lệnh người hoài niệm không thôi. Hay là, đan hoa khách điếm chủ nhân cũng là cùng nàng đến từ cùng cái thế giới. Tuy rằng tò mò, nhưng ở Tư Diệp Nhiên trong lúc vô tình nhắc tới, này đan hoa khách điếm sớm đã có trăm năm lịch sử sau, Phượng Thiên Vũ lòng hiếu kỳ liền phai nhạt. Không thể không thừa nhận, đan hoa khách điếm phục vụ nhất lưu. Dừng chân điều kiện cũng rất là thoải mái, năm lượng bạc một buổi tối tiêu phí xác thật có này giá trị nơi, lại thêm chi điểm mấy thứ thức ăn hương vị càng là nhất lưu, đơn giản tài liệu nấu nướng ra mỹ vị lại là nhất khảo cứu một người chu nghệ, bốn đồ ăn một canh, một hân tam tố, cũng đủ lượng cơm thể, ăn đến vượng thiên vũ rất là thỏa mãn. Dùng cơm xong lúc sau, làm khách điếm bà tử đem phía trước tắm rửa xuống dưới không kịp rửa sạch quần áo toàn bộ đưa đi giặt hồ, ngày mai mang đi. bị đổi lấy thô sử bà tử ở nhìn đến phượng thiên vũ lấy ra quần áo liêu chất sau trong mắt tuy rằng hiện lên một mặt trào phúng chi sắc trên mặt lại như cũ treo vừa phải tươi cười đem đồ vật thu đi rồi lưu lại một thẻ bài đem giơ quần áo cầm đi đối với cái kia bà tử thái độ phượng thiên vũ lại là không để bụng miễn phí đồ vật không cần bạch không cần huống chi nàng chính là thanh toán không nhỏ bạc dừng chân thế nào đều yêu cầu lộng cái đủ bằng không quá mệt đan hoa khách điếm ban đêm so chi ban ngày càng thêm náo nhiệt đặc biệt từ giờ dậu mới tới giờ hợi chỗ này hai cái canh giờ nội nhất náo nhiệt dung bữa phẩm trà uống rượu sướng khúc thuyết thư đều là ở cái này khi đoạn tiến hành trước lâu một vài lâu tiếng người ồn ào từng buổi ngồi đầy lầu ba lầu bốn cũng là không chút nào ngoại lệ tương so với phía trước náo nhiệt hậu viện rừng chân địa phương lại là tương đối ưu tính một chút dù sao cũng là nghỉ ngơi địa phương an tính rất là quan trọng giờ tuất canh ba phương đến tam nhi sớm đã lên giường nghỉ tạm mà phượng thiên vũ cũng ngáp liên tục mệt mỏi thực phu nhân tư diệp nhiên bỗng nhiên gõ gõ phượng thiên vũ cửa phòng nhẹ kêu một tiếng chuyện gì phượng thiên vũ ứng thanh lại chưa lập tức mở cửa ta muốn đi ra ngoài một chuyến trước cùng ngài nói một tiếng tư diệp nhiên đứng ở cửa đáp ân đã biết đi thôi phượng thiên vũ ứng thanh ngay sau đó nghe thấy cách vách cửa phòng đóng lại, một trận tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tư Diệp nhiên rời đi không lâu, Phượng Thiên Vũ cũng ngủ hạ, mông lung chung lại là cái kia kỳ quái mộng, đồng dạng phòng, đồng dạng địa phương, sau đó nàng có thoải mái dễ chịu phao tắm, tuy ở mềm mại thoải mái trên giường lớn, thoải mái lẩm bẩm một tiếng ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Phượng Thiên Vũ đông nhiên thân mình lạnh lùng, lại là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đợi đến mở mắt ra khi, Lại thấy trong phòng của mình đột nhiên nhiều một người. Không được e Phượng Thiên Vũ mới vừa bởi vì người xa lạ hoảng sợ khi, đối phương đã là khi thân thượng tiền, bưng kín nàng miệng. Ta chỉ ở ngươi trong phòng lưu lại một lát, ta cũng không muốn thương tổn người. Xuyên thấu qua hắc cám truyền đến thanh âm lại là cái nữ tử tiếng nói, lại thêm chi che miệng tay tuy rằng có vết chai dày, nhưng lớn nhỏ lại là cái nữ tử tay. Cũng không biết là không là tao ngộ quá nhiều đột nhiên sự kiện. tối nay chỉ là hoảng sợ theo sau phượng thiên vũ lại là thực mau liền bình tĩnh lại dùng ánh mắt ý bảo đối phương buông tay nàng sẽ không lung tung thét trói thai nàng kia nghiễm nhiên có một lát do dự lại là buông lòng tay vị cô nương này ta không muốn biết ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tới rồi ta phòng nhưng ta sở cầu lại chỉ là chính mình cùng nhi tử bình an trong bóng đêm đón nhận nàng kia tầm mắt ánh một chút ngoài cửa ngọn đèn dầu ảnh ngược phượng thiên vũ nói được nghiêm túc nàng kia cái gì cũng chưa nói đợi đến bên ngoài hình như có phát sinh một trận rối loạn lại rất mau bình ổn lúc sau nữ tử này liền dường như nàng tới khi như vậy đột nhiên đi được cũng như vậy lặng yên không một tiếng động đi rồi hảo đi rồi liền tỉnh phiên thoái phượng thiên vũ mới vừa thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đứng dậy đem cửa sổ khóa lại còn không đợi nàng xuống giường tay lại là ở trên giường sở đến một khối ngọc bội hoan nghênh nhanh nhất nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở người dùng di động thỉnh đến em mở đọc chương 54 cửa thành rối loạn thắp đèn sau nhìn ánh đèn hạ kia hơi mang vài phần đỏ thắm ngọc bội bóng loáng vô cùng chỉ là liếc mắt một cái phượng thiên vũ liền nhìn ra này ngọc bội giá trị xa xỉ thêm chi này ngọc bội truyền đến ấm áp xúc cảm nó chủ nhân không cần phải nói đúng là vừa rồi tên kia nữ tử phượng thiên vũ cao mày nhìn trong tay ngọc bội trên mặt không khỏi lộ ra một kia cười khổ Nửa đêm bị người đột nhiên dọa tỉnh liên tính, thế nhưng còn bị dọa đến chính mình người ở chính mình trong phòng rơi xuống một quả giá trị xa xỉ ngọc bội. Có lẽ cái kia nữ tử phát hiện ngọc bội không thấy thời điểm, sẽ trở về tìm nàng đi. Phượng Thiên Vũ dưới đáy lòng như vậy an ủi chính mình, dứt khoát cũng không đi đem cửa sổ khóa lại, đem ngọc bội thả lại nguyên lai like vị trí một lần nữa nằm xuống, coi như làm cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Phượng Thiên Vũ mới vừa nằm xuống không lâu liền ngủ rồi, đợi đến tỉnh lại là lúc, bên ngoài sắc trời đã là đại lượng, mà nàng cũng vào lúc này nghiêng đầu nhìn mép giường vị trí, lại thấy kia cái ngọc đội như cũ ở nguyên lai vị trí chưa từng rời đi mảy may. Cái kia nữ tử thế nhưng chưa từng trở về lấy đi nàng đồ vật, thực sự làm nàng buồn rầu một phen. Ngọc đội nha ngọc đội, chủ nhân của ngươi không trở về tìm ngươi, ta cũng không có khả năng vẫn luôn thế chủ nhân của ngươi bảo quản. thả xem các ngươi chi gian hay không có duyên, vạn nhất ta này đi biển xanh thành hôn đến không tốt, cũng chỉ có thể bắt ngươi cầm đồ, đến lúc đó nhưng chẳng trách ta. Phượng Thiên Vũ đối với trong tay ngọc bội lẩm bẩm tự nói một phen sau, bên cạnh Tam Nhi cũng đã tỉnh lại, xoa còn buồn ngủ con ngươi, ôm nàng thân mình gọi một tiếng mâu thân, Mẫu tử hai người liền rời giường rửa mặt tan sớm một chút, chuẩn bị rời đi húc một thành. Phu nhân, đêm qua nghỉ tạm nhưng vừa lòng, Đan hoa khách điếm hôm qua phụ trách dẫn đường thiếu nữ kia vừa thấy Phượng Thiên Vũ cùng tư diệp nhiên tới rồi lầu hai dùng sớm một chút, không khỏi đi lên chào hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngủ đến rất thoải mái, chính là nửa đêm thời điểm dường như nghe được bên ngoài có chút âm ý, lại không biết là đã xảy ra sự tình gì. Phượng Thiên Vũ ứng thanh, hình như có ý lại tựa vô tình mở miệng hỏi ra đêm qua sự tình. Đêm qua nhiều phu nhân thật là xin lỗi, vì biểu xin lỗi. Hôm nay này sớm một chút phí dụng miên trừ, làm như là vi phu nhân an ủi nhận lỗi, mong rằng phu nhân chớ có ghét bỏ. Ghét bỏ nhưng thật ra không đến mức, bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, ta lại là có điểm tò mò đêm qua sự tình, liền không biết có không bẩm báo, giải ta này lòng hiếu kỳ. Phượng Thiên Vũ như thế nào nhìn không ra đối phương không quá vui nhắc tới việc này, nhưng trong lòng xác thật tò mò khẩn, bất quá đảo cũng không đến mức một hai phải đối phương thuyết minh. Như vậy dò hỏi cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Xin lỗi, việc này đề cập một vị túc ở khách điếm khách nhân, nô không tiện nhiều lời, mong rằng thứ lỗi. Không có việc gì, liền thuận miệng hỏi một chút, nói hay không nhưng thật ra không có gì, ta sẽ không làm ngươi khó làm người. Đa tạ phu nhân thông cảm. Thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười đến ôn hòa. Chúng ta đợi lát nữa liền chuẩn bị rời đi, làm phiền làm quầy tính hảo phí dụng. Đợi lát nữa thanh toán bạc, đem xe ngựa bộ hảo đuổi tới cửa, chúng ta chuẩn bị lên đường. Không thành vấn đề. Mặt khác phu nhân hôm qua còn làm người cầm quần áo giặt hồ, có không trước đem thẻ bài cấp nô, cũng hảo an bài người tốt đem phu nhân quần áo đưa đến trong phòng, miễn cho chậm trễ phu nhân hành trình. Câu mà không được. Phượng Thiên Vũ nói đã là đem hôm qua kia giặt hồ bà tử lưu lại thẻ bài từ trong lòng lấy ra giao cho thiếu nữ. Bất quá một nén nhang thời gian sau. Dùng quá sớm một chút Phượng Thiên Vũ trở lại trong phòng khi, trên giường đã là chỉnh tề phóng nàng cùng tam nhi mấy bộ đã là vất năng tốt quần áo. Sạch sẽ trên quần áo còn mang theo một tia thanh đạm hương khí, Phượng Thiên Vũ vừa lòng đóng gói trang hảo đồ vật, đem trên người ngân phiếu chịu một trường trăm lượng mặt trán đặt ở còn có mười mấy hai bạc vụn túi tiền trung, cũng hảo chi trả đợi lát nữa tìm nơi ngủ trọ phí dụng Bên này mới vừa thu thập thỏa đáng, tư diệp nhiên đã là đứng ở cửa. Trên lưng nhiều một cái xám xịt tay nải, chờ phượng thiên vũ mẫu tử. Thanh huệ bạc dòng 932. Đương quầy đem giấy tờ phí dụng báo cấp phượng thiên vũ khi, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. 93 lượng bạc trắng. Sao có thể? Nàng như vậy tiết kiệm, ăn đồ vật cũng không nhiều lắm, chẳng sợ một gian phòng 5 lượng bạc, hai gian cũng liền 10 lượng, như thế nào tính cũng coi như không đến 93 hai mức nhà. trưởng quầy. Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Ta chỉ cần hai gian năm lượng một đêm phòng, lại thêm chi trong cửa hàng dùng bữa cũng là đơn giản bốn đồ ăn một canh, giặt hô quần áo cũng là không chịu bất luận cái gì phí dụng, như thế nào cũng coi như không đến 93 hay như vậy quý bạc đi. Phượng Thiên Vũ mày nhữ lại, hình như có vài phần bất mãn nhìn đàn hoa khách điếm trưởng quầy. Kia trưởng quầy hình như có sở liệu, lại không tức giận, dạng một trường gương mặt tươi cười đáp, phu nhân lời nói cực kỳ. Ngài định phòng cùng chi phí sắc thật hoa không được như vậy nhiều bạc, tổng cộng cũng liền bạc dòng 13 lượng, chỉ là, ngài xa giá, kia hai con ngựa lại là uy thực trong tiệm tốt nhất tinh cỏ khô, ước chừng ăn 40 cân tinh cỏ khô, những cái đó cỏ khô một cân liền cần hai lượng bạc, nơi này liền yêu cầu 80 lượng bạc, hơn nữa phía trước 13 lượng bạc, tổng cộng. ba hai, không có tính sai. Nghe được trưởng quầy như thế một giải thích, Phượng Thiên Vũ lại là đắp không ra lời nói tới. Nhân gia tính toán đích xác thật không sai, là nàng chắc hẳn phải vậy điểm, cho rằng trụ tiến này xa xỉ đan hoa khách điếm, 20 lượng bạc liền đủ để thu phục hết thảy, lại không nghĩ rằng ngựa sở cần thức ăn chăn nuôi mới là quý nhất đồ vật. La ta hiểu lầm, đây là sở cần bạc. Phượng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra kia trăm lượng ngân phiếu, đem tìm về bạc vụn nhét vào túi tiền trung, tâm lại là ở nhỏ hết. Nàng tiên nha, biết sớm như vậy, nàng liền không tham nơi này hoàn cảnh trụ hạ. Thanh toán bạc lúc sau, Phượng Tiên Vũ nhìn lôi kéo hai con ngựa khi, ánh mắt kia đều mang theo vài phần hung hãn chi sắc, dường như hận không thể ăn kia hai thất phá của ngựa. 80 lượng cỏ khô tiền nha, so nàng còn xa xỉ. Phượng thiên Vũ cái kia nghiến răng nghiến lợi, quá đau lòng. Về sau tuyệt đối không đi đại khách sạn đặt trần, nàng nhưng không nghĩ lại đến một lần 93 hai giấy tờ. Hơn nữa này vẫn là một buổi tối. Nếu là lại đến vài lần, nàng liền phải mang theo hải tử đi xin cơm. Rời đi đan hoa khách điếm, xe ngựa hướng tới thành Nam chạy tới, mới ra húc một thành cửa thành, phía sau liền truyền đến một trận xôn xao chỉ thấy một nữ tử ôm một cái tháng năm đại hải tử, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa thành, đụng ngã một ít chuẩn bị vào thành Ba Tánh, chính hướng tới bên này chờ ra khỏi thành môn xe ngựa này một liệt chạy tới. Vừa lúc ở Phượng Thiên Vũ nơi xe ngựa trước ngã ngã, suýt nữa rơi đem hải tử từ trong tay vứt đi ra ngoài. Cô nương, người không sao chứ? Phượng Thiên Vũ lập tức từ trên xe xuống dưới, nâng dậy té ngã nữ tử, thậm chí còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở cảng xe thượng thờ ơ Tư Diệp Nhiên. Như vậy gần khoảng cách, nhìn đến nhân ra ôm hải tử té ngã, cư nhiên đều không dối cái việt thủ, thật là vô tình ra hỏa. Tư Diệp Nhiên bị Phượng Thiên Vũ như vậy chừng. lại là sừng sốt không biết chính mình như thế nào liền trêu chọc nàng không cao hứng chương 55 mươi ngạnh tắt một cái hoa đương tư diệp nhiên nhìn phượng thiên vũ kế tiếp động tắt sau ngay sau đó biết chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc nàng chỉ là hắn thở ơ lại bất quá là không nghĩ trêu chọc phiền toái thôi phải biết rằng lòng dạ đàn bà rất nhiều thời điểm đó là vô ngăn tẫn phiền toái bắt đầu không có việc gì không có việc gì Nàng kia phảng phất chưa từng nghe thấy Phượng Thiên Vũ dò hỏi, chỉ là kiểm tra trong lòng ngực hải tử hay không không việc gì, đợi đến xác định hải tử chưa từng bị thương đến lúc đó, mới vừa rồi kinh hồn chưa định ôm hải tử, trong miệng lặp lại kia hai chữ. Bị nữ tử như vậy đương trong suốt người giống nhau làm lơ, Phượng Thiên Vũ có chút xấu hổ đứng ở xe ngựa một bên, xem ra chính mình lại là sen vào việc người khác điểm, dứt khoát bò lên trên càng xe, chuẩn bị vào xe ngựa, tìm. Người định là chạy không xa. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh băng tiếng nói, tùy theo mà đến xuân sao làm cái này mang theo hải tử nữ tử nháy mắt thay đổi sắc mặt, hoảng loạn ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh một lát, ngay sau đó liếc đến Phượng Thiên Vũ sốc lên màn xe khi lộ ra tam nhi dung nhan, lập tức giống như bắt được cứu mạng rơm dạ người, nháy mắt bắt được Phượng Thiên Vũ làn váy. Phu nhân, thỉnh cứu cứu nhà ta tiểu thiếu gia, nô tỳ kiếp sau chắc chắn làm châu làm ngựa báo đ Nữ tử vẻ mặt cầu xin nhìn Phượng Thiên Vũ, nhìn càng ngày càng gần kêu gào thanh âm, hốc mắt đều cấp đỏ. Bị người đột nhiên kéo lấy làn váy, Phượng Thiên Vũ lại là có chút. Vốn là không phải váy liền áo, còn bị đối phương như vậy dùng sức túm ở trong tay đầu. Nếu là nàng lại chui vào xe ngựa, phòng trừng chờ nàng đó là váy bị người trước mặt mọi người kéo xuống tình trạng quân bách. Rơi vào đường cùng, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể rời khỏi xe ngựa, một lần nữa đứng trên mặt đất. chuẩn bị đem chính mình làn váy tử trong tay đối phương thu hồi tới. Còn không đợi nàng động thủ, lại cảm giác được trong lòng ngực chầm xuống. Cái kia nữ tử lại là đem trong tay năm tháng đại hải tử nhét vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực, liên quan còn có một phong thơ cùng đưa cho Phượng Thiên Vũ, cho nàng quỳ xuống dập đầu ba cái. Phu nhân đại ân, tiểu thúy không có gì báo đáp, chỉ có thể kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp phu nhân ân tình. Còn thỉnh làm phiền phu nhân đem hải tử đưa đến bích lãng thành. Đem tin giao cho tư đồ gia đại thiếu gia, liền nói mưa bụi ven hồ thượng thề non hẹn biển tiểu thư nhà ta chưa từng quên, người hạt tạo vật trêu người, chỉ có thể đi trước một bước, hy vọng hắn có thể hảo hảo chiếu cố tiểu thiếu gia, tiểu thư ở thiên có linh cũng sẽ mỉm cười cựu tiền Tiểu thúy nói xong lời này sau, đứng dậy dẫn theo váy chui vào đám người bên trong, làm lấy lại tinh thần phượng thiên vũ còn chưa tới kịp kêu trụ nàng, người liền đã biến mất ở biển người bên trong. Liên quan đều chưa từng chú ý tới tư diệp nhiên ở nghe được kia tiểu thúy nói ra kia phiên lời nói là lúc, thân mình lại là hung hăng chấn động, trong mắt rõ ràng hiện lên khó có thể tin thần xác rồi lại thực mau liêm đi, chỉ là nắm roi ngựa tay lại nhân quá độ dùng sức, mà gân xanh bạo khiêu. Ngông nô Khanh khanh khách, ấu tiểu còn không hiểu chuyện Hải tử lôi kéo phượng thiên vũ vào áo, cười đến thoải mái, chút nào đều không sợ sinh dính phượng thiên vũ, thỉnh thoảng kéo kéo nàng quần áo. Một đôi ngập nước mắt to thẳng lăng lăng nhìn nàng, cười đến sán lạ, lộ ra kia vừa mới mọc ra tới răng sữa, múa may trắng non cánh tay. Đây là một cái xinh đẹp tiểu hoa nhi, tinh xảo ngũ quan, chỉ là liếc mắt một cái liền có thể biết được đứa nhỏ này cha mẹ định là tuấn nam mỹ nữ, nếu không có như thế, có thể nào sinh ra như vậy đáng yêu hoa hoa. Túi đầu nhìn trong lòng ngực lá thư kia, lại nghĩ đến tiểu thúy rời đi trước lời nói. Phượng Thiên Vũ giờ phút này trong lòng dư lại chỉ có lòng tràn đầy bất đắc dĩ. nay tính chuyện gì xảy ra sao? Bởi vì hảo tâm xuống xe đỡ một cái té ngã nữ tử, thế nhưng diễn biến thành loại tình huống này. Cái kia tiểu thúy hẳn là cái nha hoàn, đến nỗi nàng trong miệng tiểu thư còn có kia cái gọi là bích lãng thành tư đổ ra đại thiếu gia, như thế nào nghe như thế nào là một đoạn không mai mối tặng tiểu với nhau hạ sinh hạ một tử. Hiện giờ bởi vì nào đó duyên cớ, vị kia tiểu thư treo. Sau đó nha hoàn mang theo hải tử trốn, phía sau còn có truy binh. Phượng Thiên Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương, tuy rằng đau đầu, khá vậy làm không được có mắt không trọng, lại thêm chi nàng vốn dĩ liền tính toán đi Bích Lãng Thành. Thôi, nếu đứa nhỏ này cũng là muốn tới Bích Lãng Thành tìm hắn tự mình phụ thân, vậy làm như người tốt làm tới cùng, đưa hắn phụ tử đoàn kết. Có quyết định Phượng Thiên Vũ đem hải tử ôm vào xe ngựa, mới vừa vào xe ngựa buông vải mảnh Một đám hùng hổ người liền từ xe ngựa bên phần Phật chạy qua đi, bất quá một lát công phu sau, liền nghe được phía trước một trận rối loạn, ngay sau đó đó là chuyển đến một trận tiếng kinh hô. Không hảo, có người nhảy vào sông đảo bảo vệ thành, mau cứu người nha. Phía trước xôn xao càng lúc càng lớn, bất quá một lát sau liền chuyển đến có người chết đuối tin tức. Theo xe ngựa từ sông đảo bảo vệ thành thượng trên cầu sử ra khi, Phượng Thiên Vũ không khỏi sốc lên màn xe một góc. Vừa lúc nhìn đến bị vây xem địa phương, một đám người hung thần ác sát đuổi đi đám người, theo sau một mạt quen thuộc quần áo nguyên liệu ánh vào mi mắt. Ai một tiếng than nhẹ hạ, phượng thiên vũ thu hồi ánh mắt. Hiện giờ nàng là không tiễn cũng muốn tặng, cái kia tiểu thúy lại là lấy phương thức này đoạn rất những người đó tìm được hài tử manh mối. Đến nỗi vì sao nói như vậy, kia sẽ là bởi vì đám kia hung thần ác sát người ở nhìn đến tiểu thúy chết lúc sau. Thế nhưng bắt đầu ở quá vã người trung tìm kiếm những cái đó ôm trẻ nhỏ ba thánh, rõ ràng là hướng về phía tiểu thúy trong lòng ngực hải tử, cũng tức là phượng thiên vũ giờ phút này trong lòng ngực kia cái gọi là tư đồ gia đại thiếu gia nhi tử tung tích. Chỉ tiết bọn họ vô luận như thế nào đều phỏng đoán không đến, tiểu thúy sẽ như vậy đem hải tử phó thác cấp một cái tố chưa bình sinh người xa lạ mang đi. Xe ngựa bay nhanh rời đi húc một thành, đi rồi không sai biệt lắm mười dặm mà lúc sau. Hài tử lại là khóc, ở Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực nhích tới nhích lui, thậm chí còn hướng tới nàng ngực tấu đi, dạ ngập nước đôi mắt, một cái kính củng, lệnh Phượng Thiên Vũ thật là xấu hổ không thôi. Mẫu thân, tiểu đệ đệ làm sao vậy? Vì cái gì khóc cái không ngừng. Tam Nhi chân tay luống cuống ngồi ở một bên, rất là đau lòng nhìn Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực tiểu hoa Nhi. Tiểu đệ đệ chỉ là đói bụng, không có việc gì, an qua đổ vật sau liền không khóc. phượng thiên vũ lược hiện xấu hổ giải thích nói đói bụng sao ta đây đi đâu lương khô cấp tiểu đệ để ăn tam nhi vội xoay người đi sờ bao vây nho nhỏ trên mặt rất là khẩn trương tam nhi tiểu đệ đệ ăn không hết lương khô phượng thiên vũ nhìn tam nhi kia nôn nóng bộ dáng lại thật là vui mừng ít nhất nàng không cần lo lắng tương lai chờ nàng trong bụng hải tử sau khi sinh tam nhi sẽ bởi vậy sinh ra không tốt ý niệm mà sẽ trở thành một cái thực tốt ca kia làm sao bây giờ? Tiểu đệ đệ khóc đến thật là lợi hại. phượng Thiên Vũ cười sờ sờ tam nhi khuôn mặt nhỏ, ôm hải tử nhẹ hống vô vô bối, hướng tới bên ngoài lái xe Tư Diệp Nhiên mở miệng nói, Tư Diệp Nhiên, ngươi nhìn xem phụ cận nhưng có thôn trang chấn nhỏ, ta tưởng cấp hải tử lộng điểm sữa ha ha, hắn đói bụng. Phía trước có cái thôn xóm, ta lập tức lái xe qua đi. Tư Diệp Nhiên ở ngoài xe như thế đáp, Theo một trận sóc này sau, xe ngựa ngừng ở một cái thôn nhỏ trước, theo sau sốc lên vài mảnh, nói tiếp, phu nhân, ngươi cùng bọn nhỏ trước đại ở trong xe, yêu cầu cái gì sữa ta đi tìm tới. mươi 56 đen vành mắt, cũng không biết là không là ảo giác, hôm nay tư diệp nhiên thế nhưng sẽ chủ động ôm hạ cùng hắn vô can sự tình. Nếu là có có sữa phụ nhân tự nhiên tốt nhất, nếu là không có liền nhìn xem hay không có sữa bò sữa dê linh tinh, thật sự không đúng sự thật. lộng điểm cháo thủy tới cũng không ngại. phượng Thiên Vũ chỉ là có một lát kinh ngạc, thực mau liền phân phó đi xuống, nhìn theo tư diệp nhiên vào thôn. Trong xe, hai tử bởi vì đã đói bụng duyên cớ, càng khóc càng lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều trướng đến có chút đỏ bừng đỏ bừng, lệnh người nhìn liền có chút đau lòng. Trong xe ngựa hai tử khóc nỉ non thanh không ngừng, may mắn tư diệp nhiên vẫn chưa bởi vậy chậm trễ quá dài thời gian, thực mau liền lánh một cái phụ nhân tới rồi xe ngựa trước. nhìn đến khóc đến lợi hại hải tử lập tức rôi tay. phu nhân, đem hải tử cấp tiểu phụ nhân đi. Đợi lát nữa, ngươi lên xe tới uy hải tử. Phượng Thiên Vũ hướng trong xe rụt rụt thân mình, làm tam nhi cũng cùng đi vào điểm nhường ra một vị trí, làm cái kia phụ nhân lên xe. Kia phụ nhân thấy Phượng Thiên Vũ như vậy hành động, đang xem xem bên cạnh tư diệp nhiên không khỏi hiểu ý cười, cũng không thoái thác lên xe ngựa, đem mảnh kéo xuống lúc sau. Từ phượng thiên vũ trong tay tiếp nhận hải tử, nhấc lên vào áo, đem đầy đặn tiến đến hải tử trong miệng, liền thấy đứa nhỏ này tuy rằng vẫn là có điểm thút tha thút thít nước nở tiếng khóc, lại cũng chậm dài an tính lại, từng ngụm từng ngụm dẫn hút, nghiệm nhiên là đói lả. Mẫu thân, đệ đệ đói lả, hảo đáng thương. Tam Nhi nhìn ăn sữa tiểu nại hoa, rất là đau lòng nhìn. Tam Nhi tại đây bồi đệ đệ cùng thầm thầm, mẫu thân xuống xe có chút việc yêu cầu cùng từ thúc thúc nói tiếng. ân Mẫu thân cứ việc đi làm việc, Tam Nhi sẽ ngoan ngoãn nhìn đệ đệ. Tam Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, dịch khai thân mình làm Phượng Thiên Vũ rời đi. Phượng Thiên Vũ xoa xoa Tam Nhi khuôn mặt nhỏ, cười hôn một cái sau hắn cái chán, mới vừa rồi xuống xe. Như thế nào, đứa bé kia tư diệp nhiên nghe được phía sau có động tĩnh ngay sau đó xoay người lại, nhìn đến là Phượng Thiên Vũ khi không khỏi bật thốt lên dò hỏi kia hài tử chẳng huống. Kia thái độ chuyển biến thật sự không thể không làm Phượng Thiên Vũ trong lòng có như vậy một kia suy đoán. Chỉ là, sẽ là chính mình suy đoán như vậy sao? Nhưng nếu không phải, vì sao hắn sẽ như vậy để ý cái này thình lình xảy ra hài từ đâu? Phượng Thiên Vũ bình tĩnh nhìn Tư Diệp nhiên một lát, cuối cùng vẫn là không có đi truy cứu vấn đề này chân tướng, ngược lại là mở miệng nói, ta còn cần lên đường, chính là hài tử không thể không có an đồ vật Ngươi đến trong thôn nhìn xem hay không có cái gì bò sữa hoặc là dương có thể vắt sữa, dùng túi nước trang tới, nhớ do nếu là chỉ có sữa dê thời điểm, muốn trước đem sữa dê gia nhập hạnh nhân sau, nào nấu một phen vứt ra trong nồi hạnh nhân lúc sau, mới có thể trang vào nước túi bên trong, như vậy có thể đi chỗ sữa dê mùi tanh. Cụ thể lộng nhiều ít chính ngươi nhìn làm, rốt cuộc, ngươi mới là Sa Phu. Hảo, ta lập tức đi lộng. Tư diệp nhiên gật gật đầu lần thứ hai vào cái này nho nhỏ thôn, này sẽ lại không phải một lát công phu liền có thể thu phục sự tình, cho đến vị kia phụ nhân uy tiểu nãi hoa ăn no hơn nữa hống ngủ lúc sau, ước chừng nửa giờ sau, tư diệp nhiên mới vừa rồi dẫn theo hai cái túi nước khoan thai tới muộn trở về. Đến nôi cái kia tiến đến uy mai phụ nhân, Phượng Thiên Vũ tự nhiên cho điểm đồng tiền làm thù lao, trước đổi đi, bởi vì trong thôn chỉ còn lại có sữa dê có thể tễ. Ấn ngươi công đạo bỏ thêm hạnh nhân ngao nấu qua đi mới trắng túi, cho nên lãng phí điểm thời gian. Tư Diệp nhiên đem túi nước đưa cho Phượng Thiên Vũ, cầm ở trong tay này túi lại là có chút phòng tay, rõ ràng là vừa ra nổi nhiệt mãi. Nhiều như vậy sữa dê hẳn là cũng đủ đến tiếp theo cái tìm nơi ngủ trọ thôn xóm hoặc là khách điếm, nói vậy cũng đủ đứa nhỏ này uống. Tương lượng một chút túi nước chung sữa dê phân lượng lại là thực đủ, mà hai tử vừa mới mới uống qua mãi Chờ đến lần sau uống thời điểm cũng yêu cầu quá thượng hai cái canh giờ sau, kể từ đó, hai túi sữa dê kiên trì đến buổi tối lại là dư giả. Ta cũng không rõ lắm hải tử sức ăn, chỉ là đêm này thôn có thể lấy đến ra sữa dê để mua. Tư diệp nhiên có chút xấu hổ đáp việc này hắn cũng là lần đầu tiên làm, hoàn toàn không có kinh nghiệm đang nói, ngược lại có như vậy một tia chân tay luôn uống. Như vậy nha, kia cũng là không có biện pháp, vẫn là khởi hành đi. Ta không nghĩ trì hoãn quá dài thời gian, bất quá, hôm nay mặt trời lặn phía trước có thể đến nơi nào. Bảo thủ phòng trừng có thể tới khoảng cách Lâm Dương Thành còn có 30 dặm ngoại thanh tùng chấn. Thanh tùng Trấn sao? Ta đã biết, vậy khởi hành đi. Được đến chính mình muốn đáp án, Phượng Thiên Vũ cũng không nói nhiều, một lần nữa về tới trong xe ngựa, nhìn tam nhi thế nhưng cùng cái kia tiểu hoa nhi rửa vào cùng nhau hoa ở kia đệm chăn bên trong ngủ rồi. Tám tháng thiên đã là đại trời nóng, đặc biệt là phương nam đích sắc càng là như thế. May mắn xe ngựa cũng không oi bức, hai bên bức màn bố cũng không từng phong kín, như vậy chạy ở trên đường, thổi gió lạnh lại là thực thích dí sự tình. Bồi bọn nhỏ ngủ cái ngủ trưa, dùng sữa dê uy hai đứa nhỏ, Phượng Thiên Vũ giờ phút này tâm tình lại là tràn đầy một loại cảm giác thanh tiểu. Một loại làm mẹ người cảm giác thanh tiểu, nhìn hai tử kia chìm vào giấc ngủ dung nhan, này trong lòng lại là ấm áp. Ban đêm tới gần tới rồi thanh Tùng chấn, ở chấn trên tìm ra khách điếm trú hạ, như cũ là hai gian phòng, chỉ là tối nay Phượng Thiên Vũ trong phòng lại nhiều một cái hài tử. Tuổi nhỏ hài tử có phải hay không đều thực nhận giường ở hoàn cảnh lạ lẫm luôn là không dễ dàng bình tĩnh lại, một buổi tối hầu hạ làm mọi người mỏi mệt bất ham, liên quan Phượng Thiên Vũ bản thân đều dị thường mệt nhọc. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ trên mặt như cũ treo hai cái nồng hậu quầng thâm mắt. Ngủ đến không tốt. Tư Diệp Nhiên nhìn mỏi mệt bất kham Phượng Thiên Vũ hỏi. Còn Dung hỏi. Không thấy được ta trên mặt hai cái quầng thâm mắt như vậy rõ ràng sao? Phượng Thiên Vũ trừng mắt nhìn Tư Diệp Nhiên liếc mắt một cái, nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy không vừa mắt, tính tình thật là táo bạo đỉnh trở về. Buổi trưa phía trước liền có thể tới Lâm Dương Thành, tới rồi nơi đó lúc sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có thể hay không đem đứa nhỏ này Tư Diệp Nhiên muốn nói lại thôi? Trong ánh mắt thế nhưng Phượng Thiên Vũ thấy được như vậy một tia chờ mong. Chờ mong? Hắn vì cái gì muốn chờ mong? Đừng nói mục đích của hắn mà cũng là Bích Lăng Thành, nàng không nghĩ cùng hắn quá nhiều dây dưa, rốt cuộc người nam nhân này tuyệt đối là cái đại phiền thoái. Tựa hồ độc đã hiểu Phượng Thiên Vũ trong mắt hàm nghĩa, tư diệp nhiên lại mở miệng. Ta có yêu cầu làm sự tình cần thiết đến Bích lang Thành, nhưng ta cũng đồng dạng yêu cầu một hiểm hộ thân phận, phu nhân nếu là cũng là đi nơi đó. cùng tốt không? Ta biết phu nhân không tín nhiệm ta, ngươi có thể tạm thời không cho ta giải dược, chờ tới rồi địa phương, ngươi tự nhận là an toàn thời điểm lại cấp cũng không mượn. Thậm chí còn, chỉ cần tới rồi bích lăng thành, ta đem chính mình sự tình xử lý thỏa đáng lúc sau, sẽ cho phu nhân một phần vừa lòng báo đáp. Không biết phu nhân có không tạm thời tin tưởng ta một hồi, bồi ta diễn như vậy một tuần kịch. Tư Diệp nhiên vẻ mặt thành khẩn nhìn Phượng Thiên Vũ, chờ đợi nàng hồi đáp. Hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. mươi 57 tới Lâm Dương Thành. Nhưng mà Phượng Thiên Vũ bản nhân lại chưa nhân hắn lời này, này phiên làm liền lập tức cho hắn đáp án, chỉ là chờ mặc, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn, âm thầm ở trong lòng phỏng đoán tư diệp nhiên tuyển ở vì sao lúc này đối chính mình nói này đó rốt cuộc tồn như thế nào mục đích. Là như hắn lời nói như vậy gần chỉ là lấy nàng đương nghiệm hộ. Vẫn là còn có còn lại nàng sở không biết nhân tố ở bên trong. Hay là mấy ngày tới bình tĩnh ở chung, tại đây một khắc phải bị đánh vỡ sao? Ta chỉ là bình thường phụ nhân, muốn bất quá là bình tĩnh sinh hoạt, không có hứng thú cuốn vào vô tận phiền thoái chung. Ta biết, ta cũng sẽ không cho ngươi chọc phiền thoái, chỉ cần ngươi có thể làm ta đồng hành giấu đi chính mình hành tung có thể. Phượng Thiên Vũ nghiêng nghiêng đầu, nhìn từ diệp nhiên. Ngươi vừa thấy liền không giống người thường ra xuất thân hiện giờ này phó suy sút nghèo túng bộ dáng có lẽ ngươi dị vãng thân nhân đều nhận không ra ngươi hoàn toàn có thể một mình rời đi hà tất một hai phải ta hỗ trợ tư diệp nhiên lắc lắc đầu sự tình nếu thật sự đơn giản như vậy liền hảo mấy ăn một lần liền đủ rồi ta không nghĩ lại mạo lần thứ hai hiểm vậy ngươi liền như thế xác định ta sẽ không bán đứng ngươi nếu hắn thật sự như chính mình nói như vậy một lần bị gian cán mười năm sợ dây thừng hắn không càng hẳn là đề phòng chính mình sao. Tư Diệp nhiên khỏe môi khẽ nhết, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Những người khác ta không tin, cũng vô pháp thủ tín, nhưng ngươi bất đồng. Bất đồng? Có gì bất đồng? Như cũng là cá nhân mà thôi. Lại hoặc là ngươi cảm thấy ta là nữ lưu hạ người liền thật sự hảo bất nạn Phượng Thiên Vũ ngữ khí dần dần có vài phần không tốt, rất có nếu là Tư Diệp nhiên thật sự như vậy nói. Nàng là Định sẽ không lại cùng hắn đồng hành. Không, ta không cảm thấy ngươi là nữ tử liền xem thường ngươi, chỉ là bởi vì lúc trước ứng ngươi yêu cầu, lại là ngày ấy ở chấn trên rời đi nam tử. Bởi vì hắn, Phượng Thiên Vũ có chút khó hiểu, nhưng xem tư diệp nhiên kia cười, rồi lại nhớ tới làm hắn uống thuốc độc sự tình. Hắn nói, những người khác hắn không tin, cũng vô pháp thủ tín, mà nàng lại bất đồng. Nay bất động là bởi vì nàng lấy độc để phòng hắn gây rối. Mà hắn phía trước cũng nói, nếu có thể làm hắn đi theo, hắn độc có thể không vội mà giải. Nguyên lai, like, hắn tự tin tại đây. Chỉ là, hắn cũng không biết kia độc bảy ngày tự giải. Phượng Thiên Vũ nhìn tư diệp nhiên chỉ là cười cười, chờ tới rồi lâm dương thành lúc sau rồi nói sau, nơi này không thích hợp nói này đó. Nói xong này đó, Phượng Thiên Vũ lên xe ngựa, không nghĩ ở ngay lúc này thảo luận cái này. Tư Diệp Nhiên đứng ở xa tiền nhìn kia kéo lên vải mảnh như suy tư gì chung khẽ thở dài một tiếng. Hắn dường như nóng nảy điểm. Xe ngựa bánh xe rời đi chấn nhỏ, chậm rãi xử hướng Lâm Dương Thành, ven đường phong cảnh thật là mê người, bởi vì tới gần sông nước nơi, nơi trốn nhưng thật ra có thể thấy được liêu xanh thao thao, nhất phái giang nam thủy sắc phong cảnh. Buổi trưa tới gần, xe ngựa đã là tới Lâm Dương Thành cửa thành, bài đội ngũ chuẩn bị vào thành. Vào thành trên đường náo nhiệt vô cùng, bài trường long đội ngũ, mặc kệ là người đi đường vẫn là đoàn xe đều ước chừng bài tới rồi cây xô ở ngoài, thông thả dịch chuyển. Thường lui tới nhập lâm dương thành đều là như vậy phiền thoái, yêu cầu bài như vậy lớn lên đội ngũ. Đội ngũ hoạt động tốc độ quá chậm, Trầm phượng thiên vũ đều nhịn không được nhô đầu ra dò hỏi từ diệp nhiên. Nay đại trời nóng, xe chạy còn có thể hóng gió. Nhưng như vậy xếp hàng vào thành thật sự nhật đến làm người có chút chịu không nổi. Hôm nay tình hình dường như không quá tầm thường, nếu không phải trong thành có đại sự xảy ra, vậy định là có đại nhân vật giá lâm, nếu không bình thường thời điểm không đến mức làm người bài khởi như vậy lớn lên đội ngũ. Tư diệp nhiên tựa hồ người được trong không khí tràn ngập không giống bình thường hương vị, mang theo một kia bất tán đáp. Không phải đâu, nếu là ấn như vậy tốc độ. Trời tối trước có thể hay không vào thành đều là cái vấn đề. Nếu là trong thành thật sự có đại sự xảy ra, đừng nói trời tối phía trước, có thể ở sáng mai thuận lợi như thế liền tính không tồi. Phượng Thiên Vũ tức khắc vô ngữ, nhìn kia thật dài đội ngũ, lại là bất đắc di thực. Mặc kệ là đại nhân vật đến thăm vẫn là trong thành có đại sự xảy ra, chậm chế đều là dân chúng thời gian. Con đường làng tránh, làng tránh. Cửa thành phương hướng tiếng võ ngựa vang lên. Theo trung gian con đường rục ngựa mà đến, một cái quan sai cưới ngựa mà đến, một đường chạy như điên một đường lớn tiếng báo cho mọi người, nơi đi qua thực mau liền tránh ra một cái tới rồi, liên quan xe ngựa đều bị dịch tới rồi con đường sườn biên trên cỏ. Chỉ là một lát công phu liền đã tránh ra một cái ước chừng 10 mét khoan con đường. Rục ngựa quan binh một đường rục ngựa mà đi, bên đường người trên đều lảng tránh khai con đạo. Liên quan cửa thành nguyên bản còn ở kiểm tra chiếc xe người đi đường này sẽ cũng dừng kiểm tra, bị chạy tới một bên chờ Rộn dập tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một đội y thị vệ vẻ mặt túc sát chi khí mặt vô biểu tình, bên hông đường một phen loan đao, H.I.L. hành chỗ theo một đóa màu trắng mạn đà la hoa, trước sau các 20 người che chở một chiếc màu đen xe ngựa xử quá, trên xe ngựa rắc đèn lay động trùng, phát ra thanh thúy tiếng Trung, đinh linh linh, đinh linh linh. cùng với tiếng võ ngựa từ con đường bên trong nhanh chóng chạy như bay mà qua. phần phật đội ngũ từ xe bên bay vút mà qua, cuốn lên một mảnh bụi bạm, vào Lâm Dương Thành, chu vi tính đến rơi xuống đất có thanh, liên quan ngựa hí vang thanh tựa hồ cũng bởi vì này đội nhân mã mà áp lực vài phần, thật lâu lúc sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng không biết kia đội nhân mã cái gì thân phận, như thế nào lệnh đến Lâm Dương Thành thành thủ phái người quét đường phố. Lại cũng có thể đủ biết nếu không một định thân phận, chỉ sợ cũng làm không được này đó. Này đều người nào nha? Hào dọa người cảm giác. Là nha, chỉ là trộm xem một cái đều cảm thấy cả người rét run, thật do người. Không cần đoán, định là đại nhân vật, bằng không cũng không có biện pháp như vậy đại phái tràng, làm thành thủ đại nhân sáng sớm liền hạ lệnh nghiêm thêm kiểm tra vào thành người. Không phải là kinh thành tới đại nhân vật đi. Có thể là cũng có thể không phải. rốt cuộc kinh thành bên kia chính là nghe đồn sắc biến thiên tin tức theo lý thuyết những cái đó đại nhân vật này sẽ hẳn là tề tụ kinh thành mới là không đạo lý chạy này lâm dương thành đến đây đi cũng nói không chừng có lẽ lại nhải nghị luận thành, ở một lát thiên lặng lúc sau chậm rãi vang lên hôn loạn các loại phỏng đoán lành nghề tiến trên đường truyền đến chui vào phượng thiên vũ trong hai kinh thành biến thiên tin tức đều truyền tới nơi này lưu trấn bên kia chỉ sợ cũng không yên phận Lúc này Phượng Thiên Vũ nhiều ít có điểm may mắn chính mình rời đi nơi đó, tuy rằng trên đường tao nộ lần đó chặn giết như cũ là cái mà không đi bóng đẻ, nhưng ít nhất kia sự tình đã qua đi, nàng cũng tận lực lựa chọn quên đi không đi hồi ức. Ba tánh lòng hiếu kỳ luôn là khó tránh khỏi, nhiều ít sẽ đối chuyện vừa rồi có điều nghị luận, bất quá này đó cùng Phượng Thiên Vũ không quan hệ, ít nhất bởi vì đám kia người kinh thành lúc sau, vào thành tốc độ rõ ràng là nhanh không ít. không cần lo lắng sẽ phải chờ tới ngày mai mới có thể vào được lâm dương thành tới rồi lâm dương thành lúc sau phượng thiên vũ này đi bích lãng thành lại là muốn đi thuyền này xe ngựa đã không cần thiết lưu trữ liên quan ngựa cùng bán đi phía trước liền đã nói qua muốn đem xe ngựa cùng ngựa làm như thủ lao đưa cho tư diệp nhiên tự nhiên mà nói này bán đi bạc phượng thiên vũ vẫn chưa hỏi đến Hoang Ninh nhanh nhất nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở người dùng di động thỉnh đến em mở đọc Trước năm mươi tám mặc ra khách thuyền, mới vừa uy no rồi tiểu nại hoa, tư diệp nhiên lại là gõ vang lên phượng thiên vũ cánh cửa. Tư diệp nhiên vì sao mà đến phượng thiên vũ tất nhiên là minh bạch, vương hải từ sau, đi tới cửa mở cửa, vẫn chưa làm hắn tiến vào liền như vậy đã mở miệng. Này đi Bích Lãng Thành muốn ngồi hai ngày thuyền, nếu chỉ là vì hiểm hộ thân phận mà sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng hai đứa nhỏ an nguy, ngày mai cưới đi trước Bích Lãng Thành con thuyền liền làm phiền ngươi hỗ trợ. Tư Diệp nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn nhiều chờ mấy ngày thời gian nàng mới có thể. Có thể mau chóng tới bích lãng thành, hắn đương nhiên cũng rất vui lòng. Đa tạ, Phượng Thiên Vũ đạm đạm cười chưa từng nhiều lời. Nếu đã đồng ý, liền không đạo lý tưởng quá nhiều không cần thiết sự tình. Có lẽ là đã là bắt đầu quen thuộc duyên cớ, tối nay tiểu nãi hoa tuy rằng cũng từng khóc nháo. lại không giống đêm qua, làm ầm ĩ căn bản lệnh người ngủ không được, nhưng thật ra làm Phượng Thiên Vũ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, đánh tan một ngày mệt nhọc. Hôm sau, biển xanh trời xanh, trời trong nắng ấm, bỏ neo gần trăm chiếc thuyền chỉ cảng, lui tới khách thương nối liền không dứt, liếc mắt một cái nhìn lại dòng người chen trúc xô đẩy, bên thai thỉnh thoảng nghe được các loại thét to thành, nhiều nhất lại là bến tàu hỗ trợ dỡ hàng lao công nhóm không dứt bên thai hô quát thành. Phượng Thiên Vũ ôm tiểu nại hoa, tư diệp nhiên con tay lại ôm Tam nhi, bốn người liền dường như người một nhà mang theo nhà mình hài tử đến nơi khác địa phương du ngoạn. Tư diệp nhiên vốn là không xú, chỉ là lược hiện gây ốm, gương mặt có chút ao hãm mới cho người một loại cũng không xuất chúng cảm giác, chỉ là hôm nay hắn sắm vai chính là Phượng Thiên Vũ tướng công, ôn nhu tươi cười, thâm tình con người, còn có kia thỉnh thoảng hiện lộ cẩn thận. làm người vừa thấy liền cảm thấy gia nhân này thật là cảm giác hạnh phúc đi trước bích lạng thành con thuyền mỗi ngày đều có một con thuyền khách thuyền trên thuyền mặc ra cờ xí theo gió tung bay kia hắc đế bạch văn cờ xí một cái đại đại cố tự đón gió pháp phới mặc ra thuyền vận thuyền vận hành nghiệp hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại hoành bá sông nước hải vực lĩnh vực sớm đã hơn trăm năm là cửa hiệu lâu đời thuyền vận đại gia bất quá nói đến hoành bá sông nước hải vực lại là từ 10 năm phía trước bắt đầu bởi vì lúc trước mặc gia đại thiếu gia hiện giờ mặc gia khoang lái người mặc hồng phong chấp trưởng mặc gia thuyền vận lúc sau đem mặc gia thuyền vận nghiệp đẩy lên đỉnh mà ngay lúc đó mặc hồng phong lại bất quá là 13 tuổi mà thôi có thể nói là hậu sinh khả úy. đừng nhìn mặc hồng phong tuổi không lớn nhưng kia sấm rền gió cuốn thủ đoạn lại là làm những cái đó tự nhận người từng trải người đều có chút xấu hổ thẳng hô kỳ tài đương nhiên mặc gia cũng không chỉ có chỉ là thuyền vận sinh ý Chỉ cần kiếm tiền ngành sản xuất mặc ra cơ hồ đều sẽ dính lên một chút, tuy rằng chỉ là một chút, nghề hà chủng loại phôn đa, tích lũy lên cũng là một bút khả quan tài phú, liền tính nói này mặc ra là kim lăng quốc nhà giàu số một cũng là không quá. Mặc ra khai hướng bích lãng thành khách trên thuyền cao nhất lâu khách quý trong phòng, một bộ màu xanh đen trường bào, hắc đá quý phát quan thúc khởi kia đầy đầu ô ti, mày kiếm mắt sáng, mặt trái xoan, khóe môi treo nhàn nhạt ý cười. Cho người ta một loại mông lung cảm giác tuổi trẻ nam tử ngồi ở trong phòng ghế thái sư, nhìn xa đối diện ngồi ngay ngắn lạnh lùng nam tử, cười như không cười nhìn. Mọi người đều cho rằng thất hoàng tử hiện giờ còn ở kinh thành cùng thái tử rằng co, lại không biết giờ phút này thế nhưng liền đang đi tới bích lãng thành con thuyền thượng, còn gần chỉ là mang theo 40 danh hộ vệ. ngươi nói, nếu là thái tử một đảng đã biết ngươi hành tung, có thể hay không không màng tất cả phái gia thích khách dám sát người. phải biết rằng giết ngươi, liền lại không người có thể cùng hắn tranh cái kia vị trí bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới người ta chi dàn chỉ là ngắn ngủn nửa năm không thấy ngươi thế nhưng cũng có như vậy lánh khóc bộ dáng thật đúng là làm ta cực cảm ngoài ý muốn. hay là này nửa năm đã xảy ra cái gì ta không biết đại sự làm ngươi rốt cuộc sửa lại kia lương thiện tính tình không hề một mặt nhường nhịn ai nha rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh Ta đảo thật muốn cảm ơn người nọ, thật là giúp đại ân. Như vậy ngươi có thể so trước kia thú vị nhiều. Mạc hồng phong ôn nhuận tiếng nói chung tràn đầy vui sướng khi người gặp hỏa ngựa khí nhìn bình tĩnh như nước nam tử ra tiếng trêu chọc nói. Không sai, người này đúng là Kim Lăng Quốc Thất Hoàng Tử, nhất đến Thánh nhân Long Sủng, thậm chí truyền ra sẽ nhân hắn mà phế đi hiện giờ Thái Tử, lập hắn vì chữ quân hiên viên dạ. Hiên viên dạ mày nhữ lại, thâm thúy ngũ quan. Vốn là tương đối trung tính hóa khuôn mặt, bởi vì giờ phút này ít khi nói cười, không hề cho người ta một loại mơ hồ giới tính cảm giác, nhiều vài phần dương cương, chẳng sợ này dương cương chi khí thiên lãnh. Hử, nhiều chuyện. Lạnh lùng ba chữ, hiên viên dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạc Hồng Phong. Không nghĩ nói liền tính, ta nếu muốn biết, cha một cha cũng không phải không có biện pháp không biết. Mạc Hồng Phong cười mị mắt, đôi mắt chợt lóe chợt lóe, Nghiễm nhiên là không có hảo ý. Ngươi, dám. Hiên viên dạ lạnh lùng kéo lớn lên thanh âm, kia thần thái trung quy là duy trì không được kia trương mặt lạnh mang theo một tia tức giận trừng mắt mặc hồng phong. Ha ha, sinh khí. Trang không nổi nữa. Sớm nên như thế, cũng miễn cho ta đối với ngươi này trương quan tài mặt nhìn khó chịu. Vốn là không phải như vậy lãnh tình tính tình, hà tất trang đâu. Người ta chi gian không cần phải này đó vô dụng dối trá nguy trang. Mặc hồng phong cười. Cười đến thật là ánh mặt trời, dường như một cái ánh mặt trời đại nam hải. nào còn có một tia thương trường hồ ly cảm giác. Ta này không phải trang, mà là vốn là không cao hứng, cười không nổi. Hiên viên dạ thu tức giận, mang theo một tia mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi. Như thế nào? Kinh thành thế cục như vậy không ổn, thế nhưng làm ngươi như vậy mỏi mệt. Mặc hồng phong nhướng mày, thu ý cười, trở nên nghiêm túc lên. Kinh thành về điểm này phá sự tính cái gì? Trước kia ta liền không có gì hứng thú, nếu không có những cái đó ra hỏa làm được quá mức bị độc, không thể không tìm cái nữ nhân giải độc, mà đáng chết chính là, nữ nhân kia cư nhiên dám cho hắn chạy trốn, tưởng tượng đến đến nay cũng chưa tìm được cái kia đáng giận nữ nhân, hiên viên dạ liền nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, làm được quá mức. Mặc hồng phong một chỗ khác lông mày cũng nhịn không được cao cao khơi màu, theo sau trường lớn con ngươi nhìn chằm chằm hiên viên dạ, một bộ kinh ngạc chi sắc. uy, đừng nói cho ta, bọn họ thật sự dùng kia chiêu. Nếu đúng như này, kia cũng thật, mặc hồng phong nguyên bản kinh ngạc chi sắc nhìn đến hiên viên dạ kia trương xú mặc khi, lập tức nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ha ha, không thể nào, thái tử một đảng trung cư nhiên còn có như vậy đáng yêu ra hỏa tồn tại, thế nhưng thật sự tin cái kia nghe đồn. Ta, ta lúc trước chỉ là cảm thấy hào chơi, bịa đặt một cái vui đùa lời nói, thế nhưng thật sự có người tin, còn làm. Ngươi, ngươi thật đúng là, ha ha, thật là cười chết ta. Mặc hồng phong không hề hình tượng cười ha ha, chút nào mặc kệ hiên viên Dạ kia trương hắc đến giống như đáy nổi hôi sắc mặt. Thực buồn cười sao? Hiên viên Dạ hơi hơi meo lại mắt. Khu khu, không cười, ta sợ lại cười đi xuống, ngươi sẽ muốn ta mệnh. Ho nhẹ vài tiếng, mặc hồng phong thu liệm ý cười, rõ ràng cảm giác được hiên viên Dạ trong mắt lửa giận, không hề trêu ghẹo, Hoang nên nhanh nhất. Nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. mươi 59 kia sự kiện. Ta sẽ ở Bích Lãng Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. ngươi cho ta an bài nơi, không nhất định phải xa hoa, lại hy vọng thiếu điểm phiền thoái. Không thành vấn đề. Với lúc ngoại thành có tòa không trí sân, phong cảnh cũng không tệ lắm. Tuy rằng không phải cái gì phồn hoa đoạn đường, lại thắng ở cũng đủ an tĩnh. Chu vi ở đều là bình thường ba tánh. Nhiều nhất đó là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. nay liên hảo, ta sẽ ở kia đãi một tháng, theo sau muốn chuẩn bị đi một chuyến thanh lâm quốc, ước chừng nửa năm sau sẽ trở lại Bích Lãng Thành ở tạm ba tháng. Ngươi cái kia sân yêu cầu cho ta lưu trữ, đừng làm cho người chiếm đi. Ta nhưng không hy vọng trở về thời điểm còn muốn mặt khác tìm địa phương, phiền thoái. Không cần thiết như vậy phiền thoái, cái kia sân khế đất người trực tiếp lấy đi. cứ như vậy liền không cần lo lắng này đó, tìm cá nhân xử lý, cũng không cần lo lắng cho ta nhất thời đã quên mượn cho người khác trụ, dù sao cái kia sân cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hiên viên dạ nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm đạo lý, cũng hảo. Mặc hồng phong vi lăng, lại là không nghĩ tới hiên viên dạ sẽ đáp ứng, nếu là đặt ở thường lui tới, muốn đưa hắn một chút thứ gì tuyệt đối là không chút do dự cự tuyệt, hôm nay cái lại là đáp đến sang khoái. Cũng khó trách Mạc Hồng Phong chính mình đều có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình lầm nghe xong. Hay là kia sự kiện đối hắn ảnh hưởng thật sự như vậy đại, thế nhưng liền tính tình đều thay đổi nhiều như vậy. Như thế nào? Không vui cho. Hiên viên dạ đuôi lông mày hơi hơi nhẹ chọn nói. kia đảo không phải, chỉ là thực ngoại ý muốn ngươi này sẽ thu đồ vật cư nhiên thu đến như vậy sảng khoái mà thôi. Hừ. Trước kia không thu bất quá là không nghĩ bởi vì những cái đó lễ vật duyên cớ, làm ta vị kia đại ca trong lòng không thoải mái mới cự tuyệt, hiện giờ ta đều chuẩn bị đem hắn từ thái tử vị trí thượng kéo xuống mã, còn quản hắn cao hứng không. Ngươi nên sẽ không thật sự bởi vì chuyện đó mà mới vừa rồi Mạc Hồng Phong muốn nói lại thôi, trong mắt lại là có vài phần lo lắng. Cũng không được đầy đủ là, kia sự kiện chỉ là ngoài nổ, hiện giờ phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, yêu cầu một mặt dược cứu mạng. ta này đi thanh lâm quốc đó là bởi vì này dược duyên cớ chỉ là phụ hoàng đối ta nói tưởng cho ta cái kia đại ca một cái cơ hội làm ta không cần phải gấp gáp đem dược tìm về tới chỉ cần một năm nội ta đại ca có thể ngoan ngoan an phận thủ thường phụ hoàng liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, nếu là một năm nội hắn có bất luận cái gì bất chắc liền làm ta đem đại ca kéo xuống tới cụ thể ai đăng cơ xưng đế từ ta quyết định chẳng sợ người kia là ta chính mình Cũng không quan hệ. Hiên viên dạ thanh âm chấm thấp, mang theo nói không nên lời trầm trọng. Chính hắn cũng là khổ sở, chỉ là, đây là hoàng đế quyết định của chính mình, mà hắn chỉ là nhi tử, không có biện pháp vi phạm hắn ý tứ, chỉ có thể chịu đựng, cấp người nào đó cuối cùng một lần mạng sống cơ hội. Vậy còn ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đương hoàng đế? Mạc Hồng Phong hỏi, Ừ, cái kia vị trí ta từ nhỏ đến lớn liền chưa bao giờ hiếm lạ quá. cũng chính là ta cái kia đại ca tự cho là đúng đem ta dân bản xứ đối đãi, trách chỉ trách hắn bước người quá đáng. Chỉ tiếc ngươi không cùng hắn tranh, nhưng hắn sợ ngươi tranh. Sinh ra ở hoàng gia bên trong, này đó là sửa không xong bi ai. Ai, không đề cập tới này đó mất hứng sự tình, có bằng lòng hay không bồi ta uống thượng một ly. Mặc Hồng Phong nói đứng lên, từ một bên tủ đứng chung lấy một vò rượu đặt ở trên bàn trà. lấy hai cái bàn tay đại bạch sứ bát rượu đặt lên bàn cười nhìn hiên viên dạ mãn thượng mặc hồng phong nhe răng cười chụp bay vỏ rượu thượng phong khẩu đem bát rượu mãn thượng hai người nhẹ nhàng chạm vào hạ một uống mà xuống mùi rượu thơm nồng mang theo cây độc hương vị kích thích tiết hầu một chén rượu xuống bụng trong bụng nóng rắt buốc cháy lên cả người lỗ chân lông đều bởi vì trong cơ thể cồn phun dương không hổ là giá trị thiên kim say thành phong trào quả nhiên là rượu ngon Hiên viên giả thở dài, trên mặt nhiễm một mạt đỏ bừng, vốn là trung tính không quan hệ, càng là bằng thêm vài phần quyến rũ, nhiễm một tia lười biếng. Ngươi nếu thích, ta mỗi năm đều làm người đem nhưỡng tốt say thành phong trào đưa ngươi trong phủ. Mạc Hồng Phong cười nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Hiên viên dạ nết miệng cười, cho chính mình đem rượu mãn thượng. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Cùng ngươi dùng đến khách khí sao? tia đảo cũng là... Hai người nói lại là nhìn nhau cười, ngươi một chén ta một chén uống, dần dần uống xong rồi một vò rượu, hai người cũng có ba phần men say, lại còn lộ ra bảy phần thanh tỉnh, trụ bay đệ nhị đàn say thành phong trào khi, đã là không giống vừa mới bắt đầu như vậy uống như vậy cốc, mà là bưng bát rượu dựa nghiêng trên ghế trên chậm rãi một ngụm một ngụm uống. Hồng Phong, ngươi hẳn là biết ta hiên viên ra huyết mạch kỳ lạ, đối chính mình con nối roi đều có nhất định cảm ứng năng lực, Mà cảm ứng năng lực mạnh yếu lại cùng tự thân huyết mạch đậm nhạt có quan hệ. Hiên viên giả mắt say lờ đờ mông lung hí mắt, nói như thế nói. Việc này ngươi trước kia nói qua, như thế nào hôm nay lại luận điệu cũ dích nhắc lại. Mặc hồng phong đánh cái rượu cách, lười nhắc đáp. Nói cho ngươi một sự kiện, ta lần này cố ý tuyển ở Bích Lãng Thành đặt chân một tháng, sau khi trở về có quyết định ở Bích Lãng Thành trụ thượng một đoạn thời gian. Đó là bởi vì ta cảm ứng được ta tương lai nhi tử sẽ ở nơi đó. Ha, ngươi nói dẫn đi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá nói thật, ta cũng thực nghi hoặc. Ta như vậy nhiều năm qua vẫn luôn giữ mình trong sạch, cuối cùng lại bởi vì kia đáng chết dược, không thể không hủy hoại một nữ tử trong sạch. Nguyên bản ta là nghĩ tốt xấu cũng là chính mình nữ nhân, liền tính không thể vì chính phi, ít nhất cũng cho nàng một cái chắc phi đương đương. Chính là nữ nhân kia thật sự là đáng giận, nàng cư nhiên dám cho ta chạy. Hiên viên dạ tưởng tượng đến này mấy tháng qua không thu hoạch được gì, thất bại rất nhiều liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân kia hay là số lao thử, tàng đến dưới nền đất, nếu không có như thế không đạo lý một chút tin tức đều không có. Ha ha, không phải đâu, ngươi cư nhiên làm chính mình nữ nhân chạy. Ngươi khi nào trở nên như vậy không ai khí, cư nhiên liền cái nữ nhân đều lưu không được. Mạc Hồng Phong nhịn không được một trận cười to, thật sự không thể tưởng được hiên viên giảm như vậy một cái có thân phận có địa vị Mỹ Nam tử cái thứ nhất nữ nhân cư nhiên chính mình chạy. Từ từ, ngươi lời này ta nghe như thế nào còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa, nên sẽ không ngươi đến bây giờ còn không có đem người tìm được đi. Mạc Hồng Phong dừng lại cười, trong mắt là không chút nào che giấu kinh ngạc chi sắt nhìn phía hiên viên dạng, đổi lấy lại là hắn thật là ai hoán ngoái đầu nhìn lại. Veo, không được. Muốn cười chết ta, cư nhiên, cư nhiên, ngươi cư nhiên cũng có như vậy vô dụng thời điểm. Ta hiện tại chính là càng ngày càng tò mò rốt cuộc là như thế nào nữ tử thế nhưng có thể chạy thoát ngươi không dưới thiên la địa võng, từ ngươi Mỹ mắt phía dưới hoàn toàn biến mất, đến nay đều tìm không thấy người. Mặc hồng phong hai mắt tỏa sáng, một bộ hưng phấn bộ dáng. Cười đi, cứ việc cười, cười bất tử ngươi. Hiên viên dạ hung tợn chừng mắt nhìn mạc hồng phong liếc mắt một cái. làm hắn cũng hơi xấu hổ lại cười đi xuống. Nói thật, ngươi cảm giác chuẩn sao. Còn có ngươi nói tương lai nhi tử, nên không phải là cái kia chạy trốn nữ nhân hoài ngươi hải tử. Hoàng nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 60 trên thuyền ám sát. Khoảng cách hiện giờ cũng có hơn 3 tháng, thai nhi đã là ổn định, nữ nhân kia vẫn chưa lấy rất đứa bé kia, mà khoảng thời gian trước căn cứ kia mơ hồ cảm ứng. Tuy rằng vô pháp trăm phần trăm xác định người liền ở Bích Lãng Thành, nhưng lại là cái này phương hướng. Muốn chân chính xác định nơi, ít nhất phải chờ tới Hải Tử sinh hạ nháy mắt cảm ứng vị trí mới có thể càng thêm rõ ràng, có thể xác định ở Đại Thể Phương Vị. Ngươi liền không lo lắng phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, ngươi Hải Tử căn bản sẽ không sinh ra. Mặc Hồng Phong hỏi, nhưng không hiên viên giả nghĩ đến như vậy nhẹ nhàng. Nếu đúng như này, ta còn có cái gì nhưng nói? Coi như làm đứa bé kia không cái này phúc khí khi ta nhi tử. Hiên viên dạ nói được nhẹ nhàng, nhưng tâm lý lại cũng rõ ràng, nếu đúng như này hắn tâm cũng tuyệt đối sẽ không thực dễ chịu. Có lẽ là bởi vì cái này không quá vui sướng phòng đoán, hiên viên dạ tâm tình có chút bực bội, chỉ cảm thấy dầu dĩ muốn đi ra ngoài đi một chút, mới vừa đứng dậy khi, lại là bị Mặc Hồng Phong gọi lại. ngươi muốn đi ra ngoài cũng không đến mức như vậy đi ra ngoài đi. chẳng lẽ ngươi tưởng cho ta chọc phiền toái mang lên ngươi mặt nạ lại đi mạc hồng phong duỗi tay từ trên bàn trà cầm lấy một khối bạc chế không có phức tạp hoa văn chỉ là hiển lộ ra cầm mặt nạ ném cho hiên viên dạ tiếp được mặt nạ hiên viên dạ trực tiếp khấu ở trên mặt cái gì cũng thật tốt ra cửa khoang thật là không cho người bất lo ra hỏa mạc hồng phong nói nhỏ một tiếng cầm bát rượu vẻ mặt thích dí tiếp tục uống rượu giang phong quất vào mặt mang đến mát mẻ hơi thở Đảo qua ngày mùa hè oi bức, nhìn giang mặt bọt sóng cuồn cuộn, bên thai đảo thanh từng trận hiên viên dạ thở ra một ngụm trọc khí, khẽ khẻ bị thổi loạn sợi tóc, túi đầu gian lại đẹp đến bong tàu thượng một người tuổi trẻ phụ nhân ôm một cái năm tuổi tiểu nam hài cười đến ôn nhu, không biết đang nói chút cái gì, mà nàng bên cạnh người một cái gầy ốm nam tử trong lòng ngực ôm mấy tháng đại hài tử, nhìn kia đối mẫu tử, nhợt nhạt cười. Thật là hòa thuận vui vẻ toàn ra. Hiên viên dạ không khỏi cười. Đang chuẩn bị rời đi tầm mắt khi, lại thoáng nhìn hai cái lén lút bóng người hướng tới kia một nhà bốn người đi đến, một mặt hàn quang trợt lóe mà không, dừng ở hiên viên dạ trong mắt, lạnh hắn mắt. Hừ, cư nhiên dám ở mặt ra khách trên thuyền chế tạo giết chóc, thật là không biết sống chết. Hiên viên dạ thân hình vừa động, trực tiếp từ chỗ cao bay vút mà xuống, phản phất giống như một mảnh lá rụng phiêu nhiên mà rơi, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều bình thường thuyền khách nhóm tầm mắt, kinh ngạc cảm thắng người này hảo tuấn kinh công. tư diệp nhiên tất nhiên là thấy hiên viên dạ hành động huống chi đối phương nhảy xuống là lúc lại là chiều hắn đầu đi một cái ám chỉ ánh mắt lập tức làm hắn ý thức được phía sau không thích hợp quay lại thân gian vừa lúc thoáng nhìn dấu ở trong đám người hai cái thích khách dấu ở tay áo hạ thủy thủ chiều hắn bên hông cùng trái tim vị trí đâm tới tư diệp nhiên mo lui ba bước vừa lúc sai khai kia phải giết rắc công rút ra nấp trong bên hông nhuyễn kiếm đem hải tử đưa đến phượng thiên vũ trong lòng ngực nói nhỏ nói Chạy nhanh đi, đi vừa rồi nhảy xuống nam nhân kia, hắn hẳn là sẽ hộ ngươi chu toàn. Tư Diệp Nhiên không quen biết huyên viên dạng, lại nhân hắn nhắc nhở quyết định làm Phượng Thiên Vũ cùng hai đứa nhỏ hướng hắn cầu cứu, chính mình còn lại là đón nhận kia hai cái ngụy trang thành bình thường bá tánh giờ phút này, nháy mắt đoàn binh gặp nhau, trong khoảng thời gian ngắn bong tàu thượng loạn thành một đống. Tam Nhi, hoàn mẫu thân cổ, ôm đệ đệ thân mình, không cần buông tay. Phượng Thiên Vũ một tay ôm Tam Nhi Một tay ôm cái kia bị người ngạnh tắc qua, đối Tam Nhi nói như thế nói. Mẫu thân, ta sẽ không buông tay. Tam Nhi hiểu chuyện đáp, một tay hoàn phượng thiên vũ cổ, một tay ôm tiểu đệ đệ vòng heo cuộn tròn ở phượng thiên vũ trong lòng ngực, bị nang ôm ở hoảng loạn trong đám người hướng tới hiên viên giả nơi di động, bất quá một lát liền đã tới rồi hắn bên cạnh. Cứu chúng ta! Phượng thiên vũ dương mắt nhìn hiên viên dạng tuy rằng không biết đối phương dung nhan. Cũng không biết tư diệp nhiên vì sao phải nàng đến này cùng hắn cầu che chở, lại vẫn là theo lời làm. Hiên viên dạ xuyên thấu qua mặt nạ hai tròng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ tràn đầy tàn nhang khuôn mặt, hơi hơi níu như mày. Không thể không thừa nhận, gương mặt này thật sự thực xấu, chính là cặp kia tinh lượng trong con ngươi khẩn cầu lại là làm hắn không thể nhận tâm cự tuyệt. Sắc khí chợt lóe mà không, trong đám người thế nhưng còn có ẩn nút thích khách, mà đối phương mục tiêu lại là Phượng Thiên Vũ cùng hai đứa nhỏ. Nhân số lại là không thể so cuốn lấy tư diệp nhiên giờ phút này thiếu Hiên viên giả con ngươi chấm xuống Rồi tay từ phượng thiên vũ trong lòng ngực đem Tam Nhi ôm vào trong ngực Giảm bất phượng thiên vũ cánh tay gánh nặng Thân mình hơi hơi dịch vị trí Lại vừa lúc che ở kia hai cái chuẩn bị đánh lén thích khách tập kích lộ tuyến thượng Xuyên thấu qua mặt nạ con ngươi nhìn Tam Nhi Ngựa khí bình đạm lại hàm chứa một cổ hơi say mùi rượu hỏi Tiểu ra hỏa, nhưng sợ hãi Tam nhi nhìn phượng thiên vũ lại nhìn nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực, với hắn mà nói tuyệt đối là cái người xa lạ hiên viên dạ, có chút khẩn trương nhìn hắn hỏi, nếu là tam nhi không sợ, thúc thúc khả năng hộ được mẫu thân Chu toàn. Hiên viên dạ con ngươi sáng ngời, trong lòng thầm khen một tiếng, hảo một cái thông minh hiếu thuận tiểu hoa nhi. Ngươi nếu dung cả bồi ta cùng nhau đối mặt người xấu, ta tất nhiên là hộ được ngươi mẫu thân. Kia tam nhi không sợ, một chút đều sẽ không sợ. Tam nhi vẻ mặt chính sắp đáp đem tay ôm hiên viên dạ cổ khấu khẩn dao nắm năm ngón tay lần thứ hai nói tam nhi chảo đến vững vàng thúc thúc cứ việc động thủ sẽ không ngã xuống hiên viên dạ trong lòng lược có vài phần khác thường mong muốn tam nhi ánh mắt lại là nhiều một kia thưởng thức bất chi bất giác chung khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười ha ha vậy ngươi cần phải chảo hảo nếu là quăng ngã đi ra ngoài ngươi mẫu thân đã có thể mất mạng hiên viên giả cười bỗng nhiên mại động bước chân Nhanh như tia chớp dối tay bắt được thứ hướng phượng thiên vũ lươi dao sắc bén, gần chỉ là nhất chiêu bẻ gây đối phương thủ đoạn, lại vung tay lên gian một mạt máu tươi phun trào mà ra, muốn đối phương tánh mạng. Không biết tự lượng sức mình. Hiên viên dạ một tiếng hừ lạnh, huy động ống tay háo, một quyển bên trong, mấy chục cái hút vào lồng châu độc châm bị cuốn vào ống tay háo bên trong, run lên gian rơi xuống đầy đất. Chẳng kia một đợt đánh lén sau, thuộc về mặc gia khách thuyền hộ vệ cũng đã là gia nhập chiếm cứ. Đem quay dối người toàn bộ tiêu diệt, liền tính sát không xong đối phương cũng đã là bởi vì nhiệm vụ thất bại tự tuyệt đương trường. Đến ký một phen, lại là bảy cái ngụy trang thành hành khách thích khách, mà mục tiêu đúng là Tư Diệp Nhiên, liên quan bị liên lụy ở bên trong Phượng Thiên Vũ. Nhìn đây đất người chết, Phượng Thiên Vũ thực tức giận. Nếu nói lúc đầu những người đó hướng về phía Tư Diệp Nhiên đảo cũng thế, chính là sau lại thế nhưng chiêu chiêu muốn nàng tánh mạng, này lại là nàng không thể chịu đựng được được. Ban một tiếng, Phượng Thiên Vũ ôm hải tử đi tới tư diệp nhiên trước mặt rối tay liền cho hắn một cái tát. Đây là ngươi nói sẽ không. Những người đó không đơn giản hướng về phía ngươi tới, còn hướng về phía ta cùng hai đứa nhỏ, muốn chúng ta mệnh. Lúc ban đầu thời điểm, ta liền không nên tin ngươi, từ giờ trở đi, ngươi về ngươi chúng ta về chúng ta, đi ngươi che giấu thân phận, đi ngươi sẽ không. Phượng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng quát, ôm hải tử xoay người tới rồi hiên viên dạ trước mặt. Chiều hắn hơi hơi hành lễ nói, đa tạ các hạ viện thủ tương trợ. Xem các hạ hẳn là không thiếu thứ gì, ta nói báo đáp gì đó không hề có thanh ý, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, đối với ngươi hành lễ. Đa tạ ngươi bảo vệ chúng ta mẫu tử ba người, còn thỉnh đem hải tử giao cho ta, cảm ơn. Chương 61 hối, Trung quy xúc động điểm. Hiên viên dạ còn sững sờ ở phượng thiên vũ phiến tư diệp nhiên kia một phen trong tay. Nhưng thật ra không chú ý nghe Phượng Thiên Vũ nói gì đó, bất quá xem nàng nhìn Tam Nhi ánh mắt, tiêu ý tứ lại là không khó đoán, ngay sau đó đem Tam Nhi thả xuống dưới, nhìn Phượng Thiên Vũ vẻ mặt đạm mạc rời đi đầu thuyền, vào tầng dưới chốt khoang thuyền nhập khẩu biến mất thân ảnh. Rất náo nhiệt, cư nhiên chạy đến ta trên thuyền làm như vậy trắng trận táo bạo ám sát, thật là không biết sống chết. Đỉnh tầng lan can trước, mặc Hồng Phong rửa lan can trong mắt mang theo một tia men say. Nhàn nhạt đảo qua gian rừng ở Tư Diệp Nhiên trên mặt, không khỏi giơ lên một mạt nghiền ngẫm ý cười, nhìn nhìn lại kia trên mặt đất thi thể, cười nói, khi nào Tư đổ ra đại thiếu gia cư nhiên cũng rơi vào như vậy kết cục, thế nhưng muốn dựa vào người khác kiềm hộ, làm cho chính mình như vậy chật vật hồi bích lãng thành. Tư Diệp Nhiên vừa nghe đến Mạc Hồng Phong thanh âm trong lòng liền có loại không xong cảm giác, còn chưa chờ hắn mở miệng, Mặc Hồng Phong liền đã xuyên qua thân phận của hắn. Tư Diệp Nhiên, không Giờ phút này hẳn là gọi hắn tư Đồ diệp nhiên, tư Đồ gia đại thiếu gia cũng là tương lai tư Đồ gia khoang lái người tư Đồ diệp nhiên. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như thế gặp được ngươi. Tư Đồ diệp nhiên bất đắc dĩ cười, thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Ở cái này địa phương không những chưa từng tránh đi muốn tránh đi người, còn gặp gỡ khó được xuất hiện ở mặc gia khách trên thuyền, được xưng là mặc gia chuyển kỳ khoang lái người mặc hồng phong, một cái cùng hắn từng có số mặt chi duyên. Lại từng đợt từng đợt làm hắn cam bái hạ phong thương trường đối thủ. Là nha, ta cũng thực ngoài ý muốn. Đều nghe đồn ngươi gặp bọn cấp sinh tử không do, không nghĩ tới không những nhìn thấy ngươi ở chỗ này, còn phát sinh như vậy hảo ngoạn sự tình. Mạc hồng phong cười mỹ mắt nói, tầm mắt quét mắt đã là bị trên thuyền hộ vệ kéo ném nhập nước sông chung thi thể. Tư đồ huynh cần phải đi lên nói bút sinh ý. Tin tưởng đối với ngươi không mệt Mạc hồng phong cười nói. Trong mắt cứ việc như cũ men say mông lung, nhưng ai có thể xem nhẹ kia ẩn hàm khôn khéo. Cũng hảo. Vốn định bình tĩnh trở lại bích lăng thành, nhưng xem tình huống, ta thân phận lại là bị người xuyên qua, còn suýt nữa mệt mọi người khác. Hiện giờ tại đây nhìn thấy ngươi, cũng coi như là trời không tuyệt đường người. Tư đồ diệp nhiên thay một bộ nhàn nhạt ý cười, không hề thu liễm chính mình tính tình, nháy mắt buông ra, chỉ là nháy mắt. Nguyên bản có chút dinh dưỡng bất lương trên mặt này sẽ lại là phụt ra ra lóa mắt sáng giỏi, cả người khí thế nháy mắt liền thay đổi, trở nên tự tin, ngạo Nghễ, thuộc về thượng vị giả khí thế. Ta về phòng, liền không đúc kết các ngươi sự tình. Hiên viên dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua tư đồ Diệp nhiên, tuy rằng chưa nói tới chán ghét, nhưng tuyệt đối là sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Rốt cuộc, từ chuyện vừa rồi nhìn ra, hắn rõ ràng là biết chính mình sẽ có như vậy nguy hiểm. nhưng lại còn muốn đem một cái phụ nhân cùng hai đứa nhỏ liên lụy nhập hắn nguy hiểm bên trong. Chỉ là điểm này, hắn liền rất khó đối hắn có bất luận cái gì hảo cảm, chẳng sợ biết hắn cũng là bất ngờ, nhưng lại bởi vì đối tam nhi yêu thích, đối hắn thật sự không có gì hảo cảm. Cũng hảo, có cái gì yêu cầu, ngươi hẳn là biết tìm ai. Ân. Hiên viên dạ lên tiếng, xoay người thượng đỉnh tầng chỉ có hai gian khách quý phòng cho khách chung một gian đóng cửa. cửa chỗ hai cái hắc ý thị vệ đứng ở kia, như môn thần thủ. bong tàu thượng vết máu thực mau liền rửa sạch sạch sẽ, mà khoang thuyền bên kia sự tình đều có trên thuyền người phụ trách chấn an chấn kinh hành khách. Giờ phút này tư đồ diệp nhiên đang ở mạc hồng phong tầng cao nhất trong khách phòng giao lưu, cụ thể nói chút chỉ có hai người biết được, bất quá từ tư đồ diệp nhiên ra tới sau hiển lộ ra tự tin cùng lạnh lùng ý cười nhìn ra được, này cái gọi là sinh ý định là thực thành công. Bất quá! ở tư đồ diệp nhiên sau khi cười xong trong lòng lại là thở dài lại là không biết nên như thế nào đối mặt phượng thiên vũ sớm tại ra tới phía trước hắn liền từ mặc hồng phong nơi đó biết được trên người hắn độc sớm đã giải hắn nên tìm như thế nào lấy cớ cùng nàng giải thích chẳng lẽ nói cho nàng chính mình thân phận sau đó nói cho nàng hắn đó là nàng muốn đưa hải tử đi tư đồ gia vị kia đại thiếu gia đứa bé kia phụ thân tư đồ diệp nhiên không khỏi xoa chính mình gương mặt Nghĩ đến vừa rồi nàng một cái tát, lại là không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ sợ nếu thật sự nói, chính mình nhất định phải lại ai thượng mấy bàn tay đi. Húng chi giờ phút này cũng không phải thẳng luôn thời điểm, lấy hắn hiện giờ tình huống, đứa bé kia còn không thích hợp bị đưa về tư đồ ra, ít nhất chờ hắn đem những người đó xử lý thỏa đáng sau, mới có thể đem hải tử tiếp trở về. Cuối cùng, tư đồ Diệp nhiên vẫn là chưa từng đi tìm Phượng Thiên Vũ giải thích, Chỉ là làm người cho nàng đưa đi một ngàn lượng bạc, làm như là lần này ngoài ý muốn bồi thường. Đến nỗi hắn, vẫn là không cần đi tìm nàng, tự thảo mất mặt. Bình thường hai người khoang thuyền chung, Phượng Thiên Vũ ngồi ở trên giường, trong lòng lại là có vài phần hối hận vừa rồi ở bong tàu mắc mưu như vậy nhiều người mặt phiến Tư Diệp Nhiên một cái tác. Bởi vì không biết Tư Diệp Nhiên đó là nàng muốn tìm Tư Đổ gia đại thiếu ra Tư Đổ Diệp Nhiên. Phượng Thiên Vũ trong lòng chỉ đương hắn là cái có không nhỏ địa vị thiếu ra. Tưởng tượng đến đối phương khăng khăng muốn đi bích lãng thành, lại thêm chi đối phương không những muốn lấy tánh mạng của hắn, liên quan liền nàng đều phải đối phó, chẳng lẽ không phải là nói nàng liền tính không vui, chính mình cũng thành tư diệp nhiên địch nhân muốn trừ bỏ đối tượng. Hiện giờ cùng tư diệp nhiên nháo cương, chẳng lẽ không phải đem chính mình còn có hai đứa nhỏ trí nhập nguy hiểm nơi. Hối hận, thật sự hối hận. Nếu là tư diệp nhiên bởi vì chuyện vừa rồi đối với các nàng trí chi không màng, kia chẳng lẽ không phải chỉ có thể chờ chết? Phượng Thiên Vũ tâm phiền ý loạn lôi kéo chính mình đầu tóc, mím chặt cánh môi bởi vì hối hận cắn chặt. Mẫu thân, ngươi không vui sao? Là bởi vì tư thúc thúc chọc ngươi tức giận duyên cơ sao? Tam nhi nho nhỏ tay cầm Phượng Thiên Vũ, trong mắt thật là lo lắng, mẫu thân không cần sinh khí hảo sao? Tư thúc thúc nếu là sinh khí? Tam Nhi cùng hắn xin lỗi hảo sao. Phượng Thiên Vũ nhìn Tam Nhi lo lắng mà sợ hãi đôi mắt, ngầm bực chính mình không chú ý, biết rõ Tam Nhi là cái mẫn cảm hài tử, lại là chưa từng che giấu chính mình bực bội, hại hắn lo lắng. Tam Nhi, thực xin lỗi làm ngươi lo lắng, là mẫu thân không đúng. Phượng Thiên Vũ ôm lấy Tam Nhi nho nhỏ thân hình xin lỗi. Mẫu thân không sai, ở Tam Nhi trong lòng, mẫu thân vô luận làm cái gì đều là đúng. Tam Nhi ôm lấy Phượng Thiên Vũ thân mình, tay nhỏ Nhi ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ, nhu nhu tiếng nói là đối Phượng Thiên Vũ trăm phần trăm tín nhiệm cùng ỷ lại. Phượng Thiên Vũ trong lòng mềm nũn, như vậy một cái Tam Nhi, nàng có có thể nào không đem hắn đau vào tâm khảm. Ôa, Ôa, Trên giường tiểu hoa Nhi tưởng cảm giác chính mình bị Phượng Thiên Vũ cùng Tam Nhi bải trừ bên ngoài, thực không vui khóc lên. Mâu thân, đệ đệ khóc. Hắn cũng là ở lo lắng mâu thân sao. Nếu là tới rồi bích lãng thành, mẫu thân hay không sẽ đem đệ đệ đưa còn cho hắn cha sao? Tam nhi thấy Phượng Thiên Vũ bế lên khóc thút thít hải tử, an tĩnh ngồi ở một bên, lược có vài phần không tha hỏi. Là nha, đệ đệ là có chính mình cha, chúng ta chỉ là bị ủy thác đem hắn đưa về chính mình ra, hắn cùng chúng ta luôn là muốn tách ra. Phượng Thiên Vũ xoa xoa hải tử khóc hoa gương mặt, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hai ngày ở chung, lại là thích thượng cái này xinh đẹp hải tử. mươi 62 nhận lỗi, kia ở đưa trở về phía trước, đệ đệ có tính không nhà của chúng ta người đâu. Phượng Thiên Vũ sửng sốt lại là không nghĩ tới Tam Nhi sẽ như vậy hỏi. Tam Nhi ý tứ đâu? Đã có duyên ở bên nhau, chẳng sợ không thể vĩnh viễn đại ở bên nhau, cũng coi như từng có một đoạn người nhà thời gian. Mẫu thân không bằng cấp đệ đệ lấy cái nhũ danh, coi như là một cái đã từng kỷ niệm, tốt không? Hảo! Vậy cấp đệ đệ lấy cái chỉ cấp Tam Nhi cùng ta gọi nhũ danh tốt không? Ân. Tam Nhi vội không ngừng gật đầu, mà Phượng Thiên Vũ cũng thoáng trầm ngầm một lát, nghĩ nên cấp đứa nhỏ này lấy cái như thế nào nhũ danh? Bích lãng thành tư đổ ra rốt cuộc như thế nào, lại hẳn là không phải là bình thường gia đình, hiện giờ hắn còn nhỏ, liền dường như chưa kinh tạo hình ngọc thạch, là nhất giản dị tồn tại, cũng là ngây thơ nhất thời điểm. Không bằng, đã kêu hắn phát Nhi, phát Ngọc phát Pháp Nhi, Pháp Phát Nhi, Phát Nhi, thật là dễ nghe, cùng đệ đệ dung mạo giống nhau hảo, đã kêu Phát Nhi. Phát Nhi, Phát Nhi, ngươi nhưng nghe thấy được, tên của ngươi kêu Phát Nhi Nga, thích sao? Tam Nhi vẻ mặt sán cười đối với Phát Nhi nói, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, bất quá Phát Nhi lại là bị trọc cười, vỗ tay nhỏ cười đến hảo vui vẻ, liền dường như thực vừa lòng tên này giống nhau. Một lớn hai nhỏ ở trong khoang thuyền cười đến thoải mái. cửa khoang lại tại đây sẽ bị gõ văng lên, theo sau từ ngoài cửa truyền đến một đạo xa lạ tiếng nói. Phượng Thiên Vũ tuy có nghi hoặc, lại vẫn là mở cửa, lại thấy cửa đứng một cái thân hình cao gầy, mặt mang mỉm cười trung niên nam tử tay phủng một cái hộp hướng tới mở cửa Phượng Thiên Vũ không mình hành lễ. Phu nhân, tiểu nhân là này trên thuyền quản sự, tiểu đệ họ lâm, chịu tư công tử gửi gắm cấp phu nhân đưa tới một phần lễ vật. vì này trước phát sinh ở phu nhân cùng lệnh công tử trên người sự tình thâm biểu xin lỗi mong rằng phu nhân chớ có thoái thác mặt khác cũng làm tiểu nhân báo cho phu nhân thỉnh phu nhân yên tâm sau này không bao giờ sẽ phát sinh như hôm nay như vậy ngoài ý muốn hơn nữa nhà ta chủ nhân cũng đối việc này làm đảm bảo chẳng sợ tư công tử làm không được nhà ta chủ nhân cũng sẽ bảo đảm phu nhân sẽ không ở bị liên lụy nhập tư công tử phiền thoái bên trong nhà ngươi chủ nhân chẳng lẽ là mặc ra thuyền vận chủ nhân đúng vậy phu nhân lâm quản sự đáp rồi tay đưa ra tư đồ diệp nhiên cấp phượng thiên vũ chuẩn bị tạ lôi lễ vật đó là một cái giản dị tự nhiên trang sức hộp ám trầm màu sắc nhìn không ra cụ thể tài chất mở ra lúc sau lại thấy hộp phóng một bộ hoa trà kiểu dáng trang sức cùng với tam đoá thủ công thượng thừa trân châu hoa lụa cùng với đặt ở nắp hộp thượng tường kép chung 10 trường trăm lượng ngân phiếu phượng thiên vũ nhìn hộp đồ vật đầu tiên là sửng sốt lại chưa đem đồ vật lui về, chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn Tam Nhi cùng phát Nhi liếc mắt một cái, liền đem đồ vật nhận lấy. Hiện giờ mang theo hai đứa nhỏ, lại muốn tới phồn hoa bích lãng thành cầu sinh tồn, vì hai tử càng tốt sinh hoạt, nàng nhưng không chê tiền nhiều, đúng chi trước không đề cập tới kia một ngàn lượng ngân phiếu, chỉ là kia mấy đóa chân châu chế thành hoa lụa đã là giá trị xa xỉ đồ vật, chẳng sợ nàng không dùng được, nhưng tạm gác lại cần dùng gấp lại là có thể. đồ vật ta thu. Dư thừa nói ta liền không nói. Tiểu nhân minh bạch. Ở tới Bích Lãng Thành phía trước, phu nhân nếu là có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp thông qua người trên thuyền thông chi tiểu nhân. Tiểu nhân chắc chắn vi phu nhân thích đáng an bài hảo. Đa tạ lâm quản sự, nếu là có thể có không ở tới Bích Lãng Thành là lúc, cho chúng ta tìm một chiếc xe ngựa hoặc là báo cho nơi nào có nhà cửa bán ra, không cần quá lớn cùng xa hoa, xa một chút không quan hệ, chỉ cần an toàn. Rốt cuộc chúng ta chỉ là một đám cô nhi quả phụ, có một số việc luôn là muốn cố kỵ. Phượng Thiên Vũ có chút ngượng ngùng mở miệng, đến nơi đối phương phía trước nói hay không chỉ là lời khách sáo, nàng cũng chỉ đường không biết, nói ra chính mình khó xử. Đây đều là việc nhỏ, ở phu nhân rời thuyền phía trước, tiểu nhân sẽ cho phu nhân một cái thực tốt hồi đáp. đa tạ, Lâm quản sự cười cười, cung kính khom người tử, xoay người rời đi, vào tay tư đổ diệp nhiên phòng hồi bẩm việc này. Thu liền hảo, mặt khác nàng yêu cầu liền làm phiền lâm quản sự hỗ trợ một vài, tại hạ vô cùng cảm kích. Tư Đồ diệp nhiên nghe xong lâm quản sự hồi bẩm, lại là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Phượng Thiên Vụ không nghĩ cùng hắn lại có liên lụy, nhưng ít nhất là thu hắn lễ vật, làm hắn thoáng an tâm một chút. Lâm quản sự chưa từng nhiều lời, nói xong nên nói nói sau cũng không hề lưu lại rời đi tư Đồ diệp nhiên phòng. Kế tiếp nhật tử. Tư đổ diệp nhiên không bao giờ từng xuất hiện ở Phượng Thiên Vũ trước mặt, này cũng làm Phượng Thiên Vũ hoàn toàn đã chết tâm, xác định tư đổ diệp nhiên là thật sự sẽ không lại cùng các nàng có bất luận cái gì liên lụy. Hai ngày thủy thượng hành trình trong trước mắt, quy mô to lớn bích lãng thành cũng tùy theo ánh vào mi mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại lâu vũ săn sát, nơi xa thanh sơn đều bị một lay động chặt chẽ lâu vũ che lấp, đứng ở trên thuyền roi mắt trông về phía xa mà đi. cũng chỉ có so cao vài tòa ngọn núi đỉnh núi mới có thể ở lâu vũ phía trên hiển lộ ra băng sơn một góc. Bất quá, theo tới gần cảng khi, tầm mắt có thể đạt được chỗ đó là một trùng trùng dựa gần cảng kho hàng, ẩm ý cảng, dậm dạp lui tới với cảng trung đám người, lọt vào thai ẩm ý thanh đinh thai nhức óc. Đây là Bích Lãng Thành, một cái phồn hoa đại đô thị, một cái không thuộc về hiện đại đại đô thị phồn hoa nơi. Nghe đồn này Bích Lãng Thành dân cư 500 vạn, cũng thật chỉ có 500 vạn. không ngừng đi. Phượng Thiên Vũ cong tay nảy một tay ôm phát nhì, một tay nắm tam nhi tay, chờ đợi ở chuẩn bị rời thuyền đám người sau, cũng không vội vã lập tức rời thuyền, dù sao không kém về điểm này thời gian. Phu nhân, ngài xe ngựa đã chuẩn bị tốt, còn mời theo tiểu nhân từ bên kia rời thuyền, miễn cho làm chen chúc đám người thương đến ngài cùng hai đứa nhỏ. Một ngày không thấy Lâm Quản sự không biết từ chỗ nào chui ra tới, đứng ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh người. Trên mặt vẫn là kia phó không mặn không nhạt tươi cười, nhẹ nhàng nhợt nhạt rồi lại không mất hiền lành, lệnh người rất khó phản cảm. Theo lâm quản sự sở chỉ phương hướng, Phượng Thiên Vũ là biết nơi đó, đó là chuyên môn những cái đó đại quan quý nhân xuất nhập chuyên trúc thông đạo, cũng không phải nàng loại này người thường có thể đi địa phương. Phu nhân không cần cố kỵ, đây là chủ nhân phân phó, hơn nữa vì hai đứa nhỏ, ngài cũng không nên cự tuyệt, hơn nữa ngài xe ngửa cũng ở dưới. Nếu là đi bên này lại là muốn vòng đường xa Lâm quản sự liếc mắt một cái nhìn ra Phượng Thiên Vũ cố Kỵ Chỉ chỉ hai cái xuất khẩu nơi khác nhau Trung gian còn cách một cái ba mét khoan lệch nước Vẫn luôn kéo dài đến vài trăm thước chi duyên Đem đám người trực tiếp một phân thành hai Một bên dòng người chen trúc xô đẩy thật là chen trúc Một khác đầu lại là xe ngựa san sát Ngay ngắn trật tự sắp hàng đơn hành nói Chuyển cái vòng vào nội thành bên trong Đứng ở lan can biên liếc mắt một cái liền nhìn ra hai bên khác biệt, đích sắc giống như Lâm Quản sự lời nói, từ chuyên trúc thông đạo rời đi càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng càng thêm an toàn một ít. Vậy làm phiền Lâm Quản sự. Phượng Thiên Vũ hành lễ, biểu đạt chính mình lòng biết ơn, đi theo hắn từ một cái khác xuất khẩu rời đi. Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 63 nhảy lầu nghệ nữ. Hạ thuyền. Đứng ở trống trải ngôi cao thượng một lát, thực mo liền có một chiếc xe tải giỏi đèn thượng vẽ miêu tả ra chuyên trúc tiêu chí xe ngựa xử lại đây. Lái xe chính là cái hơn 40 tuổi cường tráng đại hán, mặt chữ điền mày rậm đại mũi, sụ mặt ít khi nói cười. Vị này đại hán tên là Quách Đông, là mặc gia phụ trách bến tàu này mang phụ trách đánh xe đông đảo xa phu chi nhất, thông thường đều là vì một ít mặc gia khách nhân cung cấp phục vụ người. Lâm Quản sự cùng đối phương giao đãi một tiếng sau, nhìn theo Phượng Thiên Vũ ba người vào xe lúc sau mới vừa rồi rời đi một lần nữa trở về trên thuyền xử lý khách thuyền tới bến tàu sau yêu cầu xử lý sự tình. Xe ngựa theo đơn hành nói rời đi bến tàu, xử vào náo nhiệt đường phố. Bích lãng thành phồn hoa từ dọc theo đường đi những cái đó san sát cửa hàng, cùng với hy nhương đám người liền có thể cảm thụ được đến. Phía trước làm ơn mặc ra thuyền vận Lâm Quản sự hỗ trợ sự tình. Sớm tại lên xe lúc sau liền đã nghe Lâm Quản sự nói. Ở Bích Lãng Thành trung tâm vị trí kia khu vực đều là nhất phồn hoa thương nghiệp khu. Ở quanh thân cư chú đa số đều là giàu nhất một vùng đại thương nhân. Đến nỗi những cái đó có được thân phận địa vị có tiền lại là có được chính bọn họ vòng. Ở vào Bích Lãng Thành phía bắc tên là Nguyệt Khung Phường một chỗ khu vực, có thể trụ tiến nơi đó người không chỉ có riêng có tiền là được. Không có nhất định địa vị thân phận liền tính mua cái đơn môn độc viện phòng ở đều không thể làm được. Có thể trụ tiến nơi đó người đều là một ít cổ xưa thế gia, hoặc là ở triều đình thượng có được hiển hách địa vị tân quý nhóm. Đương nhiên, này đó tân quý nếu là không có nhất định tài lực cũng vào không được nơi này, phải biết rằng, nơi này thổ địa giá cả nói là tức đất tức vàng cũng không vì quá. Chẳng sợ ở nơi này thế gia xuống dốc yêu cầu bán của cải lấy tiền mặt dinh thự, không có thân phận uổng có tiền, liền tính cái kia xuống dốc thế gia chủ nhân vui. Chính là ở tại phụ cận những người đó cũng tuyệt đối sẽ ra tay ngăn lại, chẳng sợ chính mình không cần phải mua tới cũng sẽ không cho không rõ chi tiết, thân phận không hiện người cư trú. Mà ở nguyện khung phường bên trong, địa vị nhất hiển hách có tăng ra, minh dương tiêu ra, động đỉnh khâu gia, trạch cù lục ra. Bích lãng thành tư đổ ra cũng ở tại nguyện khung phường trung, bất quá địa vị lại thuộc về giữa dòng, không coi là đứng đầu, chẳng sợ như thế này tư đổ ra thủy lại là thâm. Sóng ngầm mãnh liệt không ngừng. Tương so với Nguyệt Khung Phường tôn quý, ở vào phía Nam vùng, thuộc về Bích Lãng Thành bên cạnh vị trí khu vực lại là cùng Nguyệt Khung Phường hoàn toàn tương phản nơi. Nếu nói Nguyệt Khung Phường là thiên, như vậy cái này địa phương chính là mà, không, nói là mà còn cất nhắc điểm, hẳn là kêu dưới nền đất. đây là này Nam Bắc hai cái phường khu tranh lệch, Mà cái này phường khu lại danh bỏ khu, một cái bị từ bỏ khu vực. tới gần bích lãng thành nhất ác liệt hung thú rừng rậm nơi mảnh đất giáp danh cũng là toàn bộ bích lãng thành nhất bên cạnh ngất đáp khoảng cách thành nội xa nhất rồi lại thuộc về ở bích lãng thành thành nội quản hạt nội phương khu liền dường như toàn bộ thành thị rác rưởi xử lý trạm giống nhau chỉ là nơi này xử lý rác rưởi trừ bỏ sinh hoạt loại rác rưởi còn có không ít cùng đường người nam nữ lao ấu muôn hình muôn vẻ bích lãng thành phía tây tới gần bến tàu Lại tới gần thành thị trung tâm vị trí, này phồn hoa trình độ không cần nói cũng biết, mà ở khu vực này cũng có một khối địa phương là chuyên môn sáng lập ra tới cung cấp những cái đó giàu nhất một vùng đại các thương nhân định cư, ở nơi đó tài đại khí thông người, đi ở trên đường tùy tiện một chảo đó là một đống, còn không chút nào khoa trương. Mà ở đông giao nơi lại tuyệt đại bộ phận sinh hoạt bích lãng thành bình thường ba tánh, tuy rằng không coi là phi thường giàu có. nhưng ít nhất dưỡng ra sống tạm lại là có thể làm được hơn nữa khu vực này cứ việc đều là người thưởng lại cũng không thua cấp thành thị trung tâm kia phiến phồn hoa mảnh đất đồng dạng phồn hoa chỉ là ở cấp bậc mặt trên không bằng trung tâm khu vực thôi mà khu vực này cũng là chiếm địa nhất quảng một mảnh phương khu bị xưng là phổ phàm bốn phường bị phân cách thành bốn cái khu vực lấy đông nam tây bắc quan thượng phổ tự mệnh danh hiện giờ phượng thiên vũ bị mang đi địa phương đúng là này phổ phàm bốn phường nơi Mà nàng giờ phút này đặt chân địa phương vừa lúc là phổ phàm bốn phường trung phổ bắc nơi. Xe ngựa chạy hai cái canh giờ mới vừa tới phổ bắc, hiện giờ sắc trời đã đại ám, muốn đi xem sân đã không thể, liền trực tiếp ở phổ bắc khách điếm ở lại. Phổ phàm bốn phường tuy rằng chỉ là người thường cư trú địa phương, nhưng có người địa phương luôn là không tránh khỏi một ít phiền toái Sú đàn bà, đừng cho mặt lại không cần, là ngươi hầu hạ ra đó là để mắt ngươi. Ngươi nếu hầu hạ ra thoải mái, sau này ngươi tại đây phổ bắc khách điếm thổi kéo đàn hát, tuyệt đối sẽ không có nhân vì khó ngươi. Nhưng ngươi nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ra không cho ngươi cơ hội. Phượng Thiên Vũ đang chuẩn bị nhập này gian tên là phổ bắc khách điếm đặt trần, còn chưa vào cửa liền đã nghe thấy lầu hai truyền đến một trận kiêu ngạo thanh âm, ngay sau đó một trường ghế cư nhiên từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền phải nện ở chuẩn bị vào cửa Phượng Thiên Vũ trên người. Liền nhìn đến đi theo qua mùa đông trong tay roi ngựa vùng, đem kia trương từ trên lầu phi rơi xuống trường ghế một quyển, ném đến một bên quăng ngã cái nát nhử. Phu nhân bị sợ hãi. Quách đông mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc lại rất mò thu liễm, nếu không có hắn rối tay không tồi, lại vừa lúc tùy ở bên người. Chỉ sợ vừa rồi kia dị thường biến cố liền tính sẽ không muốn vượng thiên vũ mẫu tử ba người thánh mạng, cũng tất nhiên sẽ tạo thành bất lương hậu quả. Hắn ở tới phía trước cũng đã nghe lâm quản sự công đạo, ở phượng thiên vũ mẫu tử ba người hoàn toàn yên ổn xuống dưới phía trước, hắn đều yêu cầu phụ trách ba người an nguy cùng một ít dùng xe công việc. Nhưng không nghĩ tới mới vừa tiếp sống không bao lâu, liền suýt nữa tại đây gian phổ bắc khách điếm trước mặt bị người bị thương chính mình phải bảo vệ người, này như thế nào không làm hắn tức giận. Chỉ là bởi vì mặc ra quý củ, gặp chuyện không được tự loạn đầu trận tuyến gian dạy, mới vừa rồi có thể duy trì được mặt ngoài bình tĩnh. vừa rồi kia một chút cũng thực sự dọa phượng thiên vũ một cú sốc thiếu chút nữa cho rằng liền phải thấy huyết cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi cũng coi như là rất may bất quá tưởng tượng đến vừa rồi truyền đến kia đoạn lời nói còn có kế tiếp phát sinh sự tình phượng thiên vũ chẳng sợ lòng có khó chịu nhưng cũng biết có chút nhàn sự nàng không nên quản cũng quản không được chỉ là kiềm chế trong lòng tức giận cùng quách chủ nhà tạ lúc sau đi dự định phòng lý tư tề ta cho dù chết cũng sẽ không làm người chạm vào ta một sợi lông. Một đạo quyết tuyệt réo rắt tiếng nói từ trên lầu truyền đến, nghe tới dường như muốn đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, liền ở Phượng Thiên Vũ cái này ý niệm mới vừa rồi cuối tuần là lúc, khách điếm cửa chỗ một đạo vàng nhà sắc thân ảnh rơi xuống xuống dưới, phịch một tiếng nện ở khách điếm cửa, làm Phượng Thiên Vũ vội vàng bừng kín tam nhi đôi mắt, không cho hắn nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp. Ai, lại chết người! Đây đều là phổ bắc khách điếm tháng này tới chết cái thứ ba sướng tiểu khúc cô nương. Thật là tổn thọ Nga. Một tiếng than nhẹ từ ngoài cửa vây xem trong đám người truyền đến, thực mau liền có người đem kia tìm chết nữ tử thi thể mang đi. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, lại cũng không biết là không là trùng hợp, lại là làm kia chết nữ tử cặp kia không cam lòng tầm mắt cùng phượng thiên vũ kia vô tình thoáng nhìn điều chỉnh tiêu điểm, làm nàng trong lòng một trận phát mau. Trong đầu đều là cặp kia chết không nhắm mắt con người, ngược lại là đối nàng kia dung mạo không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 64 mua phòng mua nha hoàn. May mắn phản ánh nhanh chóng, nhưng thật ra chưa từng làm tam nhi nội tâm lưu lại bóng ma. Chỉ là, quần chúng sạn trung tiểu nhị cùng trưởng quầy tập mãi thành thói quen thái độ, còn có kia mơ hồ chung bất đắc dĩ. kia đem người bức tử lý tư tề chỉ sợ không phải là đơn giản người phượng thiên vũ này liền mới vừa đem phòng gõ định lầu hai cửa thang lầu chỗ liền truyền đến một trận kịch liệt ho khan thành chỉ thấy một cái không vượt qua 20 tuổi bạch lý thanh niên đỡ lan căn chỗ một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lộ ra bệnh trạng gầy ốm thiếu ra ngài dược đi theo thị đồng vội đệ từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ trên mặt đất lại thấy kia thanh niên đổ một cái thuốc viên nuốt vào lúc sau Mới vừa rồi hoang kia nhảy điên cuồng khụ. Thanh niên này lớn lên không tính rất đẹp, lại cũng coi như được với thanh tú, vẫn luôn chưa từng thư hoan mẻ, làm gương mặt kia nhiễm một mặt u buồn. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, lại nhiều ít cảm giác được đến thanh niên này tính tình không tốt lắm, ngay cả thị đồng ở hầu hạ khi đều nơi trốn cẩn thận, sợ chọc giận thanh niên này. Chẳng những là cái kia thị đồng, ngay cả khách điếm lầu một đại đường khách nhân, cũng bởi vì hắn xuất hiện nháy mắt gan tính lại. Nguyên nhân chính là như thế, mới vừa rồi làm hắn ho khan thanh có vẻ như vậy trói thai, dẫn nhân chú mục Dừng lại ho khan thanh niên, thuận lợi đi xuống lầu, ra phủ bắc khách điếm. Đợi đến hắn vừa ly khai nháy mắt, lập tức liền có người đã mở miệng, nói ra cái kia thanh niên thân phận. Phi, nhân cha, như thế nào không còn sớm chết, miễn cho mệt mỏi như vậy nhiều trong sạch cô nương tìm chết, thật là hại người hại mình. một cái người mặc màu nâu áo quần ngắn đại hán nghị sao nói vậy hướng tới cửa phương hướng phun ra khẩu nước miếng máng liệt liệt gào lên đại báo nhỏ giọng điểm nhân tài rời đi vạn nhất lộn trở lại tới nghe thấy đối với ngươi không chỗ tốt ngồi cùng bàn một cái khác cùng chi tướng kém không có mấy gầy ốm áo bảo cho hán tử một phen méo phía trước người mặc kiêm màu nâu áo quần ngắn đại hán đại báo ẩn có lo lắng khuyên giải ta nói được vốn dĩ chính là sự thật cái này ho lao quỷ lý tư tề vốn chính là không chết tử tế được người, tháng này đều cái thứ ba. Toàn bộ đều là nũng nịu tiểu nữ tử, nếu không có hắn làm cái gì không thể tha thứ sự tình, như thế nào một đám đều luẩn quẩn trong lòng tự tìm tử lộ. Cái thứ nhất trực tiếp một đầu đâm chết, cái thứ hai càng là chết cổ bính trong ngực, này cái thứ ba trực tiếp liền từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống ngã chết. Nay còn không có nửa tháng đâu, đều chết ba cái, thật là nghiệp trướng. Được rồi, ít nói điểm. Sắc trời cũng không sai biệt lắm, cần phải trở về. Hai cái hán tử ngắn ngủi lối thoại, chỉ là làm khách điếm một tầng không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Phượng Thiên Vũ tuy rằng có như vậy một chút ngoài ý muốn cái kia bệnh trạng thanh niên thế nhưng sẽ là vừa rồi bức tử cái kia nghệ nữ lý tư tể, nhưng việc này cùng nàng cùng không liên quan, cũng chỉ là làm như nghe một chút sự tình, sẽ không đi để ý tới, lại cũng âm thầm cảnh cáo chính mình sau này nếu là khả năng. nhất định phải tránh đi người nọ. Ở phố Bắc Khách Điếm ở một đêm, cách Thiên Phượng Thiên Vũ đã bị đưa tới yêu cầu bán phòng ở địa phương, gặp được nhà này chủ nhân, một cái họ dương nhân ra nhà cửa. Một cái hai tiến tứ hợp viện, bên ngoài là cửa hàng, hậu viện là trụ người sân, cùng sở hữu sáu gian phòng, chính phòng nơi hai bên đều là nhị phòng, tả nhị phòng là tắm gội phòng, hữu nhị phòng là một cái tiểu gian, phòng chút tạp vật hoặc là trụ người cũng không có vấn đề gì. Bên trái một loạt có tam gian phòng cho khách, bên phải là hai gian phòng cho khách cộng thêm cách một cái 2m khoăn 2m lớn lên tiểu hoa trì, đem phòng bếp cùng phòng cho khách ngăn cách, không đến mức bởi vì phòng bếp khói dầu bẩn phòng cho khách. Chỉ là, bên này hai gian phòng cho khách lại là tương đối tiểu, chỉ có đối diện phòng cho khách một phòng 2 phần 3 lớn nhỏ, cùng phòng bếp cùng còn có một gian tiểu kho hàng, bên trong có cái giá đồ đựng cái bình linh tinh đồ vợn. Chủ nhân ra là chuẩn bị rời đi bích lãng thành, trừ bỏ sang quý đồ vật ngoại, này đó dễ toái lại không quý chén đua tất nhiên là cấp phượng thiên vũ để lại. Trình thể tới nói, cái này sân nhưng thật ra không tồi, chính yếu là giá cả còn tính hợp lý, còn có cái sắt đường mặt tiền cửa hiệu, tuy rằng này mặt tiền cửa hiệu đối diện không tính quá phồn hoa bốn bình lộ, hoa hảo xấu cũng coi như là cái nho nhỏ chợ nơi, nhiều ít có điểm lưu lượng khách, mà phượng thiên vũ coi trọng một chút. Đó là cửa hàng cùng chô ở hoàn toàn từ một đổ tường cao ngăn cách, chỉ trừ một phiến gỗ đặt cửa son thông hành hai nơi địa phương. Chỉ cần tướng môn một khóa, nay cửa hàng cùng hậu viện liền hoàn toàn ngăn cách, hậu viện bên kia mặt khác có một cái đi thông đầu hẻm cánh cửa, không ngại ngại ra vào. Nay hộ nhân ra nguyên bản làm chính là tiệm cơm nhỏ sinh ý, cũng làm mười mấy năm, bởi vì muốn rời về quê cũ, mới vừa rồi bán của cải lấy tiền mặt này chô bất động sản. Nếu không có bởi vì lâm quản sự hỗ trợ, như vậy một chỗ hảo địa phương, tuyệt đối không có khả năng sẽ làm phượng thiên vũ mua tới. Không nói đến lộ không thân, liền tính cho nàng đánh bậy đánh bạ gặp gỡ nhưng dư lại đồ vật đầu. Hộ tịch, khế nhà khế đất chuyển nhượng, quan phủ phương diện sự tình, căn bản không phải nàng như vậy một cái mang theo hai đứa nhỏ phụ nhân ra có thể lập tức làm thỏa đáng, càng miễn bản liền tính này đó nàng có thể làm thỏa đáng. Này bạc tuyệt đối sẽ không so hiện tại hoa đến thiếu, không có cái ngàn lượng tuyệt đối mua không dưới lớn như vậy một cái sân. Mà hiện giờ nàng chỉ cần 500 lượng liền mua này chỗ sân, có thể nói là tránh tới rồi. Có quen cửa quen mèo quách đông hỗ trợ xử lý, hết thảy thủ tục cùng ngân lượng giao thiệp phi thường thuận lợi thu phục, ngay cả quan phủ bên kia cũng chỉ là chào hỏi, tình rất tìm đạo phượng thiên vũ hộ tịch phiền thoái, trực tiếp cho nàng đem khế nhà làm tốt. Như vậy lăn lộn một chút. liền mau đến buổi trưa cũng nên dùng cơm phu nhân phong ở đều là sớm đã thu thập thỏa đáng tuy là có thể và ở bất quá viện này đối phu nhân mà nói lại là không nhỏ lại thêm chi phu nhân ngươi mang theo hai đứa nhỏ vẫn là mua điểm nha hoàn người hầu chiếu cố ngài cùng hai đứa nhỏ cuộc sống hàng ngày gần nhất không đến mức luống cuống tay chân thứ hai cũng có thể an toàn một chút đương nhiên này nha hoàn cùng người hầu tất nhiên là muốn mua văn tự bán đứt cái loại này Tuy rằng quý điểm lại không sợ sẽ làm phản, chẳng sợ đánh chửi đồng giết cũng sẽ không có bất luận cái gì phiền thoái. Ở bên ngoài tùy ý ăn qua đồ vật trở lại này, cho ở vào bốn bình lộ sân sau, nhìn Phượng Thiên Vũ đem hai đứa nhỏ hống ngủ lúc sau, Quách Đông đem chính mình kiến nghị nói ra. Ngươi làm mặc ra người, nghĩ đến phương diện này phương pháp hẳn là không ít đi. Nếu là làm cho phu nhân mặt nói này đó, tất nhiên là có. Ở gần đây liền có mấy người nha tử. Chuyên môn làm phương diện này sinh ý. Quách Đông cung kính đáp. Vậy ngươi cảm thấy ta nên mua nhiều ít? Phượng Thiên Vũ hỏi. Muốn nghe xem Quách Đông ý kiến. Tiểu nhân xem phu nhân mua sân trước, đối phía trước mặt tiền cửa hiệu thật là để ý. Nghĩ đến cũng là muốn làm điểm sinh ý đi. Đích xác. Kia tiểu nhân kiến nghị là mua hai cái nam phó, bốn cái nha hoàn. Nam phó có thể chạy chân hộ viện, nha hoàn trừ bỏ chiếu cố cuộc sống hàng ngày, dọn dẹp sân ở ngoài. Nếu là cửa hàng khai trương yêu cầu nhân thủ khi, không cần lại mặt khác mời, cũng coi như là một công đôi việc. Điểm này nhưng thật ra không sai, bất quá số lượng vẫn là xem qua cụ thể trạng vúng sau ở quyết định, rốt cuộc, chưa thấy qua người, giờ phút này nói cái gì đều là chống không, rốt cuộc người ta đều không biết rốt cuộc hội ngộ thượng như thế nào người. Nếu đều là nhân tài, bằng bạch bởi vì chính mình định ra số lượng mà sói mòn, kia đã có thể có điểm mất nhiều hơn được. Phản chi nếu đều là gian xảo linh tinh, kia còn không bằng một cái đều không cần, ngươi nói đúng sao? Quách đại ca. Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 65 man nhân nô lệ. Phu nhân nói được có lý, là tiểu nhân sơ sót. Quách đông kia nhất thành bất biến khóc trên mặt, bởi vì phượng thiên vũ phen nói chuyện này cuối cùng có một tia ra nẻ dấu vết, tuy rằng không rõ ràng. nhưng ít nhất có như vậy một tia thay đổi. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu là mấy ngày nay không có ngươi hỗ trợ, chỉ dựa vào chúng ta ba cái cô nhi quả phụ tại đây bích lãng thành chúng tất nhiên sẽ không như hiện tại như vậy thuận lợi tìm được địa phương, mua như vậy tiện nghi lại tốt phòng ở. Phu nhân qua khen, này đều không phải là tiểu nhân công lao, chỉ là trước đó chủ nhân dẫn đầu chào hỏi, mới vừa rồi làm sự tình làm thuận lợi, tiểu nhân không dám kể công. Quách đông đáp, Lời này nói được nhưng thật ra thật thành, Phượng Thiên Vũ lại như thế nào nhìn không ra trong đó môn đạo. Phượng Thiên Vũ cười cười, không nói thêm nữa cái khác, bởi vì nói được quá nhiều liền trở nên làm ra vẻ trở nên làm ra vẻ. Quách Đông không hổ là Bích Lãng Thành Trung trà trộn hồi lâu người, mà mặc ra cũng đúng là này. Bích Lãng Thành Trung có không nhỏ địa vị, ở nghe nói Quách Đông thân phận sau, chẳng sợ biết muốn mua người chính là Phượng Thiên Vũ mà phi mặc ra buồn ra là lúc. Những người đó nha tử lại cũng có vẻ cung kính có lễ, không dám cầm một ít quá kém mặt hàng lại đây, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng ít nhất đều là thượng thừa mặt hàng. Tô mẹ mìn ở phổ phàm bốn phường trung làm loại này mua bán cũng coi như là có chút danh tiếng, chủ yếu là nàng người này miệng đủ kín mít, cậu thêm biết dạy dỗ hàng hóa chất lượng thượng thừa, cũng đủ nghe lời cũng đủ trung thành, hơn nữa chủng loại phô đa, vô luận nam nữ. Thậm chí còn ngẫu nhiên gian còn có một ít đến từ hoang dã nơi thân thể khỏe mạnh nô lệ, tuy rằng một nạp không biết biến báo điểm, nhưng ít nhất không ngờ trung tâm vấn đề. Đương nhiên, này đó hoang dã chung đã đến nỗ lực đều là kẻ lừa gạt mang khẩu toàn ra, nếu muốn mua, liền phải mua này cả gia đình, mà nói chung như vậy hoang dã nơi gia đình thông thường ít nhất cũng có bốn khẩu, nhiều nhất thời điểm đạt tới mười mấy người. Bất quá! Đều không phải là mỗi người nha tử đều sẽ thu những người này, rốt cuộc, không phải mỗi lần đều có thể đủ bán phải đi ra ngoài, mặt khác ở một ít gia đình giàu có tới nói, loại người này cùng dã man người không có khác nhau, căn bản nhập không được đối phương mắt. Hiện giờ này tô mẹ mìn trong tay đầu lại là có một nhà sáu khẩu, đến từ hoang dã nơi man nhân, nếu không có này một nhà sáu khẩu, trừ bỏ một cái 10 tuổi tiểu nam hoa cùng một cái lao phụ nhân ở ngoài. mặt khác bốn cái đều là tuổi trẻ lực tráng hán tử này tô mẹ mìn mua bọn họ một nhà chính là hướng về phía bốn cái đại tráng hán tử còn có kia rẻ tiền giá cả mua chỉ là này toàn ra tới này đều có mau non nửa năm nhưng vẫn không người hỏi thăm làm tô mẹ mìn có điểm nóng nảy. rốt cuộc man nhân mua bán đều là người một nhà mua bán đơn cái mua hoặc là lưu lại một hai cái mua nhân ra cũng không vui nếu không có như thế cũng sẽ không kéo dài tới lúc này, thêm chi này một nhà sáu cả lăm đến không nhiều lắm, bốn cái người trẻ tuổi lại khổng võ hữu lực, cũng có thể giúp nàng chân chấn bãi, chỉ sợ tô mẹ mình đều sẽ không lưu sáu cái ăn cơm trắng mãn người mãi cho đến hiện tại. Quách đông ở nhìn đến này một hộ nhà sau, nhìn đến bọn họ một nhà sáu khẩu không rời không bỏ cảm tình, còn có man nhân bản thân tính tình tương đối thẳng, một khi nhận định chủ nhân, tuyệt đối sẽ không phản bội. Lại thêm chi Phượng Thiên Vũ một nhà chẳng hướng, còn có lâm quản sự phía trước công đạo, hắn là sẽ không làm tô mẹ mìn đem này một hộ man nhân cùng đưa tới Phượng Thiên Vũ nơi nơi, làm nàng chính mình chọn lựa, đến nỗi có thể hay không lựa chọn, Quách Đông sẽ không tự tiện nói cái gì. Đó, lại chỉ là từ bên cấp từng người một cái lựa chọn cơ hội. phần Phật lập tức, liên quan man nhân sáu khẩu nhà tổng cộng 30 cái ký tên bán Đức người vào sân. Mà tô mẹ mình nghiễm nhiên cũng là tỉ mỉ chọn lựa quá, 30 cá nhân chung không có một cái lớn lên dưa vẹo táo nước bộ dáng làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy thoải mái đến nhiều. Đương như vậy nhiều người tiến vào làm phượng thiên vũ chọn lựa khi, nàng ánh mắt đầu tiên liền đối kêu man nhân sáu khẩu nhà hấp dẫn ánh mắt. Đều không phải là nói bọn họ lớn lên đặc biệt mới phá lệ dẫn nhân chú mục mà là bọn họ người một nhà ở chung không khí, làm phượng thiên vũ rất là thoải mái. Bốn đại hán giá người cường tráng, vừa thấy chính là khổng võ hữu lực, cứ việc như thế, bọn họ bốn cái từ đi vào sân bắt đầu, đều là vô ý thức đem kia 10 tuổi hài tử cùng với cái kia ít nhất có 50 tuổi man nhân lao phụ nhân hộ ở bên trong, không cho người thương đến bọn họ. Đúng là này phân đối lao giả cùng đứa bé bảo vệ hấp dẫn phượng thiên vũ ánh mắt, chỉ là lần đầu gặp mặt, liền thượng tâm. Tô mẹ mình không hổ là làm dân cư mua bán, kia há mồm biết ta nói. trực tiếp đem chính mình mỗi một cái hàng hóa ưu điểm nhất nhất số cấp Phượng Thiên Vũ nghe, tuy rằng không biết hay không đúng như nàng nói được như vậy hảo, nhưng ít nhất có điểm có thể khẳng định, tô mẹ mình làm buôn bán chẳng sợ khoa trương một chút, lại cũng đều không phải là đến ba hoa trích choẹ trình độ, cái kia độ khống chế không tồi, sẽ không làm Phượng Thiên Vũ tâm sinh phiền chán. Thoáng nhìn mang đến người lúc sau, Phượng Thiên Vũ lựa chọn kia hộ man nhân gia đình, mặt khác chọn lựa một cái thoạt nhìn tâm tư so linh hoạt, vừa thấy chính là cái người thông minh từ nơi khác một hộ nghèo tung thế ra trong phủ gia tới nha hoàn còn có bốn cái tương đối thật thà chất phác tiểu nha đầu tổng cộng 11 cá nhân tiểu nha đầu mỗi cái hoa năm lượng bạc mua chính là cái kia thoạt nhìn khôn khéo danh gọi di thúy nha hoàn ở một phen có kẻ mặc cả trung hoa phượng thiên vũ 15 lượng bạc mới vừa rồi gõ định rồi nàng giá cả đến nỗi man nhân một nhà sáu khẩu giá cả lại là mọi người chung nhất tiện nghi tổng cộng liền 20 lượng bạc Nguyên bản tô mẹ mìn còn tưởng tại đây một nhà sáu khẩu giá cả thượng nhắc lại đề, lại nề hà phượng thiên vũ tích thủy không tiến, rơi vào đường cùng chỉ có thể ấn mỗi cái đại hán năm lượng bạc mua cho nàng. Đến nỗi kia một già một trẻ, cung cấp với tặng phẩm, mặt cấp tặng kèm. Một tay giao tiền, một tay giao bán minh khế. Phượng thiên vũ làm quách đông đem tô mẹ mìn kia đoàn người tiến đi. Các ngươi một nhà đến từ hoang dã nơi, nhưng có tên của mình. Phượng thiên vũ không vội mà dạy bảo. Chỉ là hỏi từ đầu đến cuối đều bị những người khác thoáng ngăn cách một khoảng cách người một nhà. Rốt cuộc, này hoang dã nơi ra tới người, cùng này biển xanh thành phụ cận ba tánh tương đối, càng hiện cường tráng, liên quan màu tóc cũng so chi những người khác có điều bất đồng, là thuần túy màu rượu đỏ, dưới ánh mặt trời tương đối thấy được, bất quá ở trong tối trầm địa phương nhưng thật ra không rõ ràng, cái khác địa phương trừ bỏ thân cao, còn có kia một thân cơ bắp ở ngoài, cùng những người khác không kém. Có lẽ đúng là bởi vì thân cao cùng cơ bắp cho người ta mang đến cảm giác áp bách, mới làm cho bọn họ này toàn gia đã chịu nhất định xa lánh, bị không tự chủ được cô lập. Chủ nhân, chúng ta không có tên, chỉ là ấn đứng hàng tê Đây là chúng ta A mô, cũng chính là các ngươi trong miệng tổ mẫu, chúng ta là ngũ huynh đệ, ta là Lao Đại, Tê A đại, đây là A nhị, A tam, A tứ, còn có nhỏ nhất A năm, hắn năm nay 7 tuổi. Bất quá hỗ trợ làm việc là không thành vấn đề, chúng ta khác không quá sẽ, liền sức lực còn tính có thể. Man nhân trung tự xưng lão đại, bề ngoài tuổi ước chừng ở 30 a đại bắt đầu giới thiệu chính mình người một nhà. Sau đó một đám cấp vượng thiên vũ không lưng hành lễ, trong đó nhỏ nhất đã năm đang hành lễ rất nhiều lại là có chút tò mò nhìn vượng thiên vũ liếc mắt một cái, trong mắt lại như vậy một tia nhút nhát, rồi lại nhịn không được tò mò nhìn nhiều nàng vài lần. Hoàng Ninh nhanh nhất Nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 66 tạ phu nhân ban danh. Nếu là A Đại không nói, nàng chắc chắn cho rằng đứa nhỏ này ít nhất 10 tuổi, lại nào nghĩ đến bất quá là 7 tuổi tiểu thí hài, trách chỉ trách này man nhân thân cao quả nhiên là cao nhân nhất đẳng, liên quan còn tuổi nhỏ liền lớn lên như vậy cao, lệnh người hiểu lầm. Đến nỗi vị kia A mỗ thân thể nhưng thật ra ngạnh lãng, chính là có chút chân họng. nhưng thật ra không có quá lớn tật xấu. Các ngươi vì cái gì sẽ bán mình đến đây? Theo lý thuyết, lấy các ngươi bốn cái thân thể, liền tính ở hoang dã nơi tự lực cánh sinh dưỡng ra sống tạm hẳn là không tính khó, không cần thiết bán mình vì nô. A đại hơi hơi sướng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Vũ, rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này hỏi cái này chút vấn đề. Chỉ là, Phượng Thiên Vũ lại không cho rằng gần chỉ là bởi vì nguyên nhân này. này toàn ra liền đem chính mình bán a đại không khỏi nhìn lại chính mình a mỗ thấy nàng không có gì phản ứng lại là đóng khẩu vông xuống đầu cái gì cũng chưa nói xem đến tận đây phượng thiên vũ làm sao không biết vì cái gì hết thể chỉ là bởi vì mới lạ chỉ là còn không quen thuộc cho nên có điều kiên kỵ ta cũng mặc kệ các ngươi nhân cái gì duyên cớ bán mình vì nô nếu hiện giờ các ngươi đều là ta mua người liền tính là nhà này người Chỉ cần các ngươi hảo hảo che chở cái này ra, làm tốt ta công đạo sự tình, chỉ cần ta có một ngụm cơm ăn, liền sẽ không quên các ngươi mấy cái. Nhưng là, có một chút ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Nếu là người của ta, có điểm tiểu tâm tư không quan hệ, chính là đương này đó tiểu tâm tư sẽ nguy hại đến ta cùng với người nhà của ta là lúc, ta là tuyệt đối không có bất luận cái gì tình cảm nhưng rằng. Các ngươi nhưng nhớ kỹ. Nặc. A đại đám người cùng kêu lên ứng câu, đối điểm này bọn họ có tự tin. Phượng Thiên Vũ vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt lạc hướng năm cái tiểu nha hoàn trên người, cuối cùng dừng hình ảnh ở di thúy trên người. Phu nhân, nô tỳ nếu đã là phu nhân người, liền sẽ không có nhị tâm, nếu có bất luận cái gì không nên có tâm tư, nô tỳ nguyện chịu bất luận cái gì xử phạt, chẳng sợ bị phu nhân đánh chết, kia cũng là nô tỳ trừng phạt đúng tội. Di Thúy không hổ là đã làm gia đình giàu có nha hoàn, phản ứng nhưng thật ra nhanh chóng, đương Phượng Thiên Vũ tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người nàng khi, liền lập tức quỳ xuống đất thanh minh chính mình lập trường. Tuy rằng nàng này nói rõ rốt cuộc có thể bảo đảm tới khi nào Phượng Thiên Vũ vô pháp khẳng định, ít nhất này thái độ lại là không tồi. Tương so với Di Thúy biết điều, mặt khác bốn cái nha hoàn rốt cuộc chỉ là tân nhân, tuổi qua tiểu, vẫn là có điểm sợ, tuy là đi theo Di Thúy phía sau đồng dạng quỳ mà. Nhưng lại cũng không dám lung tung mở miệng nói cái gì đó, chỉ là một mặt túi đầu, nhút nhát sợ sệt quỷ không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang Trọng phượng thiên vũ không cao hứng. Di Thúy, ngươi cũng biết vì sao ta cô đơn để lại ngươi như vậy một cái tay giả đời tại bên người thậm chí còn không đi qua hỏi ngươi đã từng chủ nhân vì sao phải đem ngươi bán. Phu nhân tuyển bốn cái không biết sự tiểu nha hoàn, là bởi vì các nàng liền dường như dây trắng, dễ dàng ấn phu nhân ý tứ quy hoạch. Đến nỗi lưu chữ nô tì, đó là bởi vì phu nhân hẳn là có việc muốn nội, không nghĩ đem thời gian trì hoãn ở hậu viện, hy vọng có người có thể xử lý này đó việc vặt vãnh. Đương nhiên, nếu là nô tì làm được không tốt, phu nhân là tất nhiên sẽ không mềm lòng, liền tính sẽ không muốn nô tì tánh mạng, ít nhất cũng sẽ bị lần thứ hai bị bán nhập nha hành. Mà nô tì không nghĩ lại nhập nha hành, đặc biệt là bị chủ nhân bán của cải lấy tiền mặt đi vào. như vậy gần nhất lại là sẽ hủy hoại chính mình thanh danh sau này rất khó lại nhập nhân ra đương nha hoàn thậm chí còn không người muốn thời điểm chỉ có thể bị bán nhập thanh lâu như vậy kết quả nô tỳ là tuyệt đối sẽ không muốn phượng thiên vũ nhướng mày ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy bất quá ngươi lại chỉ đoán chúng một chút ta lưu ngươi lúc đầu xác thật là vì làm ngươi giúp đỡ quản lý mới tới người khá vậy chỉ là tạm thời ta biết đối nha hoàn mà nói Hơi chút có chút của cải nhân ra đều sẽ phân chia nha hoàn cấp bậc. Phụ trách giặt hồ chính là thấp kém nhất nha hoàn, thứ chi vì vẩy nước quét nhà nha hoàn, lại chi mới vừa rồi là 321 chờ nha hoàn. Ngươi ở ta nơi này tạm thời là nhị đẳng nha hoàn chức vị, các nàng bốn cái về ngươi quản đều là tam đẳng nha hoàn, lại muốn kiêm chức giặt hồ vẩy nước quét nhà cùng với phòng bếp công việc. Đúng rồi, các ngươi mấy cái việc may vá hẳn là đều sẽ đi. Nặc Năm người lần đầu tiên như vậy hợp phép đáp. Nhà kho còn có mấy con vải bông liêu, các ngươi thế hai vị tiểu thiếu ra cắt một bộ quần áo ra tới, không cần quá phức tạp hình thức, chỉ cần xuyên thoải mái có thể, trước làm ta nhìn xem các ngươi nữ hồng như thế nào. Nặc. Năm người lần thứ hai cùng kêu lên đáp, bất quá trên mặt biểu tình lại là có hỉ có ưu thì hẳn là đối chính mình nữ hồng trình độ thực tự tin người, đến nỗi yêu người. hẳn là nữ hồng kỹ thuật thường thường hoặc là sở trường cũng không ở phía trên sợ trọc phượng thiên vũ không cao hứng lãng phí vải dệt mà lo sợ bất an bất quá xem di thúy kêu ý cười trên khỏe môi xem ra nàng đối chính mình nữ hồng công lực tuyệt đối là tự tin tràn đầy các ngươi bốn cái nhưng có chính thức tên bốn người toàn số lắc lắc đầu túi đầu các ngươi bốn cái dung mạo gần thân cao cũng không sai biệt lắm không khỏi nhận sai người Sau này các ngươi ở chính mình cổ áo trô theo thượng Mai Lan Cúc Trúc. Các ngươi bốn cái từ trái sang phải, phân biệt tiêu hồng Mai, Bạch Lan, Hoa Cúc Tím, Thanh Trúc, nhưng nghe rõ. Tạ Phu Nhân Ban Danh Bốn nữ lần thứ hai hành lễ nói lời cảm tạ, trên mặt lại là bởi vì có thuộc về tên của mình mà giấu không được cao hứng. Thật đúng là đàn đơn giản tiểu cô nương, chỉ hy vọng như vậy đơn thuần có thể kéo dài đi xuống. Lấy tên công đạo vài câu sau, Phượng Thiên Vũ vì 11 người an bài chỗ ở. Di Thúy thuộc về bên người thị nữ, ở tại chính phòng tiểu cách gian bên trong, một mình một người ở. Phương tiện gọi đến. Bốn cái tiểu nha hoàn cùng ở tại chính phòng bên phải sương phòng. A đại người một nhà trung niên lớn lên a mẫu đơn độc ở tại nha hoàn cách vách ở ngoài, bốn cái đại nam nhân cùng a năm năm cái nam sinh, a đại cùng a tam hai người bị Phượng Thiên Vũ an bài đến cửa hàng ước, chừng 10 bình phương phòng nhỏ chu hạ. Đến nội A nhị, A tứ, cùng với bảy tuổi A năm ba cái lại là bị an bài đến nhà chính bên trái nhất bên giác tới gần cửa hàng xương phòng chung trụ hạ. Rốt cuộc cái kia phòng đủ đại, ba người trụ hạ dư giả, đến nội quách đông, hiện tại lâm thời tính ở tại A nhị bọn họ phòng cách vách, bên trái kia tam gian trong phòng, cô đơn lưu ra một gian lớn nhất nhà ở không có người trụ. Sở dĩ như thế, bất quá là vì để người vặn nhất. Nếu là đột nhiên nào ngày có khách nhân tới đây, cũng không đến mức không địa phương đặt chân. Đương nhiên, này đó bất quá là lời phía sau. Phượng Thiên Vũ ở kia an bài, Quách Đông lại sớm đã đem người tiễn đi sau trở về, tự nhiên đem Phượng Thiên Vũ như thế nào xử lý an bài này mời một cá nhân hết thể xem ở trong mắt. Tuy cảm thấy Phượng Thiên Vũ đối này đó hạ nhân thật tốt quá điểm, lại cũng không dám nói chút cái gì, chỉ chờ lại lưu mấy ngày, xác định hết thể công việc sau. hắn cũng nên đi trở về rốt cuộc hắn là thuộc về mặc gia người mặc gia mới là hắn quy túc mua người an bài sự tình lúc sau tam nhi cùng phát nhi cũng tỉnh phượng thiên vũ cũng đúng là đem hai người giới thiệu cho đại gia làm đại gia cho nhau làm quen một chút rốt cuộc sau này là muốn cùng nhau sinh hoạt người hoan nên nhanh nhất nhất Hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở người dùng di động tỉnh đến em mở đọc chương 67 mươi vân vương a năm bởi vì tuổi cùng Tam Nhi kém không lớn, bị chỉ cho hắn đương thị đồng, bồi Tam Nhi chơi đùa ở ngoài, chờ đưa hắn đi tư thục đi học khi. a năm cũng muốn bồi cùng đi, ít nhất lấy hắn cái đầu cùng sức lực, nhưng thật ra có thể che chở không có gì cảm giác an toàn đáng nói Tam Nhi một chút. Nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị mua 6 cá nhân, cuối cùng lại là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ước chừng mua nhiều gấp đôi nhân số. Bất quá! Lấy tư đồ diệp nhiên rời đi khi lưu lại một ngàn lượng bạc tới nói, mua sân cùng người hầu đều còn chưa đem kia một ngàn lượng sai hết, xem như chưa từng động quá nàng vốn ban đầu, nhưng thật ra không cảm thấy đau lòng. Đem hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, liền phân phó di thúy mang theo hai cái nha hoàn đi trước chuẩn bị cho tốt đêm nay bữa tối, nhìn nhìn sắc trời còn có điểm thời gian, liền làm a đại lành hắn huynh đệ đi thu thập mặt tiền cửa hiệu. Đem tổn hại bản ghế vô pháp tu bổ bản ghế đều bắt được phòng chất tuổi thêm làm sai hỏa, lưu lại hai cái nha hoàng cùng cái kia đến từ man tộc ga mô giúp đỡ nhìn hai đứa nhỏ, Phượng Thiên Vũ đi cùng Quách Đông ra cửa đi dạo phụ cận, hiểu biết một phen phụ cận nhân. Ra tiêu phí trình độ. Có Quách Đông cái này người địa phương giới thiệu, bốn bình lộ phụ cận đại thể bố cục cùng tiêu phí trình độ cũng thoáng hiểu biết một phen. Dạo qua bốn bình lộ này nho nhỏ đường phố. Thức ăn phương diện không tính nhiều, đa số đều là bán một ít gạo và mì lương thực bình thường vải vóc thương hộ, còn có cái không lớn không nhỏ chợ bán thức ăn, bởi vì sắc trời đã là không tính sớm duyên cớ, đại bộ phận người đều thu quán, tuy rằng cũng có giải rác mấy cái, lại đều là bán một ít cá tôm linh tinh quán đương. Đừng tưởng rằng lân thủy địa phương thủy sản loại sản phẩm liền tiện nghi, kỳ thật bằng không. Nơi này loại ca cái đầu đều rất lớn. Giá cả lại là cùng cái khác địa phương không sai biệt nhiều, bảy văn tiền thị trường, duy nhất chỗ tốt là thị trường giống nhau giao động không lớn. Đương nhiên, nơi này còn có một loại cá thực tiện nghi, bốn văn tiền một cân, cùng loại cá chấm cỏ một loại cá, thịt chất còn hành, chính là thổ vị thực đùng, ảnh hưởng vị, nói chung mua người tuy rằng không ít, khá vậy chỉ có gia cảnh không tốt lắm nhân tài sẽ mua. Nghe thế cá lớn khuyết điểm khi, Phượng Thiên Vũ liền thấy được thương cơ. Không có không tốt nguyên liệu nấu ăn, chỉ có sẽ không xử lý đầu bếp. Loại này tên là màu vàng đất cá, giống nhau cá chấm cỏ lại càng thêm cực đại. Một cái nhỏ nhất 6 cân to con cá, Phượng Thiên Vũ trực tiếp mua một cái cái đầu 10 cân phân lượng mang về. Đêm nay tự mình xuống bếp thử xem này màu vàng đất cá hương vị. Quách đông tay sách theo cái kia cực đại màu vàng đất cá, mày lại là hơi hơi nhăn, chỉ cảm thấy Phượng Thiên Vũ đây là ở lãng phí tiền. Này cá hắn trước kia cũng ăn qua, một chút nồi lúc sau, đừng nói canh, chính là thịt bên trong đều có cổ hoàng thổ hương vị, tuy rằng có thể nuốt xuống, nhưng hương vị xác thật không như thế nào. Lại thêm chi loại này cá vớt đi lên sau, phóng thượng 10 ngày nửa tháng không uy thực cũng không chết được, nếu không có như thế, như vậy thị trường sao có thể sẽ có người bán. Quách đông sách theo cá đi theo Phượng Thiên Vũ ở thị trường xoay một chút, mua điểm khương tỏi giấm rượu ớt cay hoa tiêu linh tinh gia vị. Thật đúng là đừng nói, này bích lãng thành không hổ là có tiểu kinh thành chi xương đại đô thị, này đó gia vị thực dễ dàng là có thể đủ mua được, không coi là hiếm lạ vật. Giá cả cũng so chi lưu trấn kia chỗ tiện nghi một chút. Thuận tay mua điểm trứng gà trở về, thuận tiện làm điểm canh trứng cấp hai đứa nhỏ. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ cũng không quên đem đệm chăn chiếu lấy lòng, trực tiếp làm người đưa đến chính mình trong nhà. Bằng không ở tại cửa hàng tiểu gian A Đại cùng A Tam đêm nay chỉ sợ cũng không địa phương ngủ. Mua đủ đồ vật về đến nhà, cửa hàng bên trong cũng ở A Đại ngũ huynh đệ rửa sạch hạ, sạch sẽ rất nhiều, nhân tiện đem một ít biên rác trôi trên vách tường mốc meo trường khối địa phương rửa sạch sạch sẽ, mặt đất cũng hảo hảo rửa sạch một phen, trở nên sạch sẽ mà sạch sẽ. Phu nhân, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ trở về, A Đại huynh đệ mấy cái vội ngừng tay trung động tác hành lễ chào hỏi. không cần như vậy khách khí, thu thập thỏa đáng lúc sau, trực tiếp đem phô môn đóng lại hồi sân tới, khi đó cơm chiều cũng không sai biệt lắm, có thể ăn. Nặc, ngũ huynh đệ đáp, tràn đầy mồ hôi trên mặt dạng thỏa mãn tươi cười. Có chỗ ở, có sống làm, có cơm ăn, chỉ cần này đó, bọn họ liền cảm thấy thực thỏa mãn. Phượng Thiên Vũ cười cười, trở về sân, mới vừa vừa vào cửa cũng đã nghe thấy được cơm hương. nhìn nhìn lại trong sân tam nhi chính đùa với phát nhi chơi đùa hai cái nha hoàn đứng ở một bên cười đến vui vẻ đó là thanh trúc cùng hoa cúc tím ở bốn cái tân nha hoàn trung nhỏ nhất hai cái 12 hai tuổi hải tử phu nhân hoa cúc tím thấy phượng thiên vũ trở về vội kéo kéo thanh trúc vào áo hai người chiều nàng hành lễ lại là thu trên mặt ý cười lộ ra một tia thích ý mẫu thân tam nhi lập tức nhào lên tiến đến ôm phượng thiên vũ đùi Ngửa đầu cười tranh công nói, mẫu thân, tam nhi có bồi phát nhi chơi nga Phải không? Như vậy ngoan nhà, kia phát nhi nhưng có ngoan ngoan đâu. Phượng tiên vũ cười ngồi xổm xuống thân mình, rút ra khăn vì hắn xoa xoa mũi thượng mồ hôi. Ơn, phát nhi cũng rất quái lạ, không có khóc nga Kia tam nhi lại hảo hảo bồi phát nhi hảo sao. Mẫu thân đi cấp phát nhi còn có tam nhi chuẩn bị tốt ăn canh trứng, tốt không? Thật tốt quá. Tam Nhi thích nhất ăn canh trứng. Bất quá, mẫu thân có thể hay không lộng nhiều điểm canh trứng nha, ta muốn cho càng nhiều người đều biết mẫu thân làm canh trứng ăn ngon. Tam Nhi vẻ mặt khát vọng nhìn Phượng Thiên Vũ hỏi. Hà hoa, vậy ấn Tam Nhi ý tứ, đêm nay toàn bộ người đều có canh trứng ăn. Cảm ơn mẫu thân, mẫu thân tốt nhất. Tam Nhi ôm Phượng Thiên Vũ cổ, cười đến mặt mày hớn hở. Đó là, đó là Phượng Thiên Vũ nhấp môi cười gật gật đầu. Theo sau đứng lên vô vô tam nhi đầu sau, làm thanh trúc cùng hoa cúc tím bồi, chính mình lại là đi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp sau, di thúy ba người đang ở bận rộn, lại là một cái ngao cháo một cái trứng cơm, chỉ là này cơm không nhiều lắm, cũng liền cũng đủ ba người ăn, ngược lại là cháo ngao không ít, một nồi cháo, thủy nhiều mệ thiếu. Trong phòng bếp rau xanh đã tẩy hảo đặt ở một bên, thịt khô cùng thịt đã phiến dùng tốt chén sứ trang hai chén đặt ở trên bẫy bếp. chỉ còn chờ cơm hảo lúc sau liền có thể hạ nồi xào. Phu nhân, Di Thúy vội tiến lên hành lễ. Hồng Mai cùng Bạch Lan chạy nhanh đứng lên, Yên Lặng đứng ở Di Thúy phía sau, túi đầu bảo trì khoảng cách. Di Thúy, vì cái gì nấu như vậy đại một nồi cháo? Phượng Thiên Vũ đi đến cháo nồi bên, cầm cái muông rào rào, gạo thật thiếu, cháo thủy cung có vẻ thanh đạm bạch. Hồi bẩm phu nhân, cái nồi này cháo là cho man nhân nhóm ăn. Bọn họ sức ăn không nhỏ, uống cháo nhất thích hợp. Dĩ vãng hầu hạ trong nhà cũng từng mua quá loại này man nhân, đều là ấn cái này tiêu chuẩn cung cấp. Chúng ta mấy cái lượng cơm ăn cũng không lớn, liền cũng theo cùng, liền nấu lớn như vậy một nồi. Di Thúy nhẹ giọng đáp, cũng không cảm thấy này có gì không ổn. Di Thúy, sau này nhớ kỹ, vào nhà ta môn chính là nhà ta người, chỉ cần ta còn chưa tới không có gì ăn thời điểm, ta ăn cái gì? Các ngươi liền ăn cái gì, man nhân, nha hoàn, người hầu ở trong mắt ta chỉ là người, chỉ là giúp ta làm việc người. Có thể ăn đó là các ngươi bản lĩnh, chỉ cần ta còn có một ngụm cơm ăn, liền đoạn không phải ít của các ngươi. Đương nhiên, ăn cây táo rào cây xung loại người này ta cũng sẽ không khinh tha đi, cho nên loại này khác nhau đối đãi sự tình về sau đừng làm cho ta thấy được, hiểu chưa? Hoan nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở.